Ẩn nhẫn, bất quá đều là thời cơ chưa thành thục tôi nhưng dung quốc công phủ tương lai, Thái Hậu không giúp đỡ tính toán một vài. Ly Vương Phủ đáng giá nhất chính là hai tòa mỏ vàng. Nếu nàng tranh được Ly Vương Phủ, hai tòa mỏ vàng tất cả đều đưa cho Thái Hậu, kia nàng tranh Ly Vương Phủ tức vị ý nghĩa ở đâu, như vậy vì nàng người làm áo cưới sự, nàng sẽ không làm. ma Thái Hậu lại vì Lao Vương Phi nói kinh hãi, nàng rốt cuộc biết nhiều ít. Nàng lần này tới, nói là hối lộ, không bằng nói là giống nhau hối lộ giống nhau uy hiếp. Có mạc gia thêm Ly Vương phủ một tòa mỏ vàng lợi thế, này bút mua bán vốn là làm được, huống chi còn có lão Vương phi uy hiếp, Thái Hầu không có lý do gì không đáp ứng. Nhưng là đáp ứng về đáp ứng, bị người uy hiếp, Thái Hầu sắc mặt rất kém cỏi, nói: "Nếu quen biết nhiều năm, Ly lão Vương phi nên biết, cùng ai ra chơi thủ đoạn là sẽ không có kết cục tốt." Lão Vương phi thình lình cười, "Quen biết nhiều năm, điểm này sự ta cũng đều không hiểu, cũng sống không được lâu như vậy." Nói xong, Láo Vương Phi đứng dậy cáo tử, Thái Hậu cũng không có ở lâu nàng. Chờ ra Vĩnh Ninh cùng lão Vương Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kỳ thật nàng cũng không biết Thái Hậu nhiều năm như vậy ẩn nhẫn rốt cuộc vì cái gì, nhưng dựa vào nhiều năm quen biết, nàng làm như vậy thực khác thường, nếu nàng dưới gối thật sự không ai, vì Dũng Quốc công phủ cùng nàng chính mình, cũng sẽ sớm tham dự chữ quân chi vị, mà không phải tọa sơn quan hổ đấu. Chẳng lẽ Thái Hậu trừ bỏ trước Thái tử cùng thất vương ra, còn có nhi tử? Chuyện này không có khả năng. Đó chính là còn có tôn nhi. Chẳng lẽ năm đó tấn vương phi sinh không phải quần chúa, mà là thế tử. Sợ tao hoàng thượng độc thủ, cho nên gửi nuôi hắn chỗ. Như thế có khả năng. Thật là cái cáo giả. Bên này lao vương phi mắng thái hậu là cáo giả. Trong điện, thái hậu nhìn một chắc ngân phiếu, cũng đang mắng lao vương phi là cáo giả. Không nghĩ tới cư nhiên đem nàng chi tiết sở như vậy thấu. Khó trách mấy năm nay đối thượng nàng, luôn là một bộ đúng lý hợp tình bộ ráng. Nguyên lai like bóp nàng b Nếu không phải lần này mạc ra cung đường, nàng cũng không biết nàng sau lưng còn tồn như vậy cái kinh địch. Từ ma ma thấy Thái Hậu sắc mặt lênh trầm, nói, Thái Hậu, ngài thật sự muốn giúp mạc ra. Ngài thật sự tin tưởng lão vương phi một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Lệch cạch một tiếng, Thái Hậu đem hộp gấm khép lại, cười lệnh nói, không có một chút thủ đoạn, dựa vào cái gì mơ ước ly vương phủ tức vị. Chỉ là hòa ly Lão vương ra đối thượng, nàng không có 10 phần nắm chắc, kéo ta xuống nước, hảo đảo loạn thêm vài phần phần thắng. Hoặc là nói, bảo tồn thực lực. Ở Lao Vương ra mí mắt phía dưới, nàng tồn không bao nhiêu thực lực, có thực lực, tiền không là vấn đề. Từ ma ma gật đầu, sau đó nói, chỉ là Thái Hậu ngài cùng Dũng Quốc công phủ thần nhẫn nhiều năm như vậy, cứ như vậy lại lần nữa cuốn đi vào. An ổn nhật tử quá lâu rồi, từ ma ma thật sự không nghĩ Thái Hậu lại vì con cháu tranh đấu, con cháu đều có con cháu phúc, có thể quản bao lâu. Thái Hậu biết nàng muốn nói cái gì, dơ tay đánh nàng nói Lại không ra tay, thái tử hài tử nên sinh một hoa. Hùng chi, ly láo vương ra cùng nàng vốn là có thủ hoán, hắn càng che chở ly vương, nàng liền càng phải hắn mệnh. Thái hậu nhắm chặt hai tróng mắt, nghiêng dựa vào trên trường kỷ, thực nhanh có cung nữ tiến vào giúp nàng miết vai đấm lưng. Lại nói lý quý phi cùng triệu hoàng hậu, hai người cùng nhau ra vĩnh ninh cùng, mấy ngày này Lý quý phi cũng ở cực lực lấy lòng cùng mượn sức thái hậu, Lý quý phi tới, triệu hoàng hậu sẽ truy lại đây, triệu hoàng hậu tới, Lý quý phi cũng truy lại đây Hai người nâng mười mấy năm giang, cũng không có gì gọi người hảo kỳ quái. nay không, hai người ngồi ở ly vĩnh ninh cung không xa đình hóng gió chỗ uống trà, Lào Vương Phi đỡ mụ mụ tay rời đi, so sánh với khi vội vàng bước chân, trở về khi muốn hỏa hoan rất nhiều. Hẳn là chuyến này mục đích đều đạt tới, mới có thể như vậy bình tĩnh. Đồng ý là mượn sức Thái Hậu, như thế nào nhân ra liền dễ dàng như vậy đâu, Lý Quý Phi không nghĩ ra. Triệu Hoàng Hậu đem chung trà bông. Nói, hồi cung. Lý Quý phi nhìn nàng, hoàng hậu này liền đi rồi. Triệu hoàng hậu cười nói, ta nhưng không có muội muội như vậy thanh nhàn. Đây là đang nói nàng muốn xen vào này hậu cung, Lý Quý phi nghe được ra ý tại ngôn ngoại, chỉ cười nói, cũng là, hoàng thượng đem Thanh Nhu công chúa tứ hôn cho Triệu đại thiếu gia, thân càng thêm thân, này của hồi môn khẳng định muốn chuẩn bị ước chừng, thật là vất vả hoàng hậu, quay đầu lại lăng nhưu xuất giá liền so Thanh Nhu công chúa, cũng tỉnh ta lo lắng, này đại khái chính là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả đi. Nhắc tới này cọc tứ hôn, triệu hoàng hậu mặt liền ẩn ẩn khó coi. Nhưng càng khó xem còn ở phía sau đâu, bên kia một tiểu công công nhanh như chốc chạy tới, vội la lên, hoàng hậu nương nương, không hảo. Ra đại sự. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 626 xảy ra chuyện. Hoàng hậu sắc mặt lạnh lùng, đáy lòng dâng lên một mặt dự cảm bất hảo. Đang định đỡ hoàng hậu lên cung nữ, nghe được tiểu công công vị được tiếng nói. Sắc bén ánh mắt nói, cấp vội vã loạn, còn có hay không điểm quý củ. Những người này thật là càng không có ánh mắt, toàn bộ hậu cùng, ai không biết Lý Quý Phi cùng Hoàng hậu không mục liền chờ xem Hoàng hậu chê cười, còn cứ gọi lớn tiếng như vậy, e sợ cho Lý Quý Phi không biết. Lý Quý Phi trên mặt treo sung sướng tươi cười, nói, hắn cũng chỉ là nóng vội bẩm báo, vạn nhất đã muộn một bước, đến lúc đó ra chuyện gì, hắn một cái tiểu công công nhưng đảm đương không dậy nổi. Tiểu công công đứng ở một bên lạnh run run. Triệu Hoàng Hậu đứng dậy dục rời đi, bên kia phong một trận chạy tới một nha hoàn, vội vàng hô Quý Phi nương nương, việc lớn không tốt. Cái này, đến thiên Lý Quý Phi sắc mặt khó coi, Triệu Hoàng Hậu tà nàng liếc mắt một cái, Lý Quý Phi thua người không thua trợn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhà hoàn xui xẹo phát hiện Lý Quý Phi tâm tình không ổn, chỉ trả lời, mới vừa rồi ngoài cung tới báo, nói là tam hoàng tử cùng trường nhạc quận chúa hai người. Hai người? Hai người nửa ngày, cũng không hai cái bên dưới ra tới. Vẻ mặt đỏ bừng, xấu hổ mở miệng. Lý Quý Phi ngẩn ra, này nơi nào là cái gì tin tức xấu à, không có so này càng tốt tin tức. Nàng cố nhữ mày nói, rốt cuộc chuyện gì. nha hoàng gương mặt đỏ bừng, hai người, hai người có phu thê chi thật. Triệu hoàng hậu thân mình vắng lên, nếu không phải nha hoàng đỡ, xác định vững chắc muốn sau này một quan ngã. Nàng tái nhợt xanh mét sắc mặt, Lý Quý Phi đang xem trong mắt, nhạc dưới đáy lòng, sau đó vô cùng lo lắng làm nha hoàng đỡ nàng gia đình hòng gió. Tam hoàng tử cùng trường nhà quận chúa rào đến một chỗ đi, này cũng không phải là việc nhỏ. Thái hậu dưới gối chỉ có trường nhà quận chúa một cái ngoại tôn nữ, phía trước ở nàng cùng triệu hoàng hậu chi gian lắc lư không trừng, hiện tại hơn nữa trường nhà quận chúa cái này lợi thế, cũng không tin thái hậu không hướng về nàng. Có thái hậu tương trợ, này hậu cung cùng chữ quân chi vị, thậm chí là ngôi vị hoàng đế liền đều là nàng vật trong bàn tay. Lý Quý Phi tự tin tràn đầy, lòng mang an ủi, nàng vẫn luôn vì tam hoàng tử việc hôn nhân phạm sầu Phía trước đem thanh nhu công chúa cùng triệu đại thiếu ra tiến đến cùng nhau, dẫn tới hoàng hậu không mau cao hứng rất nhiều, lại thực lo lắng, rốt cuộc nàng một đôi nhi nữ việc hôn nhân đều còn đãi định, vạn nhất triệu hoàng hậu từ giữa chơi xấu, nàng đã có thể khó lòng phong bị. Cũng may gần nhất triệu ra sức đầu mẹ chán, cho nàng thở dốc cơ hội, không nghĩ tới bầu trời rất lớn như vậy một bánh có nhân, lệch cạch tạp nàng chán thượng, choáng váng đầu hồ hổ phân không rõ đông nam tây bắc. Lý Quý Phi đỡ cung nữ tay hỏi, ta có phải hay không đang nằm mơ Cung nữ vẻ mặt ý cười nói, nương nương đại hỉ, như thế nào sẽ là nằm mơ đâu. Bên này Lý Quý Phi có bao nhiêu vui sướng, bên kia triệu hoàng hậu liền có bao nhiêu phẫn nộ, không phải rực nhi cùng trường nhạc quận chúa sao, như thế nào sẽ là tam hoàng tử. Này trong đó rốt cuộc ra chuyện gì. Triệu hoàng hậu mắt lạnh quét về phía kia tiểu công công, tiểu công công xúc cổ nói, nô tài, nô tài muốn bẩm báo cũng là, cũng là việc này. Chỉ là hắn bẩm báo thật sự không phải chuyện tốt, Lý Quý Phi cung nữ bẩm báo tuy nghe là chuyện xấu Kỳ thật là thiên đại chuyện tốt. Triệu Hoàng Hậu gia đình hóng gió bước chân đều phù phiếm, nàng cắn răng nói, đi Vĩnh Ninh cùng. Vĩnh Ninh cũng nội, Thái Hậu nghe nói việc này, sắc mặt không thể so Triệu Hoàng Hậu đẹp đi nơi nào, ngoại tôn nữ gả cho thân tôn nhi, thân càng thêm thượng, hảo hảo tinh kế, như thế nào sẽ xảy ra sự cố, vẫn là lớn như vậy đừng rẽ. Nhìn đến Triệu Hoàng Hậu, Thái Hậu thanh âm lạnh băng như đau, các ngươi Triệu ra là làm sao bây giờ sự. Triệu Hoàng Hậu ra đồ ma, phía sau lương đấm, nói Ta cũng không biết. Không biết. Một câu không biết liền đầy sạch sẽ. Còn không mau đi cha. Thái hổ khí môi đều tím. Hảo hảo ngoại tôn nữ bị người cấp đặc hư, nàng như thế nào bất động giận. Triệu gia vốn tưởng rằng có thể được việc, kham đương trọng dụng, không nghĩ tới như vậy vô dụng. Chính là lại cha có thể quản cái gì dùng, trường Nhạc quận chúa đã là tam hoàng tử người, trừ bỏ gà cho tam hoàng tử, còn có con đường thứ hai có thể tuyển sao? Nay đều gọi là gì sự a? Từ ma ma than nhẹ. Truyền tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, việc này truyền tiến cung, phong một trận quát biến hoàng cung lớn nhỏ góc, sau đó truyền ra ngoài cung. Cả chiều văn võ đều chấn kinh rồi. Khiếp sợ rất nhiều, chạy nhanh chuẩn bị hạ lễ, muốn đi trèo cao hộ quốc công phủ, thái hậu vẫn luôn bảo trì trung lập, dưới ngôi chỉ có trường nhạc quận chúa một cái ngoại tôn nữ, nàng sắp gả cho tam hoàng tử, thái hậu có thể không tận lực đem nàng phụng thượng hậu vị. Nguyên bản Triệu hoàng hậu đã bị Lý Quý phi cùng Liễu Hiển phi liên thủ chèn ép không thở nổi, kể từ đó Triệu gia còn có sức chống cự sao? Đông cung đổi chủ cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền sự. Tin tức chuyển khai, không thể tránh khỏi chuyển tới Minh Lan lô thai. Nói thật, nàng nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tuyết Lê rủi tay ở nàng trước mặt hoảng. Hô, thế tử phi. Minh Lan nhìn nàng, hỏi, mới vừa rồi ngươi nói ai phải gả cho ai? Nàng khẳng định là nghe lầm. Tuyết Lê che miệng cười nói, Trương nhạc quận chúa gả cho tam hoàng tử A. Chỉ cần nàng bất tử, kia khẳng định chỉ có xuất giá một cái lộ. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn lạc xuất ra, bất quá nàng là quần chúa, liền tính nàng nguyện ý, hoàng gia thả rằng hoàng lăng nhiều một khối thi thể, cũng không muốn thêm một cái bóng loáng tiểu Nico cô, làm người trong thiên hạ nhà báng. Minh Lan hỏi lần thứ ba, mới xác định chính mình không có nghe lầm, sau đó một mặt cười ở khỏe miệng nàng nở rộ. Thật là không thể tưởng tượng A. Trương nhạc quận chúa cùng tam hoàng tử cư nhiên lăn đến cùng đi, nay không phải cấp triệu ra tuyết thượng thêm xương sao. Là ám vệ làm chuyện tốt. Minh Lan đứng dậy đi thư phòng, mới vừa vào nhà, liền nghe sở ly nghi hoặc nói, triệu gia muốn làm cái gì? Như thế nào là triệu gia muốn làm cái gì? Nàng đều nghe hồ đồ, triệu gia lúc này hẳn là hối tiếc không kịp mới là, Minh Lan hỏi, làm sao vậy? Ám vệ còn ở trong phòng, nghe Minh Lan hỏi, lại đem mới vừa rồi bẩm báo sở ly sự nói cho Minh Lan, nói, phía trước chữ phong làm thuộc hạ nhìn chầm chầm trường nhạc quân chúa, hôm qua có người tặng một phong thơ cấp trường nhạc quân chúa. Tin thượng viết cái gì Ám vệ không biết, nhưng trường nhạc quận chúa thu được tin sau thực vui vẻ, lá thư kêu bên người cất giấu, sáng sớm tinh mơ liền lên ăn diện lộc lấy, đi chùa đại thiền cầu phúc. Ám vệ tự nhiên muốn đi theo, một đường đi theo, trên đường đụng phải tam hoàng tử, nghĩ có một số việc hắn không nên lộ diện, rào hoàng triệu rực cùng trường nhạc quận chúa sự, vẫn là tam hoàng tử ra mặt tương đối ổn thỏa. Liên ở bên đường tiểu quán thượng viết phong thư, làm một cái trong tay làm bộ hồ lô tiểu nữ hài đưa đi cấp tam hoàng tử. mặt trên chỉ viết mấy chữ không nghĩ triệu gia như nguyện, liền đi chùa đại thiền. Tam hoàng tử có thể hay không đi, ám vệ cũng không dám bảo đảm, nhân ra khăng khăng không đi, hắn cũng không thể nài ép lôi kéo, có lẽ là chùa đại thiền là Phật gia trọng địa, lại sự tình quan triệu gia, tam hoàng tử vẫn là đi. Ám vệ truyền tin, liền đuổi theo trường nhạc quận chúa đi chùa đại thiền, chính là thật tới đó, hắn lại nốc. Nàng cho rằng ước trường nhạc quận chúa gặp mặt chính là triệu dực, mục đích là trở thành phu thê chi thật. Lại từ Thái Hậu cùng Hoàng hậu ra mặt làm Hoàng thượng giải trừ triệu rực cùng Thanh Nhu công chúa việc hôn nhân, ai ngờ đã đến chính là Thuận Bình Hầu Thế Tử Tô Nam Thành. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 627 cam triệu. Lúc ấy, trong phòng điểm thôi tình hương, chỉ có bị người tinh kế, triệu rực cùng trường nhạc quận chúa bị buộc bất đắc dị mới lăn đến cùng nhau, mới có thể khỏi bị trừng phạt. Trường nhạc quận chúa khinh mộ triệu rực. Chỉ là trưởng công chúa vẫn luôn không được nàng biểu lộ tâm tư, hơn nữa luôn mại chen ép, nói cho nàng, nàng là không có khả năng gả cho triệu dực, nàng không cho phép, quyết không cho phép. Triệu gia dưỡng triệu dực nhiều năm, triệu dực là triệu đại thái thái trong lòng lý tưởng nhất con rể, lại sao lại làm người khác chiếm tiện nghi đi. Bất quá hiện tại, trước khác nay khác, hơn nữa triệu yên té ngựa bị thương thân mình, đời này cũng vô pháp sinh dục căn bản không đáng sợ hãi. Đối nữ nhân tới nói, hai tử so trượng phu càng quan trọng. Nhìn đến Tô Nam Thành vào nhà, trường Nhạc quận chúa lúc ấy tâm liền lạnh nửa thanh, Tô Nam Thành thích nàng thật lâu, hoặc là nói, là cái xinh đẹp có tư sắc nữ nhân hắn đều thích, Trương Nhạc quận chúa muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, hơn nữa là trưởng công chúa cùng thái hậu hòn ngọc quý trên tay, cưới nàng, cưới chính là bình bộ Thanh Vân. Tô Nam Thành thèm nhỏ dãi đã lâu, trường Nhạc quận chúa sao chịu ủy thân với hắn, đã kêu cứu mạng, Tô Nam Thành cười nói, viện này không ai, ngươi chính là kêu phá huyết hầu cũng vô dụng. Này khuôn mặt nhỏ hồng, ta này tâm đều ngứa, làm ca ca hảo hảo thương ngươi. Trường nhà quận chúa đã chúng tôi tình dược, thân mình mềm như bông đeo lên cũng vô lực. Tô Nam Thành xoa xoa tay, đi xé rách trường nhạc quận chúa xem ý đi hè. mau đi thân đi lên khi, đột nhiên bị đá tập trung, người hướng trên mặt đất một đảo. Trường nhạc quận chúa thở dài nhẹ nhót một hơi, nghĩ đến chính mình suýt nữa bị khinh bạc, cầm lấy một bên đại bình xứ liền tưởng chiều Tô Nam Thành tạp qua đi, chính là chúng tôi tình dự nàng, thân mình mềm mại vô lực Thấy có người nhảy cửa sổ tiến vào Hoàng hốt gian Nàng thấy được triệu dự Điên loan đảo phượng Chiền miên lâm ly Không sai biệt lắm canh giờ Trường nhạc quận chúa mang đến tâm phúc Ma ma cùng nha hoàng đều chạy tới chảo gian Nhưng sốc lên màn lũa nhìn đến trường nhà quận chúa Bị tam hoàng tử ôm vào trong ngực Ma ma cùng bọn nha hoàng trên mặt huyết sắc phẳng Phất nháy mắt bị rút cạn Như thế nào không phải triệu đại thiếu ra Mặt sau sự ám vệ liền không chú ý Hắn hồi phủ bẩm báo sở ly Chuyện này Ám vệ làm chỉ là cấp tam hoàng tử tặng phong thư, đến nỗi tam hoàng tử cùng trường nhạc quận chúa lăn đến cùng nhau, y ám vệ xem, hẳn là cố ý. Lúc ấy tam hoàng tử ở ngoài phòng nghe xong trong chốc lát, hắn so với ai khác đều rõ ràng, trong phòng có vấn đề, nhưng hắn vẫn là đi vào, trường nhạc quận chúa sau lưng đại biểu thế lực, hắn há có thể không động tâm. Liên như vậy tiến phòng, triều đình phong vân tái khởi, so với lúc trước Lý Quý Phi nâng đỡ Liêu Hiển Phi cùng triệu hoàng hậu chống lại còn muốn làm người khiếp sợ. Rốt cuộc Liễu hiển phi thế lực là vô pháp cùng thái hậu đánh đồng. Ám vệ bẩm báo xong, liền rời khỏi thư phòng, Minh Lan vẻ mặt tươi cười. Việc này thật là càng ngày càng tốt chơi, trưởng công chúa nữ nhi duy nhất phải gả cho tam hoàng tử, nàng chính là lại thích triệu dực, cũng vẫn là nữ nhi càng quan trọng a Này một bạo kích, đủ triệu ra hướng một hồ. Lúc này triệu ra trên giới loạn thành một nồi cháo, triệu lao thái phó nghe thế tin tức, không thiếu chút nữa trùng gió, triệu ra còn chỉ vào cùng trưởng công chúa phủ kết thân. Hòa nhau một ván, hiện tại khét ngược, không những không có thể hòa nhau cục diện, ngược lại làm tam hoàng tử đoạt tiên cơ. Rốt cuộc là nơi nào ra bại lộ. Triệu Lao Thái phó cơ hồ quát. Sở hữu sự, đều kế hoạch thiên y đi vô phùng, cũng cùng trưởng công chúa thông qua khí. Phút cuối cùng, còn ra đường rẽ, Triệu Lao Thái phó giết người tâm đều có. Triệu Đại Thái thái ngồi ở một bên, cũng là khí không nhẹ. Triệu Đại Lao ra cha việc này, Triệu Đại Thái thái tắc đi Triệu Yên chỗ ở, đem nhà hoàng đều chi khai, hỏi. Yên nhì, ngươi nói cho nương, việc này cùng ngươi có hay không quan hệ? Triệu Yên phồng lên quay hàm không nói lời nào, xem như cam chịu. Triệu đại thái thái tâm đều lạnh nửa thành hồ đồ A muốn kêu lào thái ra biết, là nàng hỏng rồi triệu ra chuyện tốt, hắn cũng sẽ không niệm nàng là thân cháu gái, nhất định sẽ thật mạnh trừng phạt. Triệu Yên hừ một tiếng âm nói, nương, ta hư chuyện gì, ta chỉ là đem trường nhạc quận chúa muốn đi chùa đại thiền dân hương sự nói cho biểu ca mà thôi, biểu ca thích trường nhạc, tưởng cưới nàng. Nữ nhi chỉ nghĩ giúp người thành đạt, ta đều bao lâu không ra khỏi phòng tử, các người muốn cho đại ca cưới trường nhạc sự, ta như thế nào biết? Triệu đại thái thái nghĩ nghĩ, việc này nàng sắc không đã nói với yên nhi, biết việc này chỉ có nàng cùng trưởng công chúa mấy cái. Nói nữa, biểu ca không phải cũng vào nhà sao, thiếu chút nữa được việc, hắn cưới trường nhạc, cùng đại ca cưới trường nhạc không đều giống nhau, thái hậu còn có thể không giúp chúng ta triệu ra. Ai ngờ đến cuối cùng bị tam hoàng tử nhặt tiện nghi, nương. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến cấp tam hoàng tử mật báo sao? May đại ca còn không có chạy đến chùa đại thiền, bằng không kêu tam hoàng tử bắt được vừa vặn, chính là ta chịu ra kháng chỉ bị hiểu lầm văn uổng, triệu yên hồng hốc mắt thương tâm. Triệu đại thái thái tâm trầm đến đáy cốc, nàng không tin tam hoàng tử đi chùa đại thiền có như vậy trùng hợp. Triệu gia lúc này là cho Lý Quý Phi làm áo cưới. Không phải triệu yên, hơn nữa bên kia có nhà hoàng tìm triệu đại thái thái, triệu đại thái thái liền chạy nhanh đi ra ngoài nàng chân trước đi Sau lưng Mục Tịnh Hoa liền vào được, vào nhà nhìn đến Triệu Yên vẻ mặt tươi cười, Mục Tịnh Hoa mặt mũi trắng bẩy, ngươi. Triệu Yên nhìn nàng một cái, nói, yên tâm, ta sẽ không thú nhận ngươi. Triệu Yên đích sắc không biết Triệu Đại Thái Thái cùng trưởng công chúa liên thủ đẩy rất Triệu rực cưới thanh nhu quận chúa sự, chỉ là hôm trước, Triệu Đại Thái Thái từ Triệu Yên nơi này rời đi, từ nhỏ nói lúc đi, dặn dò nha hoàn nói, Đại thiếu gia cùng trưởng nhạc quận chúa sự, không cần nói cho Yên Nhi, nếu không ta nghiêm trị không tha. Nhà hoàn bảo đảm không nói cho. Triệu đại thái thái thở dài một tiếng, qua hai ngày này thì tốt rồi. Mục tịnh hoa tò mò à, triệu rực cùng trường nhạc quận chúa có chuyện gì không thể nói cho triệu yên. Ngày hôm qua buổi sáng, mục tịnh hoa nhìn thấy triệu yên, thật sự kiềm chế không được tò mò, còn thuận đường lấy lòng dường như hỏi, ta hôm qua trong lúc vô tình nghe nương nói đại ca cùng trường nhạc quận chúa chuyện gì, còn muốn nha hoàn gạt không nói cho ngươi. Triệu yên lúc ấy liền thở hứng hộp, người khác không biết, nàng là biết vài phần nội tình Lúc trước hoàng thượng cấp triệu rực cùng thanh nu công chúa tứ hôn, nàng liền hỏi qua triệu đại thái thái nên làm cái gì bây giờ. Triệu đại thái thái đã nói với nàng, hoặc là triệu rực khắc cưới, hoặc là thanh nu công chúa khác gả. Thanh nu công chúa thích triệu rực, Thánh chỉ tứ hôn, nàng là được như ý nguyện, sao có thể sẽ khác gả, vậy chỉ có triệu rực khắc cưới. Nhiều ngày như vậy, triệu yên đổi theo triệu đại thái thái hỏi đại ca muốn cười ai, triệu đại thái thái đều lắc đầu nói còn không nội, nàng trong lòng ẩn ẩn đoán được có thể là trường nhạc con chúa Nàng nói, chỉ cần không phải trường nhà quận chúa, đại ca cưới ai đều được. Trường nhạc quận chúa sau lưng là trưởng công chúa cùng thái hậu, hơn nữa nàng đời này sinh không được hài tử, là bị trường nhà quận chúa cưới ngựa một chân dẫm Tuy rằng trường nhà quận chúa không phải cố ý, nhưng không phải cố ý là có thể không cần phụ trách sao. Lúc trước tính ninh bá phủ đại thiếu gia cũng sẽ không cố ý độc chết thẩm nhị thiếu gia, không cũng bị lưu đẩy, cuối cùng truy nhai bỏ mình sao. Chẳng lẽ chỉ cho phép trưởng công chúa truy cứu người khác? Không được người khác truy cứu nàng nữ nhi. Hùng chi nàng đều như vậy, cưới cái lợi hại, tương lai nàng áp không được. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 628 Thủ Cơm Triệu Yên không dám ở trong phủ hỏi thăm, liền phái nhà hoàn đi tìm trường nhạc quần chúa, mời nàng vào phủ ngắm hoa, trường nhạc quần chúa nói nàng ngày mai muốn đi chùa đại thiền. Triệu Yên quá hiểu nàng nương cùng triệu gia, vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào. Lập tức liền phái người đem này tin tức nói cho Tô Nam Thành. Sau đó, chính là kéo dài Triệu Dực, chỉ cần vãn nửa canh giờ, Tô Nam Thành liền được việc. Nàng ngăn trở không được Triệu Dực, Triệu Gia cũng sẽ không làm nàng ngăn trở, nhưng là Thanh Nhu công chúa có thể a Triệu Yên làm nha hoàng truyền tin cấp Thanh Nhu công chúa, thỉnh nàng vào phủ chơi, nàng hồi lâu không gặp nàng, muốn gặp nàng, cái này chuẩn đại tẩu. Thanh Nhu công chúa đang lo không cơ hội thấy Triệu Dực đâu, này không phải trộm chuẩn Gia Cung. Vừa vận đem chuẩn bị ra phủ Triệu Dực đổ vừa vặn. Triệu Yên có thể hơi chút xuống giường, muốn Thanh Nhu công chúa cho nàng họa đàn thanh, lại ghét bỏ chính mình khí sắc không tốt, nói Triệu Dực đàn thanh bút pháp thần kỳ, muốn Triệu Dực giúp Thanh nu công chúa lời nói. Câu câu chữ chữ đều ở giữa Thanh Nhu công chúa lòng kẻ dưới này, Triệu Dực nói ngày khác, Triệu Yên liền nói, đại ca, Thanh nu công chúa thật vất vả mới đến trong phủ, ngươi nói ngày khác, chẳng lẽ ngươi muốn vào cùng cho nàng họa sao? Ngươi vẽ chanh mau, nếu không không lâu sau Thanh nu công chúa làm nũng, triệu dực bị hai người ma đầu đại, nghị canh giờ còn sớm, liền ứng. nay một trí hoãn, chờ hắn lại đuổi tới chùa đại thiên khi, rau kim châm không ngừng lạnh, mà là liền mâm đều bị tam hoàng tử cùng nhau đoan đi rồi. Lại nói trường nhạc quân chúa, từ chùa đại thiên liền vẫn luôn khóc, chờ nàng trở lại trưởng công chúa phủ, một đôi mắt đều khóc xưng lên. trưởng công chúa mặt tím hắc, này đều làm cái gì chuyện tốt. Triệu gia nói rất đúng tốt, là triệu dực cưới trường nhạc, như thế nào sẽ là tô nam thành cho rằng một cái nho nhỏ hầu phủ thế tử là có thể cưới trường nhạc. Triệu ra không khỏi khinh người quá đáng. Hiện tại gạo nấu thành cơm, Trương nhạc quận chúa không gả cho tam hoàng tử đều không được, thái hậu nơi đó như thế nào giao đãi. trưởng công chúa đau đầu rụng nước Lại nói tam hoàng tử, hắn là khí phách phong trở về cùng nhưng là tiến cung lúc sau, mặt liền đen, một bộ bị người tính kế bộ dáng đều là một đám kỹ thuật diễn phái. Hoàng gia ra như vậy sự, hoàng thượng mặt rồng tức giận. Chất vấn Tam Hoàng tử rốt cuộc ra chuyện gì? Tam Hoàng tử liền nói có người cho hắn truyền tin, làm hắn đi chùa Đại tiền hắn liền đi. Hoàng thượng hỏi hắn tin ở nơi nào, Tam Hoàng tử có thể đem tin cấp Hoàng thượng xem sao? Xác định vững chắc không thể a Hơn nữa người khác giúp hắn, hắn thừa nhận ân huệ, tổng không thể đem người bán đi, chỉ là bộ dáng vẫn là muôn trang, hắn sờ bên hông, sau đó đỏ mặt nói, ứng, hẳn là ném ở chùa Đại Thiền. Trong thiện phòng, cung trương nhạc quận chúa Xuân Phong nhất độ, Nhất định muốn tởi áo tháo thắt lưng, một tờ giấy nhỏ ném chẳng có gì lạ, cũng sẽ không gỡ người sinh nghi. Lý Quý Phi liền nói, chùa Đại Thiền khi nào như vậy tà môn, phía trước thái tử ở chùa Đại Thiền bị người đổi giết, lầm chung tôi tình dược, hiện tại Hoàng Nhi đi chùa Đại Thiền lại bị người tinh kế, Hoàng Thượng, thần thiếp khẩn thiết ngài cha rõ việc này, cấp Hoàng Nhi một công đạo. Công đạo, Hoàng Thượng khí không nhẹ, hiện tại vẫn là ngấm lại như thế nào cấp trường nhà quận chúa công đạo đi. Hoàng thượng một chút đều không nghĩ thái hậu lại cuốn tiến triều đỉnh tranh đấu chung tới, đối hoàng thượng tới nói, chế hành quan trọng nhất, theo trường nhạc quận chúa cuốn tiến vào, nhất định đánh vỡ cân bằng. Chỉ là Lý Quý phi như vậy đúng lý hợp tình, chẳng lẽ trưởng nhạc quận chúa cùng tam hoàng tử không phải nàng tinh kế? Hoàng thượng sinh khí, Lý Quý phi trên mặt không nao, nhưng trong lòng bụng Trọng nhạc, lúc này nên hảo hảo cảm ơn Liễu Hiên phi. Nếu không phải nàng đề nghị đem Thanh Nhu công chúa tứ hôn cấp Triệu đại thiếu gia, lại như thế nào sẽ có này vừa ra trò hay Đưa tới cửa bánh có nhân, nàng cùng tam hoàng tử không đạo lý không tiếp theo, đến nỗi công đạo. Không có người so trưởng công chúa cùng triệu hoàng hậu rõ ràng hơn là chuyện như thế nào, này công đạo dùng cấp sao. Tam hoàng tử tuy rằng là bị người tinh kế, nhưng không có thể xuyên qua chính là hắn vô năng, hoàng thượng nổi nóng muốn trượng trách hắn 30 đại bản, bị lý quý phi cấp cả lại, 30 đại bản một tá, ít nói cũng đến ở trên giường nằm 10 ngày nửa tháng, còn như thế nào nên thú trưởng nhạc quận chúa quá môn. Ly vương thế tử trong tay nhưng thật ra có thuốc hay, còn phải phiền toái hoàng thượng đi tìm hắn muốn, đây là hà tất đâu. Hơn nữa phúc công công cùng vài vị đại thần cũng giúp đỡ cầu tình, này bản tử liền miễn, mặt khác truyền trưởng công chúa cùng trưởng phò mã tiến cung thương nghị tam hoàng tử nên thú trường nhà quận chúa quá môn một chuyện. Trường tiến cung Liêu hiển phi ôm tiểu hoàng tử đậu nàng chơi, ma ma ở một bên nóng nội, ta nương nương à, ngươi như thế nào còn cười ra tới, trường nhà quận chúa gả cho tam hoàng tử là ván đã đóng thuyền sự. Lý Quý Phi đến Thái Hậu tương trợ, nương nương nhật tử đã có thể không phía trước nhẹ nhàng. Có Thái Hậu tương trợ, Liễu Hiển Phi cùng Túc Ninh hầu phủ liền có thể có có thể không. Liêu Hiển Phi thở dài một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Bình thường Hậu Cung Phi tần tới nàng nơi này, nàng ngại phiền. Hôm nay nhưng thật ra không một cái tới ngồi ngồi, lại ngại còn cú ế. Nhưng trên triều đình sự, ai nói chuẩn. huống hồ, làm thanh nu công chúa gả cho triệu đại thiếu gia là Lý Vương Thế Tử Phi chủ ý. Nàng chỉ là giúp nàng nội không nghĩ tới cuối cùng chiếm hết tiện nghi chính là Tam Hoàng Tử cùng Lý Quý Phi. Nhưng nàng lại không quên Ly Vương Thế Tử Phi làm Thẩm Chỉ Hình cho nàng truyền nói, Thái Hậu là không có khả năng giúp Lý Quý Phi. Nàng lúc ấy còn hỏi Thẩm Chỉ Hình, Ly Vương Thế Tử Phi như vậy chắc chắn. Thẩm Chỉ Hình gật đầu, tuy rằng không có nói vì cái gì, nhưng cho ta cảm giác là tuyệt đối không thể. Ly Vương Thế Tử Phi có thể mơ thấy không có sinh sự, nàng lời nói, nàng tin. Thấy ma ma còn quên. Liễu Hiền Phi cười nói, Lý Quý Phi thật vất vả mới đem ta nâng dậy tới, mặc dù có thái hậu tương trợ, không cần phải ta, nhiều nhất đem ta này viên quân cờ ném ở một bên, cũng sẽ không thân thủ hủy hoại. Như vậy được cá quên nơm, được chim bẻ na sự, nhất hàn nhân tâm, Lý Quý Phi không cần phải nàng, nàng còn cần người khác tương trợ. Rút vội, không cần, quay đầu liền vứt bỏ, thậm chí giết trừ, ai dám đối nàng Lý Quý Phi cùng tam hoàng tử đào tim đào phổi. Như vậy tự tuyệt đường nuôi sự, Lý Quý Phi sẽ không làm. Hùng chi, tam hoàng tử có thái hậu tương trợ, liền thái tử đều không phải đối thủ của hắn, nàng cùng mới sinh ra không bao lâu tiểu hoàng tử liền càng lay động không được tam hoàng tử địa vị, Lý Quý Phi không có diệt trừ các nàng tất yếu. Đến nỗi triệu hoàng hậu, triệu gia liên tiếp chịu đả kích, lại tao tuyết sơn thêm sương, nàng chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu là đối nàng đọc thủ, bị Lý Quý Phi tóm được, đây là đem tới tay hậu vị chắp tay đưa ra đi. Như vậy xuân sự, triệu hoàng hậu cũng sẽ không làm. Nàng à! Ở ly vương thế tử phi cho nàng khởi động tới này một tiểu kẽ hở chung, ngược lại quá so với ai khác đều thoải mái. Liêu hiền phi vui tươi hớn hở đậu nhi tử chấm nét ở một bên hận sắt không thành thép. Như thế nào liền một chút cũng không biết sốt ruột đâu. Thôi, như vậy không tranh không đoạt nhật tử cũng hảo. Đông cung, tử khí châm trầm Từ khi biết tam hoàng tử đem trường nhà quận chúa gạo sống nấu thành cơm, thái tử liền ngồi ở nơi đó ngốc, hơn nửa ngày, trong mắt đều bất động một chút. Thái tử Phi ở một bên xem đã đau lòng lại suốt ruột. Đều khi nào, ngốc đỉnh cái gì dùng, nhưng thật ra chạy nhanh nghị cách ra. Nàng đời này tuyệt đối là bị chùa đại thiền cấp ủy. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ép. chương 629 Đông Cung Một cô âm lan ở chùa đại thiền cứu thái tử, còn cùng thái tử Xuân Phong nhất độ, nàng suýt nữa liền thái tử Phi vị trí đều giữ không nổi. Tuy rằng cuối cùng hoàng hậu che chở, thái tử Phi vẫn là nàng chính là nàng được đến Thái tử Phi vị trí lại như thế nào, Thái tử một lòng còn ở cố âm lan trên người. Nàng tuy là Thái tử Phi, nhưng nàng một chút đều không làm gì được chắc Phi. Nàng nguyên liền đem chùa đại thiền hận hàm răng ngỡ, hiện tại khét ngược, liền Thái tử chữ quân chi vị đều mau giữ không nổi, đã không có Thái tử, từ đâu ra Thái tử Phi. Triệu ra không phải tự tin 10 phần, hứa nàng hậu vị sao, như thế nào bị Lý Quý Phi theo đuổi không bỏ, bị đánh cho tơi bời không nói, liền một chút đánh trả đường sống đều không có. Trong đại điện, An Tĩnh liền tiếng hít thở đều ngại xảo. Cố âm lan đỡ nha hoàng tay đi vào tới, thấy thái tử ủ rũ cục đôi, thái tử phi xem ánh mắt của nàng cũng đã không có ngày xưa chán ghét cùng sắp bén, liền biết sự tình rất nghiêm trọng. Nàng đi tới, hỏi, một chút quay lại đường sống đều không có sao. Thái tử lắc đầu, thâm liễm mày mang theo nồng đậm không thể nơi hà. Thánh chỉ tứ hôn, trường nhạc quận chúa gả cho tam hoàng tử, đây là ván đã đóng thuyền sự, như thế nào quay lại? Hán đại khái là sử thượng nhất bất thức thái tử, danh không chính luôn không thuận, trong chiều một nửa đại thần không phục hán. Thái tử phi đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén, đảo không phải một chút đường sống đều không có. Thái tử cùng cố âm lan đồng thời nhìn nàng. Thái tử mày gần như không thể phát hiện những hạ, ngươi không cần làm vậy hắn biết thái tử phi muốn nói chính là cái gì, chỉ cần giết trường nhạc quận chúa, việc hôn nhân này tự nhiên từ bỏ, nhưng trưởng công chúa nhi tử đã chết, nếu trường nhạc quận chúa cũng đã chết, nàng sẽ điên. Đến lúc đó một cái điên rồi trưởng công chúa cùng thái hậu, sẽ không tiếc hết thể đại gà đem hắn tử chữ quân chi vị kéo xuống tới. Nàng này không phải ở giúp hắn, nàng là ở giúp tam hoàng tử. Thái tử Phi cũng biết này nhất chiêu quá hiểm, cực dễ dàng nhận người hoài nghi, gây họa thượng thân, nhưng chuyện tới hiện giờ, còn có cái gì biện pháp được không? Cứ như vậy trơ mắt nhìn thái hậu đứng ở tam hoàng tử một đảng, dịu hắn thượng vị sao? Lý quý Phi cùng triệu hoàng hậu đấu gần 20 năm, nếu tam hoàng tử Vinh đang đại bảo không ngừng triệu ra cùng bọn họ, hợp với mục vương phủ đều sẽ chết không có chỗ chôn Nhớ tới việc này, Thái tử Phi coi trừng âm lan ánh mắt liền hận không thể đem nàng rút gần lột ra. Trương nhạc quận chúa cùng tam hoàng tử bọn họ sự tình sinh ở chùa đại thiền, còn không phải là bởi vì Thái tử đã từng ở chùa đại thiền bị người hạ dược, xuân phong nhất độ sao. Sự tình lại lần nữa sinh, có thể đem xuống tay người hướng hại Thái tử nhân thân thượng đẩy đạt tới mục đích không tính, còn có người gánh tội thay. Đây là duy nhất biện pháp giải quyết chính là không ai dám dùng. Cố Âm Lan ngồi ở một bên, biểu tình đen tối không rõ. Ra đại điện, nàng phân phói nha hoàn nói, "Ngươi ra cùng một chuyến." Đêm lạnh như nước, huyền nguyệt treo cao. Nhìn mười mấy trang thư, Minh Lan có chút mệt mỏi, liền dư tẩy một phen chuẩn bị đi ngủ. Ngoài phòng, Tuyết Lê đột nhiên kêu lên, "Thế tử phi, ngươi mau ra đây xem a, hoàng cung giống như cháy." Minh Lan đã cởi ngoài thường, ngay vậy, nhấc chân liền đi ra ngoài. Chỉ thấy hoàng cung nơi phương hướng, ánh lửa thông thiên. Đêm đêm tối chiếu giỏi giống như ban ngày. Bên kia, sở ly tử thư phòng ra tới, trử phong theo sát phía sau, thấy nói, như là đồng cung. Nói xong, hắn sát mặt biến đổi. Thái tử chắc phi biết thế tử phi bách độc bất xâm sự, không khỏi nàng để lộ bí mật, thế tử ra phái người hẩn vào hoàng cung sát nàng, tối hôm qua không có động thủ, hôm nay nên xuống tay, hiện tại đồng cung lại cháy. Trử phong tâm đều nhắc tới cổ họ. Ly vương phủ ly hoàng cung gần, gần đến đều cảm giác được hỏa thế lan tràn. Đông Cung bị một mảnh biển lửa vây quanh, phong đem lửa nóng chuyển đến, còn mang theo một cổ tử đốt trọi khí vị. Lửa đốt một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, còn có thể nhìn đến Đông Cung phương hướng mạo quần quần khói đặc. Minh Lan tỉnh lại, Bích Châu giúp đỡ hợp lại khởi màn lùa, nói, thế tử phi, Đông Cung thiêu một nửa, thái tử cùng thái tử phi, còn có chắc phi cũng chưa tánh mạng chi ưu nhưng là chắc phi động thai khí. Hòa thế như vậy đại, không thiêu chết đều là mạng lớn, Minh Lan hỏi, có biết Đông Cung vì cái gì cháy? Bích Châu lắc đầu, nô Tỳ không biết. Minh Lan liền không hỏi nhiều, Bích Châu cùng tuyết lê hầu hạ Minh Lan rời giường, rửa mặt trải đầu trang điểm, thu đường sớm lanh từ nhi đem đồ ăn bưng tiến vào, nhưng là sở ly chậm chạp không trở về. Minh Lan liền vẫn luôn chờ hắn, Bích Châu đều khuyên đủ, thế tử phi, nếu không ngươi ăn trước đi, nô Tỳ phân phó phòng bếp cấp thế tử ra lại chuẩn bị một phần. Minh Lan lắc đầu, nghe được quen thuộc tiếng bước chân chuyển đến, Minh Lan liền biết sở ly đã trở lại, nàng vội vàng đứng dậy Thấy sở ly đánh mảnh tiến vào, nàng hỏi, ám vệ bị bắt sao? Đây là Minh Lan lo lắng nhất, vạn nhất ám vệ bị trảo, chẳng phải sẽ biết sở ly phái người ám sát thái tử chắc phi sự, đây là tử tội. Liên tính hoàng thượng che chở, quốc pháp cũng sẽ không đáp ứng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nàng nhưng không nghĩ sở ly bởi vì nàng gây hỏa thượng thân. Tuy rằng sở ly tổng trấn an nàng không cần quá lo lắng, ám vệ miệng thực nghiêm. Thấy nàng thanh triệt thủy nhuận con người mang theo lo lắng, sở ly lắc đầu nói. Ám vệ không có bị bắt được, nhưng bị trọng thương, các cửa cung bị quan, nghĩ ra được không dễ dàng. Lời còn chưa dứt, chữ phong liền gõ cửa sổ, vội la lên, ra, ám vệ đã trở lại. Bên này nói ám vệ ra cung không dễ dàng, bên kia ám vệ liền đã trở lại, lúc này tới cũng quá nhanh một chút đi. Sở ly đi thư phòng, Minh lan theo sát sau đó. Thư phòng nội, ám vệ ngồi ở tiểu trên giường, trước ngực bị một mũi tên, nhưng đã dịp thuốc băng bó qua, sắc mặt tuy rằng tái nhận, nhưng tuyệt không có tánh mạng chi ưu Nhìn đến sở ly, ám vệ quỳ xuống nói, thuộc hạ vô năng, không có hoàn thành nhiệm vụ, còn làm thế tử ra cùng thế tử phi lo lắng. Sở ly đem hắn nâng dậy tới, nói, rốt cuộc sao lại thế này, đông cung thủ vệ khi nào như vậy nghiêm. Nếu là biết đông cung thủ vệ như vậy nghiêm, hắn liền nhiều phái một cái ám vệ đi, còn nữa hạ điểm độc mà thôi, như thế nào sẽ nháo đến thiêu hủy nửa cái đông cung nông nỗi. Ám vệ ngồi xuống, đêm ngày hôm qua hạ độc cùng lửa đốt đông cung trải qua nói cùng sở ly nghe. ẩn vào đông cung Cấp cô âm lan hạ độc, đối ám vệ tới nói đều dễ như trở bàn tay, nhưng vấn đề ra ở hắn hạ độc lúc sau. Hắn hạ xong độc, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi, ai ngờ đến cô âm lan đã trở lại, vổ cản xù. Từ cửa sổ nhảy vào tới tối sầm ý che mặt nam tử. Nam tử hơi thở cường đại, hắn không dám tùy tiện hành động, liền ẩn với chỗ tối. Nào tưởng cô âm lan cùng nam tử ngồi xuống uống trà, trà đều đoan đến cô âm lan bên miệng, bị nam tử cấp ngăn cản xuống dưới, trong trà có độc Cô âm Lan không hề nghĩ ngợi liền hoài nghi là Thái tử Phi muốn sát nàng, nam tử nói, hẳn là không phải, Thái tử hiện giờ sức đầu mẹ chán, liền ngươi đều vì hắn tiền đồ lo lắng, húng chi là Thái tử Phi, lúc này, nàng không rảnh lo giết ngươi. Sau đó, cô âm Lan trầm mặc một lát, liền nghĩ đến Minh Lan trên người, chắc chắn là sợ nàng để lộ bí mật, muốn tiêu diệt khẩu sát nàng. Nam tử hỏi tiết cái gì mật, cô âm Lan giọng nói một đốn, mà hắn sợ cô âm Lan nói ra Minh Lan bách độc bất sống sự, liền nhịn không được bắn ám khí. Chớp đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 630 tự sát. Một đăng tiếp, không có thể giết cô Âm Lan, ngược lại bại lộ chính mình. Sau đó, liền ở trong phòng đánh lên tới. Nam tử võ công cực cao, ám vệ không phải đối thủ của hắn, biết giết không được cô Âm Lan, ám vệ bỏ chạy, nam tử theo đuổi không bỏ, này không ở một khắc thiên điện, hai người đánh nhau khi, không cẩn thận đâm phiên ánh đèn, thiên điện liền nổi lửa. May mắn đông cung người vội vã dập tắt lửa. Bằng không nam tử đều sẽ không dừng tay, hắn một cái mạng nhỏ liền giao đại ở trong cung. Sở ly hỏi, cửa cung giữ nghiêm, người như thế nào ra tới? Ám vệ trả lời, thuộc hạ tránh ở lãnh cung, cấm vệ quân thống lĩnh Bùi Đại Nhân dẫn người điều tra, hắn là vương gia người, đã tới vương phủ, từng gặp qua thuộc hạ, hắn cho thuộc hạ một bộ cấm vệ quân quần áo, ta liền xen lẫn trong cấm vệ quân vòng nửa cái hoàng cung, sau đó mới ra tới. Nói, ám vệ nhìn mắt trử phòng tài năng danh vọng sở ly nói, tiến cung phía trước Chử phong cho thuộc hạ phát lệnh Bình Ngọc, bên trong giải trăm độc dược, nam tử trên thân kiếm có độc, thuộc hạ phục giải dược, nhưng Hàn Bình Ngọc rơi trên đông cung. Sở ly mày nắm thật chặt, Minh Lan không cho là đúng nói, Hàn Bình Ngọc mà thôi, ta có, người khác tự nhiên cũng có thể có. Cô âm Lan muốn sát nàng, nàng muốn sát cô âm Lan, đại gia đấy lòng đều rất rõ ràng, ai có thể cười đến cuối cùng, các bằng bản lĩnh. Minh Lan nói như vậy, ám vệ liền thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng mà hắn kế tiếp muốn nói sự. Lại kêu Minh Lan giật mình, cũng cảm thấy ghê tẩm. Cố âm Lan trong bụng thai nhi là kêu nam tử, không phải thái tử loại. Bọn họ âm như không ngủng một binh một tốt điên đảo đại tru. Cố âm Lan muốn nam tử giúp nàng sắt trường nhà của chúa, giữ được thái tử chi vị, giữ được nàng trong bụng thai nhi chữ quân chi vị. Ám vệ trong lúc vô tình biết được lớn như vậy bí mật, đây cũng là vì cái gì nam tử không tiếc bại lộ chính mình cũng muốn giết hắn nguyên nhân. Thân là thái tử chắc phi, lại hoài nghiệt chủng, ý đồ hôn loạn hoàng thất huyết mạch. Đây là chu chín tộc tử tội. Mặc dù phân ra, thính ninh bá phủ cũng khó thoát diệt tộc họa. Vì vinh hoa phu quý, trí mọi người tánh mạng đều không màng, minh lan khi môi đều run dậy. Trừ phong tắc nhìn sở ly nói, ra, muốn hay không cứu trường nhạc quần chúa. Nếu thái tử chắc phi trong bụng hoài chính là nam tử cốt đục, bọn họ chí ở đế vị, lại sao có thể thật sự làm trường nhạc quận chúa gả cho tam hoàng tử, làm thái hậu giúp tam hoàng tử. Bọn họ khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại gả sát chúa Chỉ sợ lúc này đã chậm. Sở Ly nói xong câu đó, không đến 15 phút, trường nhạc quận chúa treo cổ tự sát tin tức liền chuyển tới Ly vương phủ. Nếu nói ngày hôm qua tam hoàng tử cùng trường nhạc quận chúa lăn đến cùng nhau là sóng lớn, chấn cả triều văn võ đều không phục hồi tinh thần lại, kia hôm nay trường nhạc quận chúa tự sát, chính là sóng gió động trời, chấn người bảy vượng tam tố. Nhưng mà, ở như vậy khiếp sợ lúc sau, trận này phong ba lại bình tĩnh xuống dưới. Trường nhạc quận chúa thà chết cũng không chịu gả cho tam hoàng tử Thái hậu còn sẽ duy trì tam hoàng tử sao? Xác định vững chắc sẽ không a Bằng không trường nhà quận chúa chết còn có gì ý nghĩa? Chỉ là đáng thương những cái đó đi hộ quốc công phủ chúc mừng đủ loại con lại, ở nhận được trường nhà quận chúa tự sát tin tức sau, ra roi thúc ngựa đem đi đưa hạ lệ phu nhân hoặc là quản sự cấp kêu trở về, miễn cho chọc hộ quốc công phủ không mau Chiều dương trong cung, Lý Quý Phi chính hưng thú bừng bừng chuẩn bị sinh lễ, tính toán vẻ vang nên thú thái hậu hòn ngọc quý trên tay. Trưởng công chúa đầu quả tim nhi trường nhạc quận chúa vào cửa. Trường nhạc quận chúa mang theo thái hậu thế lực gả cho nàng nhi tử, Lý Quý phi hận không thể lấy thái tử phi trận trưởng nên thú nàng. Nhưng vui mừng chuẩn bị, đổi về tới lại là trường nhà quận chúa treo cổ tự sắt tin tức. Lúc ấy Lý Quý phi đang ở trọn đính hôn tín vật, nha hoàn còn không có bẩm báo xong, mới vừa chọn tốt một đôi đồng tâm bội kế rất trên mặt đất, tập chia 5 x 7. Lý Quý phi mặt âm trầm có thể tích mặc. Ba vị công công bưng khay đứng ở một bên, Bên trong bảy hơn 20 kiện cắt tường Ngọ Bộ, tùy tiện nào một kiện làm đính hôn chi vật đều được, Lý Quý Phi phẫn nộ dưới, tay vừa nhấc, tam khay thứ tốt xôn sao rơi trên mặt đất, tập nhân tâm đều chịu đau. Lý Quý Phi nắm chặt nắm tay đi ngự thư phòng tìm hoàng thượng. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng biết này tin tức, sắc mặt không thể so Lý Quý Phi đẹp đi nơi nào. Tam hoàng tử là hắn sinh, trường Nhạc quận chúa đã là con của hắn người, hắn cũng thánh chỉ tứ hôn, giai đại vui mừng sự, trường Nhạc quận chúa lại lựa chọn treo cổ tự sát. Gả cho hắn nhi tử so chết còn muốn đáng sợ. Tam hoàng tử đến có bao nhiêu bất ham. Sinh ra như vậy bất ham nhi tử, hắn cái này làm phụ thân thể diện liền có con sao. Vốn dĩ Lý Quý Phi còn tính toán cáo trạng, thấy hoàng thượng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, nàng ngược lại bình tĩnh vài phần. quỳ xuống nói, hoàng thượng, thần thiếp không tin trường nhạc quận chúa sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, nhất định là có người không nghĩ nàng gả cho hoàng nhi, đau hạ sát thủ, thần thiếp chịu thỉnh hoàng thượng điều tra rõ chân tướng. Hoàng thượng lệnh mặt nói Trên hình bộ thượng thư tiến cung. Phúc công công tiến lên một bước nói, "Hoàng thượng, hình bộ thượng thư hôm qua khởi hành đi Tĩnh Châu cha mạc ra một án." Nội nóng, hoàng thượng đem việc này đều cấp quyến mất, ngày hôm qua Ly lão vương phi còn tiến cung tìm thái hậu, chỉ sợ hình bộ thượng thư chuyến này cũng sẽ không thuận lợi. Làm hình bộ thị lang cùng đại lý tự khanh cùng đi cha. Nếu thật không phải tự sát, mà là bị giết, chấm quyết không kinh tha." Lý quý phi muốn chính là hoàng thượng những lời này, nhất định là Triệu hoàng hậu ở sau lưng phá rối. Phượng Loan cung. Ngày hôm qua hoàng thượng tứ hôn sau, Triệu hoàng hậu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, một bệnh không dậy nổi, hơn nữa tối hôm qua Đông cung cháy, càng là bị Triệu đã kích, hiện tại lại biết được Trường Nhạc quận chúa chết, nàng tâm tình không có hảo, ngược lại càng trầm trọng. Nàng dựa vào trên gối dựa, nói: "Đi đem thái tử tìm tới." Công công chạy nhanh đi truyền lời, thực mau thái tử liền tới rồi. Đông cung bị thiêu hoàn toàn thay đổi, thái tử cũng không biết đêm nay ở địa phương nào đặt chân, nhưng là Trường Nhạc quận chúa đã chết. Đối thái tử tới nói, quả thực chính là tưởng cái gì tới cái gì, như có thần trợ, ở như vậy hỉ sự đánh sâu vào hạ, đông cung bị thiêu, đều không đau lòng. Chỉ cần thái tử chi vị ở, hắn ở nơi nào, đông cung liền ở nơi nào. Thấy thái tử mặt mày hớn hở, tuy rằng nhìn đến nàng thời điểm, xoay một bộ lo lắng chi sắc, triệu hoàng hậu tâm đều chẩm tới rồi đáy quốc, chờ ma ma đem cung nữ thái giám chi khai, triệu hoàng hậu liền hỏi thái tử nói, là ngươi phái người sắt trường nhạc của chúa. Thái tử lắc đầu. Không phải Nhi Thần. Thật sự không phải ngươi. Triệu Hoàng Hậu không tin. Thái tử hơi bực, Nhi Thần bao lâu đã lừa gạt mẫu hậu. Ai đều biết nhất không nghĩ trưởng nhạc quẩn chúa gả cho Tam Hoàng Tử chính là ta. Nàng có cái gì vắng nhất, ai đều sẽ hoài nghi là ta. Ta đến nỗi làm như vậy xuẩn sự sao. Bất quá nói xong, nét Thái tử bỏ thêm một câu, có thể hay không là cứu cứu. Triệu Hoàng Hậu mặt một ngân. Thái tử nói chính mình sẽ không như vậy xuẩn. Sau đó nghi ngờ Triệu ra. Đây là đang nói triệu gia liền có như vậy ngu xuẩn. Nghĩ đến triệu đại thái thái, triệu hoàng hậu đấy lòng thật là có chút buồn trồn. Những người khác sẽ không, khó bảo toàn triệu đại thái thái sẽ không, thuận bình hầu thế tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chùa đại thiền, còn vựng ở trong phòng, việc này còn không có công đạo đâu. Muốn thật là triệu ra làm, này nhưng chính là đem trưởng công chúa hướng lý quý phi bên người đấy. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ép Chương 631 Mỹ Nhân. Một bên này thái tử hoài nghi là triệu gia, bên kia triệu gia cùng triệu hoàng hậu giống nhau hoài nghi là thái tử, vội vã tiếng cung. Triệu lao thái pho như mày, không phải triệu gia, cũng không phải thái tử, kia sẽ là ai muốn trường nhạc quận chúa mệnh. Thái tử nghĩ đến thái tử phi, nói, thái tử phi nhưng thật ra từng có ý tưởng này, bị ta cấp đánh mất, có thể hay không là mục vương phủ. Triệu lao thái phó lắt đầu, ta xem sẽ không, mục vương không có như vậy xuẩn. Thái tử mặt đen vài phần. Hắn không nghi ngờ mục vương phủ, hoài nghi hắn, hắn liền có như vậy ngu xuẩn. Triệu hoàng hậu thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, không phải các ngươi ta liền an tâm rồi, có lẽ là trường nhạc quận chúa thật sự luẩn quẩn trong lòng thắt cổ tự sát đâu. Kỳ thật, trường nhạc quận chúa thắt cổ tự sát tốt nhất, thức đại thể, miễn cho thái hậu kẹp ở bên trong thế khó xử. Chỉ là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, một khi thái hậu quân tiến bảo. Triệu hoàng hậu đáy lòng thở dài là thời điểm đi tìm Thái Hậu hảo hảo nói chuyện. Triệu Hoang Hậu cường đánh lên tinh thần đi vĩnh linh cùng, Thái Hậu rửa vào trên gối rửa, biểu tình tiêu tụy, bị thương muốn chết, trong tay cầm một túi tiền, đó là trường nhạc quận chúa thân thủ thế, đường may không đủ tinh mịn, hình thức cũng không tính tinh xảo, nhưng thắng ở một phần tâm ý. Thái Hậu từ nhỏ liền đau trường nhạc quận chúa, phá lệ cho nàng quận chúa phong hào, ân sủng có thêm, hiện giờ cứ như vậy không có, không thể nghi ngờ là cầm đao thập Thái Hậu tâm. Thái Hậu vô pháp tưởng tượng Trưởng công chúa liên tiếp mất đi nhi tử cùng nữ nhi, sẽ đau lòng thành cái dạng gì. Triệu Hoàng Hổ không biết nên khuyên như thế nào, là nàng cùng Lý Quý Phi tranh chữ quân chi vị, mới liên lụy trưởng nhạc quân chúa. Nàng lặng lặng đứng ở một bên, chờ Thái Hổ từ bi thông trung lấy lại tinh thần. Bên ngoài, một cung nữ vội vàng vội tiến vào, nói, Thái Hổ, điều tra ra, quân chúa là bị người cấp giết, không phải thắt cổ tự sát. Thái Hổ bi thương con người, trong nháy mắt bính ra kinh người lánh mang, cùng loạn gào thét. Cấp ai ra cha? Bất luận là ai, ai ra đều phải đem nàng chín tộc Ngũ Mã Phanh Thây. Cung nữ Lương Hàn, Thái hậu thu hồi ánh mắt, từ Triệu hoàng hậu trên mặt đảo qua. Triệu hoàng hậu lương sợ. Thái hậu này liếc mắt một cái, là ở cảnh cáo nàng, nếu là Triệu gia hạ tay, nàng muốn Triệu gia cấp trưởng nhạc quận chúa chôn cùng. Đông cung bị thích khách xâm nhập, còn bị thiêu một nửa, Trường nhạc quận chúa lại bị người giết, sự tình quan trọng đại, hoàng thượng truyền vương ra tiến cung tăng mạnh hoàng cung cùng kinh đô thủ vệ. Tới rồi chính Ngọ vương gia mới từ trong cung trở về, xoay người xuống ngựa, một bên vào phủ, một bên phân phó nói, đem thế tử cùng thế tử phi gọi vào thư phòng thầy ta. Ám vệ là cấm vệ quân thống lĩnh tương trợ mới ra cung, vương gia khẳng định sẽ biết, hắn muốn hỏi chuyện, sở ly có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Minh Lan không có a Mang theo thấp phỏng, Minh Lan đi theo sở ly đi ngoại viện thư phòng. Sở ly đẩy cửa đi vào, sau đó liền nhìn đến thư phòng nội có như đúc dạng trắng nón, còn có chút phúc trung niên nam tử. Ánh mắt trầm ổn cơ trí, nhưng trên người trang điểm. Như là quản gia. Minh Lan quản vương phủ cũng có đoạn thời gian, lớn nhỏ quản gia cũng gặp qua. Quan trọng là này thân quản gia siêu mỹ thì không giống như là vương phủ. Ly vương phủ ngạch cửa cao, trước kia láo thái gia cũng không nhất định có thể tiến vào. Cái này quản gia là. Minh Lan trong lòng tò mò, quản gia tắc tiến lên chắp tay thi lễ chào hỏi. Thuộc hạ gặp qua thế tử gia, thế tử phi. Thuộc hạ. Vương phủ ám vệ. Trước nay chưa thấy qua như vậy. Có phúc khi ám vệ, vừa thấy liền hoàng với luyện võ. Sở ly nhúng mày, nói, chính là người đem sổ sách cùng lời chứng đưa đến ngự thư phòng. Ám vệ nhẹ cảm hào phóng thừa nhận. Sau đó, Minh Lan liền yên lặng đem mặt trên ý tưởng cấp thu trở về, có thể dễ dàng ra vào hoàng cung cùng ngự thư phòng, võ công há là giống nhau. Sở ly cùng Minh Lan đứng ở một bên, vương ra hỏi quản sự, nếu trở về, nên biết ta sẽ hỏi cái gì. Tới vừa khéo, ám vệ vừa mới hồi phủ. Mạc gia bị vây chật như nêm cối, hoàng thượng làm hình bộ thượng thư đi tính châu tra án, Mạc gia không có xoay người cơ hội, hắn không có lại lưu tại Mạc gia tất yếu. Nhưng Vương gia muốn biết sự, hắn kỳ thật cấp không được hồi đáp, biết nhiều ít, ám vệ liền nói nhiều ít, thuộc hạ 12 tuổi tiến Mạc gia, ở Mạc gia đãi 32 năm, lão Vương gia chỉ giao cho thuộc hạ một cái nhiệm vụ, làm thuộc hạ thu thập Mạc gia chứng cư phạm tội, một khi Vương gia phi lão Vương phi thân sinh tin tức truyền khai, khiến cho thuộc hạ đem lời chứng đưa đến hoàng thượng trong tay. Bởi vì mặc ra sau lưng chỗ rửa là lao vương phi, trên triều đình đủ loại quan lại chi gian thói quen cho nhau bao che, hắn trực tiếp đưa tấu trường, 89 chín phần mười đảo không được hoàng thượng trong tay, hắn lúc này mới mạo hiểm trà trộn vào cung. Vương gia mày ninh, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý hắn không phải lao vương phi thân sinh, ám vệ nói cũng đều ở suy đoán chung, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nghe ám vệ nói, vương gia trong lòng vẫn là có vài phần khác thường cảm giác. Hắn không phải lão vương phi thân sinh. Vì cái gì lao vương ra nhiều năm như vậy chỉ tự chưa đề. Sở ly tắc hỏi, vậy ngươi cũng biết phụ vương mẹ để là ai? Ám vệ lắc đầu, thuộc hạ không biết. Ám vệ chỉ nghe phân phó làm việc, lao vương ra tuy rằng đem hắn xếp vào tiến mặc ra, nhưng không được bọn họ trợ trụ vi ngược, nhiều năm như vậy, bọn họ một ngày không dám quên, cũng bởi vì bọn họ làm việc thành khẩn, miệng lại nghiêm, tưởng điệu thấp đều không được, hôn thành mặc ra phó lãnh đạo, hơn nữa là nhất chịu một tay tín nhiệm phó lãnh đạo. Mặt khác tối sầm lại vệ thì tại Tĩnh Châu, đại bộ phận tham ô chứng cứ đều là Tĩnh Châu chuyển quay lại tới. Sở ly câu môi, tổ phụ như vậy phân phó, chẳng lẽ các ngươi đều không hiếu kỳ. Ám vệ ánh mắt lóe lóe, thế tử ra đây là ở bên gõ đánh thọc sần sao, hắn là thật sự không biết vương gia mẹ đẻ là ai, bất quá một chút cũng không biết, kia cũng không phải. Hắn nói, thuộc hạ chỉ biết lao vương gia từ bỏ ngôi vị hoàng đế cùng vương gia mẹ đẻ có quan hệ. Vương gia kinh đứng lên, sở ly cùng Minh Lan hai mặt nhìn nhau. Vẫn luôn cho rằng lão vương ra là ghét bỏ đương hoàng đế vất vả, mới bỏ gánh không làm, không nghĩ tới lại là thích mỹ nhân không thích giang sơn. Là cái dạng gì mỹ nhân, thế nhưng có như vậy mỹ lực, lại còn có không ai biết là ai. Đối vương ra mẹ đẻ, Minh Lan trong lòng tò mò như là bị người dùng lông ngông trêu chọc Ám vệ liền biết nhiều như vậy, lại đề ra nghi vấn cũng hỏi không ra tới cái gì, liền lui ra. Ám vệ vừa đi, vương ra trầm mặt sau một lúc lâu, sở ly không nín được hỏi, phụ vương tìm chúng ta tới là. Vương gia phục hồi tinh thần lại, hỏi, ngươi phái người đi đồng cung làm cái gì? Sở ly còn không có trả lời, nét vương gia lại nhìn Minh Lan hỏi, ta đều không phải là lao vương phi thân sinh sự, là người nói cho tam thái thái. Nhiều năm như vậy cũng chưa người biết, từ khi Minh Lan gả tiến vào liền rũ ra tới, hơn nữa Minh Lan tổng nói sẽ mơ thấy không có sinh sự, vương gia một đoán liền đoán được nàng trên đầu. Này hai vấn đề, Minh Lan đều có thể trả lời, nàng cũng biết, vương gia không có trách cứ chi ý. Chỉ là đơn thuần do hỏi, hoặc là nói muốn từ nàng nơi này biết càng nhiều tin tức. Chỉ là nàng muốn cho vương gia thất vọng rồi, có quan hệ vương gia thân thế, nàng là thật sự một chút cũng không biết ta. Thấy vương gia vẻ mặt thất vọng, sở ly ngồi ở một bên, yêu dã mắt vượng, lộng lẫy như quần quận sao trời, phụ vương liền không nghĩ tới đi hỏi lao vương phi. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 632 phong khẩu. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Lào Vương Phi là cảm kích người. Hơn nữa biết đến tuyệt đối sẽ không so ám bệ thiếu, hỏi Lào Vương Phi là nhất gọn gàng dứt khoát. Tuy rằng Lào Vương Phi không nhất định sẽ nói. Vương gia có chút chần chờ, nhiều năm như vậy, Lào Vương gia thiên vị hắn, Lào Vương Phi thiên vị tam láo gia, nhưng ở hắn đáy lỏng, vẫn luôn lấy Lào Vương Phi đương mẹ ruột, chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình thân thế. Làm hắn đi hỏi Lào Vương Phi, hắn có chút mở không nổi miệng. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn trừ bỏ hỏi Lào Vương Phi cũng không có khác lộ có thể đi rồi. Vương gia đứng lên, cất bước đi trường huy viện. Minh Lan là tính toán đi theo xem náo nhiệt, chính là đều đi đến trường huy viện môn trước, phía sau chạy tới một nha hoàn, thở dốc không tiếp được cả dợ, thế tử phi, hoàng thượng chuyển triệu, làng ngươi tức khắc tiến cùng một chuyến. Minh Lan trong mắt trợn tròn, trong cung gia như vậy nhiều chuyện, hẳn là vội thành một đoàn đi, vì cái gì muốn gặp nàng. Sở ly tắc nói, ta bồi ngươi cùng đi. nha hoàn nói, chuyên lời công công nói, Chỉ làm thế tử phi một người đi. Sở ly mày ninh thành bánh qua trèo. Tuy rằng truyền lời công công là nói như vậy, nhưng sở ly không nghe, ám vệ ở Đông Cung cùng thích khách gặp phải. Tuy rằng trường nhà quận chúa bị giết, nhưng khó bảo toàn thích khách còn tránh ở trong cung địa phương nào. Vạn nhất bắt cóc Minh Lan, lại hoặc là ám sát Minh Lan, hắn không dám mạo hiểm như vậy. huống hồ, có chuyện gì Hoàng thượng có thể cùng Minh Lan nói, lại muốn gặp hắn. Sở ly khăng khăng muốn bổi Minh Lan tiếng cung, truyền lời công công cũng ngăn không được. Trường huy viện, nội phòng. Thiên hương lượn lờ, như tơ như lũ mùi hương, nghe chi, tâm thần đều ninh. Lao vương phi quỷ gối đẻm hương bồ thượng, trong tay một chuội Phật Châu, nhẹ nhàng khẩy, thành tâm thế mạc ra cầu phúc. Vương ra đi vào tới, cao lớn thân ảnh chặn ánh mặt trời, thon dài bóng dáng xuyên qua lão vương phi nửa người, che khuất bồ tắt nửa bên mặt. Lao vương phi trong tay Phật Châu trệ trụ, đôi mắt nhắm chặt, lại khẩy lên. Trong miệng chầm rãi phun ra ba chữ, người đã đến rồi mạc gia quản sự vào phủ Đi ngoại viện thư phòng, việc này nha hoàn bẩm báo nàng, kia quản sự còn từng tới vương phủ truyền nói chuyện, lại không nghĩ rằng là lao vương gia xếp vào ở mạc gia người. Phía trước, liền tính lời đồn đãi lại đầy trời phi, kia cũng là lời đồn đãi, lao vương gia xếp vào ám vệ một hồi tới, vương gia nhất định sẽ tra chính mình thân thế. Nàng không biết ám vệ biết nhiều ít, nhưng nàng xác định, vương gia nhất định sẽ đến hỏi nàng. Nàng đang đợi hắn. Vương gia mặt vô biểu tình, hỏi, ta mẹ đẻ là ai? Lão Vương Phi đưa lưng về phía Vương Gia, Vương Gia thấy không rõ hắn mặt, nhưng hắn có thể cảm giác được Lão Vương Phi đáp lời khi nghiến răng nghiến lợi, một cái làm ta hận hơn phân nửa đời nữ nhân. Vương Gia con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó Lão Vương Phi ở phẫn hận khó bình chung nói những lời này lúc sau, hô hấp tính xuống dưới, nói, Vương Gia mời trở về đi, Lão Vương Gia phái người nhìn chằm chằm mặc ra, chính là phòng bị ta nói ra người thân thế, mặc ra khó bảo toàn, bí mật này ta sẽ mang tiến trong quan tài đi. Làm Lao Vương ra nhìn một cái, ta có phải hay không tuân thủ hứa hẹn, hắn đối ta có từng có nửa phần ấy nấy. Bí mật này biết đến người ít hỏi không có mấy, nhưng lại không ngừng nàng một người, người khác phạm sai, tiết mật, dựa vào cái gì muốn nàng cùng mạc ra tới gánh vác. Hắn có bản lĩnh giết Tam Thái Thái, giết Thế Tử Phi. Lao Vương Phi đáy mắt là che giấu hận ý. Nếu lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, nàng tuyệt không sẽ lựa chọn gà cho lão Vương ra. Lao Vương Phi hận ý từ đáy lòng nảy lên tới. Vương gia xem kinh hãi, nhưng là hắn nếu tới, chính là muốn biết về mẹ đẻ sự. Mà Lao Vương Phi cũng không phải không nói, nàng chỉ là sẽ không cứ như vậy dễ dàng mở miệng. Nàng muốn bắt cái này chuyện xưa, cùng Vương gia đàm phán. Đây cũng là phía trước Vương gia chậm chạp không tới tìm Lao Vương Phi nguyên nhân, hắn không nghĩ vì cha tìm thân thế chi mê, liền bao che mặc ra, hắn đem hy vọng ký thác tại ám vệ trên người, đáng tiếc, Lao Vương gia ám vệ biết đến không nhiều lắm. Phòng trong, an tính có chút đáng sợ. Trầm mặt sau một lúc lâu, vương gia xoay người rời đi, chỉ là xoay người hết sức, bị ngụy mụ mụ gọi lại, vương gia. Vương gia lại đem thân mình xoay trở về, ngụy mụ mụ quỷ xuống nói, năm đó, lao vương gia cưới lao vương phi khi nói qua, muốn nàng giữ nghiêm vương gia ngải thân thế chi mê, trên đường đồn đãi ngải không phải lao vương phi thân sinh sự, không phải lao vương phi tiết lộ đi ra ngoài, nàng muốn để lộ bí mật, cần gì chờ đến hôm nay, thỉnh ngài nắm rõ, lao vương phi gả cho lão vương gia nhiều năm như vậy. Giúp chồng dạy con, cẩn trọng, sắp già rồi, lại bị lao vương ra như vậy đối đãi, chớ nói lão Vương Phi, chính là nô tì nhìn đều thất vọng buồn lòng, cầu vương ra cứu cứu mạc ra đi. ngụy mụ mụ thật mạnh dập đầu, đầu đánh vào trên nền đá xanh thùng thùng rung động. Lại nói Minh Lan, cùng sở ly cưới xe ngựa tiến cung, trước kia tiến cung, đều là thông suốt, lần này, ở cửa cung bị ngăn lại, không chỉ có nhìn xe ngựa, liền xe ngựa phía dưới đều nhìn, sợ thích khách đồng đảng ẩn vào cung cứu giúp thích khách Kiểm tra xong, lại là cáo tội, đắc tội. Xe ngựa từ từ tiến cung, trong cung, cấm vệ quân kiểm tra trong cung, nhưng là không thu hoạch được gì. những người không tìm được, liền một ngày không dám chấm trễ, đào ba thước đất cũng muốn đem người cấp đào ra. Ngự thư phòng trong địa, càng là nghiêm khắc. Hoàng thượng chỉ truyền triệu Minh Lan, sở ly liền chưa đi đến ngự thư phòng, vào thiên điện trở. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ xem tấu trương, biểu tình nghiêm túc, Minh Lan có chút thấp thỏm cấp Hoàng thượng tỉnh An. Hoàng thượng đem tấu chương buông nói, "Hãy bình thân." Minh Lan lúc này mới đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn hoàng thượng, hoàng thượng nói, "Hai ngày này sự tình nhiều, nhưng thật ra đem Vương gia cùng Mạc ra sự cấp quên mất, Vương gia thân thế chuyển khắp kinh đô, có người một phần công lao đi." Không ai chú ý tới, Minh Lan thở nhẹ một hơi, nàng còn tưởng rằng kêu nàng tiến cung là bởi vì ám vệ vương Hàn Bình Ngọc đầu. Nguyên lai là Vương gia thân thế. Minh Lan nhẹ điểm phía dưới, hoàng thượng nhíu mày, "Quả nhiên." Nhan nhạt không mau, ấp vào trước mặt Minh Lan ngừng đầu, liền thấy Hoàng thượng vẻ mặt lênh trầm, tay nhẹ khấu long án, hỏi, trước mắt, vương gia biết nhiều ít. Ở Minh Lan mở miệng hết sức, Hoàng thượng lại bỏ thêm một câu, không được có nửa điểm dấu dếm. Đều nói như vậy, Minh Lan không dám dấu dếm, nàng nói, phụ vương mới vừa thấy lao vương gia xếp vào ở mạc gia ám vệ, ám vệ chứng thực hắn không phải lao vương phi thân sinh, nhưng ám vệ biết đến cũng không nhiều lắm, Minh Lan tiến cung phía trước, phụ vương đi tìm lao vương phi. Cho nên, hiện tại vương gia biết nhiều ít. Nàng cũng không biết. Hoàng thượng nhăn chặt mày bông ra, Minh Lan đôi mắt nhẹ chớp chớp, Hoàng thượng như thế nào không lo lắng lao vương phi nói cho vương ra đâu, ngược lại chuyển nàng tiến cung. Nàng như thế nào cảm thấy, biết nhiều nhất người kêu ngược lại là Hoàng thượng. Minh Lan do dự muốn hay không nói bóng nói gió hạ, liền nghe Hoàng thượng nói, chấm biết ngươi có thể mơ thấy không có phát sinh sự, nhưng về vương ra thân thế một chuyện, chấm mặc kệ ngươi biết nhiều ít, không được nói cho vương ra, cũng không thể nói cho Hoàng nhi, cho chấm lạn ở trong bụng Hoàng thượng sắc mặt nghiêm túc, một chút đều không giống như là ở nói giỡn. Đây là thanh chỉ. Không vâng theo, chính là kháng chỉ không tuân. Minh Lan tuy nghĩ hoặc, nhưng nàng ma lưu gật đầu. chương 633 lánh cung. Nhìn đến Minh Lan như vậy thống khổ ứng, Hoàng thượng giọng nói ngược lại có chút phát ngỡ, hắn nói, chấm mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì. Về vương gia thân thế, bất luận biết nhiều ít, đều lạn ở bụng. Minh Lan cho rằng Hoàng thượng sợ nàng không nhớ được, muốn nàng lặp lại một lần, ai ngờ. Một cái tự còn chưa nói xong, hoàng thượng mặt đã hắc thành than, phúc công công đỡ chán, ngón tay thiên điện, Minh Lan bừng tỉnh minh bạch, a một tiếng, chưa nói, hoàng thượng cùng ta cái gì cũng chưa nói. Hoàng thượng mặt hắc thành trăm năm lào đáy nổi, cái gì cũng chưa nói, có thể lừa quá hoàng nhi mới là lạ. Tiêu chốc chi gian, Minh Lan suy nghĩ cái lý do, nếu tướng công hỏi tới, ta liền nói hoàng thượng tìm ta tới hỏi liều phi khi nào cho ngài thêm tiểu công chúa. Phúc tổng quản khỏe miệng đột nhiên vừa kéo. Chỉ cảm thấy hoàng thượng chán thượng nhiều hai chữ. Hôn quân. Bên này thái tử Đông Cung bị thiêu, thích khách còn không có bắt được. Bên kia trường nhà quận chúa bị người tính kê ở phía trước, bị giết ở phía sau. Hoàng thượng còn nghĩ thêm tiểu quận chúa sự, không phải hôn quân là cái gì. Minh Lan cũng cảm thấy này lý do tìm không đến hảo. Nhưng là như vậy trong thời gian ngắn, nàng có thể nghĩ đến cái gì hảo lý do a Nàng thật cẩn thận nói, hoàng thượng tìm Minh Lan tới hỏi vương gia mẹ đẻ là ai. Trọng tường. Hỏi thái tử cùng tam hoàng tử ai làm chữ quân nhất thích hợp. Trọng tưởng. Hỏi phụ vương cùng mẫu phi có hay không hòa hảo. Trọng tưởng. Như thế nào trọng tưởng a lại nghĩ như thế nào, này đó lý do đều không thể gạt được sở ly. Bất luận hoàng thượng hỏi cái gì, đều không có lý do ngăn đón không được sở ly tiếng ngự thư phòng nghe a Hắn nơi nào là như vậy hảo lửa A Minh Lan ngồi ở một bên, vắt hết ốc nghĩ cách lừa gạt sở ly. Chính là bên này nàng còn không có nghĩ ra được. Bên kia có công công vô cùng lo lắng tới bẩm báo hoàng thượng, nói là lửa đốt Đông cung sự có chút mặt mày. Đông cung phế tích đảo ra phát lệnh bình ngọc. Minh Lan tâm lộ bột một chút nhảy, thật là sợ cái gì tới cái gì a. Thức mau, kia Hàn Bình ngọc liền đưa đến hoàng thượng trước mặt, tuy rằng lửa lớn thiêu nửa cái Đông cung, nhưng Hàn Bình ngọc chính là một chút đều không có tổn hại, nếu không phải mặt trên điêu khắc khe hở còn có chút cho đen, ai có thể nghĩ đến nó ở lửa lớn nung khô một đêm. Hoàng thượng trong tay liền có Hàn Bình ngọc. Cùng cái này không có sai biệt. Hoàng thượng nhìn Minh Lan, Minh Lan thản nhiên nói, Hoàng thượng, thái tử chắc phi chưa gả cấp thái tử phía trước, Minh Lan từng đưa quá phát lệnh bình ngọc cho nàng. Hoàng thượng đã không nhớ rõ việc này, nhưng phúc công công trí nhớ hảo, nói, nô tải nhớ rõ, là có chuyện này. Hoàng thượng đem hàn bình ngọc vông, xua xua tay, nói, lui ra đi. Minh Lan ma lưu hành lễ rời đi, Hoàng thượng nhớ tới nàng còn không có nghĩ đến hảo lý do qua loa lấy lệ sở ly, chính là lại đem Minh Lan kêu trở về Lại là kêu không ra khẩu. Hoàn nhi không đến mức như vậy dò hỏi tới cùng đi. Bên này Minh Lan ra ngự thư phòng, bên kia sở ly đi tới, câu môi nói, nghĩ đến hảo lý do qua loa lấy lệ vi phu. Minh Lan. Nàng đôi mắt trở to, ngươi nghe lén. Sở ly hung hăng nắm nàng cái mũi, nói, còn dùng đến nghe lên sao, như vậy nửa ngày không ra, còn không cho ta nghe. Hoàng thượng cùng ngươi có nói cái gì liêu thượng 15 phút. Minh Lan biểu môi, biết ta khó xử, đừng hỏi nữa. Khi thật không cần hỏi, sở ly có thể đoán, còn không phải là về phụ vương thân thế sao. Phía trước liền hoài nghi hoàng thượng biết, hiện tại còn lại là chắc chắn. Vì nàng, tổ phụ có thể từ bỏ Giang Sơn, hiện tại hoàng thượng lại riêng đem Minh Lan kêu tiến cung phong khẩu, đủ thấy thân tổ mẫu thân phận không đơn giản. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, ở Đông Cung cùng trường nhà quận chúa liên tiếp xảy ra chuyện sau, còn không quên việc này, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thân tổ mẫu thân phận liên quan đến Giang Sơn xã tác. bị giấu như vậy chết Không thể tiết nửa điểm mật. Sở ly nhất trực quan cảm giác chính là một khi bí mật này vạch trần, sẽ dẫn phát chiến loạn, dẫn tới sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Đại chu không ai có này bản lĩnh hòa ly vương phủ đối kháng, vậy chỉ có đi quốc. Thân tổ mẫu là bác lương người, vẫn là đông nhạc người. Lấy phụ vương tuổi tới suy đoán, sự tình hẳn là phát sinh ở 36 năm trước. Khi đó lao vương ra là hoàng tử, hắn muốn thật coi trọng Bắc lương hoặc là đông nhạc cái gì công chúa con chúa, đại có thể hòa thân liền tính cấp không được chính phi chi vị, cấp cái chắc phi chi vị tuyệt phi với khó. Nói nữa, Lao vương gia chính là liền ly vương chi vị đều cho vương gia, chính phi chi vị rất khó sao. Vậy bài trừ công chúa của chúa. Chỉ tiếp khởi cư chú hủy hoại, bằng không còn có thể từ khởi cư chú thượng tra được điểm dấu vết để lại, phía trước hoài nghi khởi cư trú là tổ phụ hủy, hiện tại xem, không chuẩn là hoàng thượng. Minh Lan cất bước đi phía trước, sở ly nghĩ đến cái gì, ôm đồn Minh Lan tay, nói, đi theo ta. Minh Lan nhìn hắn, hỏi, đi chỗ nào? Sở ly chưa nói, chỉ lôi kéo Minh Lan đi phía trước, quanh coi qua lòng vòng, đi chân đều toan, nửa ngày sau, Minh Lan liền trận tròn đôi mắt, này hình như là đi lãnh cung phương hướng. Mang nàng đi lãnh cung làm cái gì? Bất quá mặc dù là lãnh cung, lấy thích khách hứng phúc, bên ngoài cũng so kiếp trước nhiều một vòng gác. Nhìn đến bọn họ lại đây, thị vệ hai mặt nhìn nhau. Thế tử ra tới lãnh cung làm cái gì? Chào thích khách sao? Chào thích khách không cần mang thế tử phi đến đây đi, không chê vướng bận sao. Sở ly không có tiếng lãnh cung, chỉ phân phó nói, làm trần ma ma ra tới một chuyến. Tiểu cung nữ chạy nhanh lại đây, nói, trần ma ma bị bệnh, hạ không tới dưỡng. Sở ly mày ninh ninh, đằng trước dẫn đường. Tiểu cung nữ vội mang theo sở ly cùng Minh Lan đi tìm trần ma ma. Ở lãnh cung bị bệnh, liền những cái đó phi tần muốn tìm thái y xem bệnh đều khó, hướng chi là ma ma, lãnh cung tỷ lệ tử vong là tối cao. Vào lanh cung, liền nhìn đến những cái đó đầu bù tóc rối phi tần, xin ngốc, nói năng lộn xộn ta là súng phi, hoàng thượng nhất súng ta. Có ngoài hai tử đẻ non điên, ôm gối đầu hống, hoàng nhi ngoan, mộ phi hoàng nhi nhất ngoan. Còn có đối với thụ dập đầu, hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp biết sai rồi, ngươi liền tha thứ thần thiếp đi, thần thiếp không phải cố ý đẩy quý phi nương nương, hoàng thượng, ngươi liền vòng thần thiếp lần này đi. Còn có đem sở ly nhận sai thành của hoàng thượng, muốn lại đây cầu hắn thứ tội. Bất quá còn không có tới gần, đã bị công công cùng cung nữ kéo xa. Nếu ly vương thế tử cùng thế tử phi không mau, bọn họ có bao nhiêu đầu đều không đủ chém A. Còn chưa vào nhà, đã nghe đến một trận hò khăn thanh. Ú ám trong phòng, khí vị khó nghe, Minh Lan nhịn không được tưởng buồn ôn. tiểu cung nữ đẩy cửa ra, nói, Trần Ma Ma, quý nhân tìm ngươi. Trần Ma Ma rửa vào trên gối rửa, hình dung tiểu tụy, hai mắt vô thần, hẳn là bị bệnh hồi lâu, lại không trị liệu, chỉ sợ không sống được bao lâu. Tiểu cung nữ đẩy ra cửa sổ, trong phòng sáng sửa chút, gió thổi qua, gây mùi hương vị tàng ra. Chân ma ma thấy là sở ly, muốn đứng dậy cho hắn chào hỏi, sở ly nói, không cần đa lễ. Chân mụ mụ cười khổ, nàng là nhớ tới, cũng khởi không tới, thế tử ra tới là. Có một số việc, muốn hỏi mama ma. Lao mama ma lỗi ánh mắt nhìn sở ly, nàng nhưng không cho rằng nàng một cái ở trong cung ăn no chờ chết lao ma ma có thể giúp thượng ly vương thế tử gấp cái gì. Nhưng sở ly chính là tìm nàng hỏi chuyện. Ta nhớ rõ ma ma hầu hạ quá tổ phụ. Lao ma ma giàn gật đầu, ở Lao Vương gia vẫn là hoàng tử thời điểm, từng có hạnh hầu hạ quá Lao Vương gia nửa năm. Sau lại Lao Vương gia dọn ra cung, nàng chỉ là một tam đẳng cung nữ, vô pháp cùng đi ra ngoài. Sở ly gật đầu, hỏi, ở người hầu hạ tổ phụ kia nửa năm, tổ phụ vẫn luôn ở tại trong cung sao. Lao ma ma lắc đầu, Lao nô phân đi hầu hạ Lao Vương gia, còn không đủ nửa tháng. Lao Vương gia liền đi Bắc lương mừng thọ, vừa đi chính là năm tháng. Nói là hầu hạ lao vương ra nửa năm, kỳ thật nàng cũng liền cấp lao vương ra đoàn quá một ly trà. Nhưng chính là như vậy, nàng cũng là trong cung duy nhất hầu hạ quá lao vương ra người. Ở trong cung, có thể sống nàng lâu như vậy, đã là thiên đại phúc phận. Quả nhiên là bác lương. Nét! Sở ly nỉ non nói. Nói này một câu, sở ly liền xoay người ra nhà ở, phân phó tiểu cung nữ nói, đi thái y liền viện thỉnh thái y cấp trần ma ma chữa bệnh, liền nói là ta phân phó, lại đi tìm phúc công công. Đưa nàng ra cùng ngươi đi theo hầu hạ nàng. Tiểu cung nữ bùn một tiếng quỳ xuống, hướng sở ly dập đầu nói lời cảm tạ. Chờ ra lên cung, đi xa chút, Minh Lan mới nhịn không được hiếu kỳ nói, bác lương làm sao vậy? Sở ly trên mặt mang tử kim mặt nạ, dưới ánh mặt trời nếp gấp nếp gấp rực rỡ. 36 năm trước, bác lương thái tử, cũng chính là hiện giờ bác lương đế nên thú thái tử phi ngày đó, đông cung hỏa hoạn, thái tử phi bị thiêu hoàn toàn thay đổi, khỉ sự biến tăng sự hắn ngự khí thuần hậu mang theo vài phần thâm trầm cùng ngưng trọng. Minh Lan nghe được tròng mắt trợn tròn, nàng che miệng lại, mới không có kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn là hoài nghi vương gia mẹ đẻ là 36 năm trước bị thiêu chết Bắc Lương Thái Tử Phi. Miễn phí độc khí. Trương 634 Giao thủ Một đại tru có hôm nay phốn hoa, có thể nói có lao vương gia một nửa công lao, đốc xúc hoàng thượng cần cù chính sự, nhẹ thuế má, khuyên khóa nông tang hơn nữa hắn chủ động từ bỏ đế vị, càng là không mộ quyền thế. Ở ba tánh cảm nhận trung địa vị so hoàng thượng còn muốn trọng vài phần. Như vậy một cái lây bá tánh làm trọng người, sao có thể làm ra đoạt người khác thái tử phi sự đâu. Minh Lan không dám tin tưởng. Nhưng sở ly ngưng trọng biểu tình, nàng trong lòng lại không khỏi dao động vài phần. Ám vệ nói qua, lão Vương ra là vì hắn thân tổ mẫu mới từ bỏ chữ quân chi vị, vì che chở vương ra. lão Vương ra thậm chí ở lão Vương phi trên đầu thả một cây đao, mà nàng, ở không biết tình, đang sở tác trung vô tình chém dây thường một phen. Tam thái thái lôi kéo một túm, kia thanh đao liền rất xuống dưới. Đến nay, tam thái thái còn làm bộ rơi xuống nước bệnh thương hàn, liền rường cũng không dám hạ, e sợ cho lão vương phi muốn bắt nàng hết giận Hơn nữa, nàng không thể phủ nhận, nếu vương gia mẹ đẻ chính là bác lương thái tử phi nói, kia hết thể nghi hoặc đều được đến giải thích. Chuyện này cần thiết muốn dấu hơn nữa muốn giấu gắt gào. Lào vương gia này cử, há ngăn là hướng Bắc lương hoàng đế trên mặt bôi đen, đó là khấu trậu phân, vô cùng nục nhã. Liền tính qua đi vài thập niên, Bác Lương một khi biết được, cũng nhất định sẽ khuyên cử quốc tri lực tới thảo phạt đại tru, bước lao vương gia giao gia Tây Lương Thái Tử Phi, cũng cấp năm đó sự một công đạo. Đoạt nhân gia Thái Tử Phi, liền tính lao vương gia lại có công với Giang Sơn xã tắc, ba cánh cũng sẽ phỉ nổ, mà vương gia nhân mẹ đẻ là Bác Lương người, ở trong chiều uy tín cũng sẽ xuống dốc không thành Mấy năm nay, bao nhiêu người phụ thần, huynh đệ đều chết ở Bắc Lương giao mổ thiết kỷ dưới, bọn họ căm hận Bác Lương. Liên tính hiện giờ Đại Chu cùng Bắc Lương tường an không có việc gì, cái loại này hận ý cũng sẽ không tiêu tán. Vương gia mẹ đẻ là thiếp, thậm chí là ngoại thất, đều lay động không được hắn vương vị, nhưng nếu là bác Lương người, này vương vị có thể hay không giữ được đã có thể không nhất định. Lý Vương phủ quyền thế hiền hoách, đủ loại quan lại khẳng định sẽ lo lắng, nếu nào một ngày Đại Chu cùng Bắc Lương khởi chiến hỏa, trên người có một nửa Bắc Lương huyết mạch vương ra, có thể hay không thiên hướng Bắc Lương. Minh Lan có chút hối hận, nàng có phải hay không gặp rắc rối. Nàng nhìn Sở Ly, lo lắng nói, còn đi xuống cha sao. Hiện tại từ bỏ đã chậm, hắn có thể không tra, nhưng Phụ Vương sẽ không tra sao. Hắn có thể tra được, có thể phát hiện, Phụ Vương tự nhiên cũng sẽ. Nhìn Minh Lan tự trách ánh mắt, Sở Ly an ủi nàng nói, những việc này chẳng hay biết gì, lại như thế nào sẽ biết có như vậy nhiều người muốn Phụ Vương mệnh. Tiếp trước, Mẫu Phi cùng Phụ Vương liên tiếp xảy ra chuyện, ở hắn xem ra hoàn toàn là một kiện không có khả năng sự. Theo biết đến càng nhiều, liền càng sợ hãi. Nếu bác lương đế thật sự biết chuyện này, ở lao vương ra mất sau, hắn tìm không thấy người báo thủ dưới tình huống, hắn đầu mâu liền sẽ nhắm ngay phụ vương cùng hắn. Bị tổ phụ đoạt thái tử phi, đây là vô cùng lục nhã, bác lương đế cũng không nghĩ mọi người đều biết, thử hỏi cái nào nam tử nguyện ý người trong thiên hạ đều biết chính mình đeo đỉnh đầu non xanh. Bác lương sẽ sát phụ vương, nhưng sẽ không trắng trận táo bạo sát, mà lao vương phi gả cho lão vương ra nhiều năm như vậy, thế hắn dâu dếm lớn như vậy bí mật, còn phải bị huy hiếp. Nàng lấy mất tích lao vương ra không chiếp, nhìn phụ vương quyền khuynh thiên hạ, sẽ không nghĩ lộng chết hắn. Còn muốn tam lão ra cùng tam thái thái, phụ vương danh không chính luôn không thuận, bọn họ sao lại cam tâm, chẳng sợ xem ở kia hai tòa kim sơn phân thượng, cũng sẽ đem vương vị cấp đoạt lại đi. Trước kia là địch trong tối ta ngoài sáng, liền điểm phòng bị tri tâm đều không có, hiện tại tốt xấu biết người khác vì cái gì tưởng lộng chết bọn họ. Chỉ là tổ phụ. Từ kim mặt nạ hạ, sở ly một đôi mắt vượng lóe điểm điểm qua mang, nói Ta trước sau không tin, tổ phụ sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Điểm này, Minh Lan cũng không dám tin tưởng. Tuy rằng Lão Vương Gia chết có hảo chút năm, nhưng nàng cũng từng thấy quá Lão Vương Gia phong thái, cái loại này dơ tay nhấc chân gian bệ nghệ thiên hạ khí thế, nói thật, không phải sở ly cùng Vương Gia có thể so sánh. Lão Vương Gia tuổi trẻ thời điểm, nhất định so sở ly càng gọi người kinh diễm, nàng tưởng tượng không ra sẽ có người nào xứng đôi Lão Vương Gia. Lại là cái dạng gì tuyệt sắc mỹ nhân có thể đem như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật mê thần hồn điên đảo, vì nàng từ bỏ ra sơn. Nếu vương gia mẹ đẻ thật là bác lương thái tử phi, kia nàng rời đi Bắc lương lúc sau, lại đi đâu nhi? Minh Lan lắc lắc đầu, đem liên tiếp nghi hoặc từ trong óc ném văng ra, này hết thảy đều căn cứ vào sở ly suy đoán, có phải hay không thật sự còn không nhất định đâu, tuy rằng hắn suy đoán sự thường xuyên 89 phần 10. Phía trước là giúp vương gia cha thân thế, lúc này muốn giúp hoàng thượng tận lực che giấu. Nàng đều làm chút cái gì chuyện tốt ta Minh Lan nhìn trời thở dài Đi theo sở ly đi phía trước đi Đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ công phu Đã bị một công công cấp ngăn cản đường đi Công công nói Thế tử phi, thái tử chắc phi cho mời Không đi Minh Lan bật thuốc lên hai chữ truyền lời công công đều ngây ngẩn cả người Sở ly tắt nói Còn không đem lộ tránh ra Yêu cầu ta ném ngươi sao Lạnh băng ngữ khí Công công mặt một bạch Nào còn dám trì hoãn Nhanh như chấp liền chạy xa Bất quá công công tuy rằng chạy, nhưng là không trong chốc lát, cô âm lan liền từ bên kia tiểu đạo đã đi tới, nhà hoàng đỡ nàng, trên mặt nàng mang theo vài phần giận tái đi, nhị tỷ tỷ thật lớn cái giá, muốn gặp ngươi, có mang còn phải tự mình tới. Ngươi có thể không tới, ta cũng không có gì cùng ngươi hảo thuyết đối cô âm lan, Minh lan là một chút ít hảo cảm đều không có. Kiếp trước, nàng hoài triệu dự cốt đục, này một đời, lại cùng bác lương người cấu kết với nhau làm việc xấu. Mất công vẫn là ở một cái bá phủ lớn lên. Nàng còn có một chút nhi lễ nghĩa liêm sỉ sao Minh Lan không có gì cùng cố âm Lan hảo thuyết Nhưng cô âm Lan có chuyện cùng nàng nói Ngày đó ở nàng tẩm điện lẫn nhau huy hiếp lúc sau Nàng trở về liền phái người tới muốn nàng mạng nhỏ Nếu không phải nàng phúc lớn mạng lớn ỉ vào trong bụng thai nhi che chở Này mạng nhỏ sớm bị nàng cấp hại không có Nàng bách độc bất xâm Là có thể tùy tiện cho nàng hạ độc Độc chết nàng sao Bên kia có vịt được tiếng nói hô to chào thích khách Thức mau Cô cận điều tra cấm vệ quân liền mau chân chạy tới. Cô Âm Lan nhìn Sở Ly nói, "go-can-su.net Ly Vương Thế Tử võ công cao siêu, không đi bắt thích khách sao?" Sở Ly nhàn nhạt liếc cô Âm Lan liếc mắt một cái, mang theo hàn mang ánh mắt, xem cô Âm Lan lưng từng đợt phát lệnh. Cấm vệ quân thiếu chút nữa đem hoàng cung phiên cái đế hướng lên trời, cũng chưa tìm được thích khách, nàng cái này thích khách đồng đảng vừa xuất hiện, liền có hô to chảo thích khách, như vậy rõ ràng điệu hổ sơn chi kế, tưởng đã lừa gạt. Thích khách tuyệt đối liền ở phụ cận các dấu chỉ cần hắn vừa ly khai, liền sẽ ra tới bắt cóc Minh Lan. Sở ly tả trừ phong liếc mắt một cái. Trừ phong ám gật gật đầu, liền đi tìm thích khách. phu cận có thể giấu kín địa phương không nhiều lắm, mà những cái đó địa phương không biết bị cấm vệ quân cha quá bao nhiêu lần, có thể giấu lâu như vậy không bị phát hiện, 89 chín phần mười là thái giám giả dạng, đương nhiên, cũng có khả năng là cung nữ. Thấy sở ly không đi, cố âm Lan ám khí. Càng kêu nàng tức giận còn ở phía sau đâu Trừ Phong mắt sắc, đem Thái giám giả dạng thích khách cấp tìm ra tới, giao thượng thủ. Chương 635 đoạn tuyệt. Trừ Phong cùng thích khách từ núi giả đánh nhau đến trống trải chỗ, đao quang kiếm ảnh, trước mắt công phu, đã không biết qua nhiều ít chiêu. Minh Lan xem tâm đều nhắc tới cổ họng, có rất nhiều lần thích khách kiếm từ Trừ Phong chỗ cổ xẹt qua đi, đều bị hắn khó khăn lăm tránh đi, phản phất một trận trở, liền đầu mình hai nơi. Thích khách đao kiếm thượng đều lau kịch độc, kiến huyết phong hầu. Trừ Phong không có trước phục thuốc giải độc, Vạn nhất thật bị thường, Minh Lan sợ không kịp cứu hắn. Sở ly võ công cao, thu thập thích khách tuyệt không lại lời nói hạ, nhưng là hắn cũng chưa hề đụng tới. Minh Lan chỉ nhìn đến hung hiểm, nhưng sở ly nhìn đến so nàng nhiều hơn nhiều. Thích khách võ công tuy rằng cao, nhưng cùng trử phong không phân cao thấp, muốn trử phong mệnh không dễ dàng như vậy, hẳn là không phải phía trước suýt nữa muốn ám vệ mạng nhỏ thích khách. Chỉ cần trử phong kéo dài thời gian, cấm vệ quân là có thể chạy tới, đến lúc đó hắn có chạy đằng trời. Thức mau. Bên này động tĩnh liền đem cấm vệ quân dẫn lại đây, nói là cấm vệ quân, kỳ thật võ công thật sự chỉ có thể tính giống nhau, Thức Mao, trên mặt đất liền đổ 3 4 danh tiên khách. Nhưng cấm vệ quân không am hiểu tiến công, nhưng là có thể xa công, trong tay có cung tiễn. Tiên khách thân mình mạnh mẽ, những cái đó cung tiễn đều bị hắn cấp né tránh. Minh Lan đứng ở một bên, ánh mắt lóe lóe, nàng tay sở đến trên cổ tay mang kim vòng. Mẫu thân cho nàng hộ thân dùng, nàng vẫn luôn chưa từng dùng qua, một tỉnh hoa tốt xấu còn giết qua một con ngựa. Trong lòng nghĩ như vậy, Minh Lan liền động thượng thủ, thoáng vừa chuyển động, kim vòng liền bắn ra một cây tiểu châm, kẹp ở như vậy nhiều đoạn tiến nội, một chút đều không chói mắt, cũng không ai chú ý tới. Chỉ thấy thích khách ở xóa sạch đoạn tiến thời điểm, đột nhiên chân tê dần, trong tay kiếm chậm trong nháy mắt, cánh tay thượng liền trúng một mũi tên. Không có thương tổn cập thuốc mỡ, thích khách liều chết chống cự. Minh Lan tính toán bổ một châm thời điểm, sở ly rỗi tay cầm nàng nhỏ dài nuzi. Bên kia, thái tử cùng triệu hoàng hậu bọn họ đều lại đây. Bọn họ một lại đây, cấm vệ quân liền tới gần che chở bọn họ, sợ thích khách bắt cóc bọn họ chạy trốn. Nhưng bên kia thanh nu công chúa chạy tới xem náo nhiệt, cung nữ khuyên đủ, công chúa, thích khách quá nguy hiểm, đao kiếm không có mắt, chúng ta vẫn là trở về đi. Thanh nu công chúa không cho là đúng, ta là công chúa, ta sợ cái gì. Nhiều như vậy cấm vệ quân, còn có thể làm thích khách chạy thoát. Cung nữ ngăn không được nàng, nàng bước nhanh đi tới, sau đó, một đạo hắc ảnh chợt lóe liền đến bên người nàng. Nàng kia tuyết trắng cổ bị một phen lệnh băng tỏa ra hàn khí truy thủ cấp chống lại. Mẫu hầu. tú ta. Nàng dọa hoa dung thất sắc. Nam tử trong tay truy thủ càng gần một phần, Dọa Thanh Nhu công chúa mặt lời nói cũng không dám nói, liền nuốt nước miếng đều sợ yết hầu phập phồng sẽ đụng tới truy thủ. Tuy rằng thích khách bắt lấy nàng, nàng kỳ thật đã dọa thành một bãi bù lầy. Triệu Hoang Hầu cùng thái tử đồng thời biến sắc. Minh Lan vô ngữ, chưa thấy qua như vậy thích xem náo nhiệt, này không phải đưa lên tới cấp người làm tấm màu sao? Bắt cóc thanh nu công chúa, này hoàng cung đại môn còn không phải thông suốt. Chỉ là, thích khách lúc trước như thế nào không bắt cóc thanh nhu công chúa, ngược lại trở tới bây giờ. Minh Lan nhìn mắt cô âm lan, hậu chi hậu giác, thích khách đang đợi nàng, chỉ là sở ly hộ ở một bên, hắn không có đắc thủ cơ hội, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nam tử bắt cóc thanh nu công chúa đi bước một sau này lui, thối lui đến một núi giả chỗ, hắn đến bảo đảm phía sau lưng sẽ không bị người tới một mũi tên. Thanh nu công chúa bị chảo. Trường hợp nháy mắt xoay chuyển, chỉ có thể quả bất địch chúng thích khách được thở dốc chi cơ, hắn tập tính đi đến nam tử bên người, cấm vệ quân vây lại đây, nam tử nói, đều cho ta lui ra. Bằng không ta liền phải các ngươi công chố mệnh. Thái tử vội la lên, đều đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cấm vệ quân nào còn dám động, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao bây giờ hảo. Hoàng thượng có lệnh, bắt không được thích khách, nghiêm trị bọn họ. Nhưng hiện tại thích khách đều bị vây quanh lại làm cho bọn họ ở mí mắt phía dưới bắt cóc thanh nhu công chúa, thoát đi hoàng cùng, chỉ sợ trừng phạt gấp bội a. Chưa thấy qua như vậy xuân công chúa, bị lao cổ cũng không an. Nhưng bọn họ phải vì này ai phạt, vậy quá oan. Cấm vệ quân bùi lại nhân xua tay nói, lui ra phía sau. Một bên sai người đi nói cho hoàng thượng. Hai bên rằng co một hồi lâu, hoàng thượng mới lại đây, nhìn đến thanh nhu công chúa trắng bệnh sắc mặt, hoàng thượng mặt rồng giận dữ. Nam tử một thân thái dáng trang điểm, trên mặt còn mang mặt nạ. Căn bản thấy không rõ lắm hắn rung mạo, hắn nhìn hoàng thượng nói, phóng chúng ta ra cùng, nếu không đừng trách ta làm cho ngươi đại chu hoàng đế mặt thân thượng Thanh Nhu công chúa mấy khẩu." Thanh Nhu công chúa sắc mặt khuất đũ, hận không thể cắn lưới tự sát. Nam tử tà ác chiều trên mặt nàng hô mấy hơi thở, phản phất giây tiếp theo liền sẽ thân xuống dưới. Thanh Nhu công chúa xuất giá sắp tới, nếu như bị thích khách hôn, hoàng thượng mặt mũi quế rác, liền tính Thanh Nhu công chúa bất tử, vì hoàng gia mặt mũi, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tự sát một cái lỗ. Không thể không nói, luận làm giận, này thích khách bản lính không nhỏ. Hoàng thượng mặt hắt như gáy nổi, khí hận không thể đem thích khách thiên đào và quả, ngũ mã phênh thây, còn phải phóng hắn rời đi. Thích khách bắt cóc thanh nu công chúa đi bước một chân sau, cấm vệ quân đi bước một đi phía trước, nhưng không dám rửa vào thân cận quá. Triệu hoàng hậu khóc mau không đứng được, nàng rốt cuộc là đổ cái gì mốc đông cung bị thiêu, nữ nhi lại bị bắt cóc, đây là muốn nàng mệnh A Đi rồi trong chốc lát sau, nam tử dừng lại bước chân, nhìn Minh Lan cùng sở ly nói cho ta giải trăm độc dược. Minh Lan không nói chuyện, Sở Ly lười đến phản ứng hắn. Triệu Hoàng hậu thấy hắn vẻ mặt sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ, chọc giận thích khách, thanh nu công chúa tuyết trắng chỗ cổ bị nhẹ nhàng một hoa, đỏ tươi vết máu, nhìn thấy ghê người, Triệu Hoàng hậu tâm căng thẳng, quắc, mau cho hắn. Sở Ly lạnh lùng cười. Hoàng thượng nhìn Sở Ly, Minh Lan đem Hàn Bình Ngọc lấy ra tới, Sở Ly tùy tay ném cho thích khách. Thích khách mở ra, đưa tới nam tử trước mặt Nam tử người nói Là thật sự. Sau đó, bọn họ liền bắt cóc thanh nhu công chúa ngồi xe ngựa ra cung. Hảo xảo bất xảo, chọn vẫn là sở ly cùng minh lan ngồi xe ngựa. Cấm vệ quân cưới ngựa đuổi theo. Thái tử phi đỡ triệu hoàng hậu, trấn An nàng, làm nàng đừng lo lắng, cố âm lan tắc châm ngồi nói, thích khách võ công tuy cao, nhưng xa không phải ly vương thế tử đối thủ, hắn lại ở một bên xem náo nhiệt, nếu là hắn ra tay, thích khách trốn chỗ nào. Thật là kéo đến một tay hảo thù hận chấm Triệu Hoàng hậu nhìn qua ánh mắt như là băng đao, mà Sở Ly chỉ nhàn nhạt trở về một câu, lại là thiếu chút nữa khí Triệu Hoàng hậu hộc máu, hắn nói, một vật lượng, trở Thanh Nhu công chúa làm xong tấm mộc trở về, Triệu Hoàng hậu nhớ rõ đem ngân phiếu đưa đến tà trong phủ. Triệu Hoàng hậu khí ngã ngửa, Thiên Hoàng thượng còn bồi thêm một câu, trở Thanh nu trở về, cho chấm hảo hảo tỉnh lại. Nói xong, lại liếc hướng cô Âm Lan, còn có ngươi. Hoàng thượng lời nói còn chưa nói xong, Sở Ly cùng Minh Lan đều xoay người đi rồi. Quay đầu lại nói, từ hôm nay trở đi, thái tử chắc phi cùng tính ninh bá phủ đoạn tuyệt hết thẻ quan hệ. Cố âm Lan mặt một bạch. Nàng sở hữu không có sợ hãi, chính là ỷ vào Minh Lan bận tâm bá phủ, chu chính tộc chi tội, sẽ liên lụy nàng thân cha mẹ ruột, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt, một khi đoạn tuyệt quan hệ. Ta cố ra sự, còn không tới phiên người tới quản Cố âm Lan cắn răng nói. Đạo loạt miễn phí đọc khí. Chương 636 phản cốt Đích xác. Tĩnh ninh bá phủ sự còn không tới phiên sở ly tới quảng, nhưng sở ly không phải cùng nàng nói, hắn là ở cùng hoàng thượng trao hỏi. Chỉ cần ở hoàng thượng, ở văn võ bá quan trong mắt, cô âm lan cùng tĩnh ninh bá phủ không có liên quan, tương lai nàng chính là hành thích vua mưu nịch, cũng liên lụy không đến tĩnh ninh bá phủ tới, đây mới là quan trọng nhất. Bất quá mọi nơi vây xem người nhưng thật ra dùng một loại ly vương thế tử quản quá rộng ánh mắt xem sở ly, lệnh minh lan khó chịu, nàng nhìn cô âm lan nói, tướng công chỉ là trước nói một tiếng. Quay đầu lại tổ phụ sẽ đem đoạn tuyệt thư thừa thượng. Cố âm lan khi cánh môi phát tím, ngươi nói một chữ, nàng ngừng lại một chút, ánh mắt dám lạnh nhặt nói, ta làm sai cái gì, cố ra muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, liền tính đưa ta lên phát trường, ngươi cũng nên cho ta định cái tội danh, làm ta chết nhắm mắt đi. Cũng không tin nàng dám nói ra nàng cùng thích khách cấu kết sự. Chỉ cần nàng dám nói, nàng liền chết cắn tính Linh bá phủ không bỏ, đại gia cá chết lưới rách. Cố âm lan dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn Minh lan Minh Lan trong lòng lửa giận hứng hực, bên kia triệu hoàng hậu tắt nói, buồn cung thật là có chút tò mò. Đây là nhất định phải Minh Lan cùng sở ly nói cái tí xỉu dần mèo tới. Minh Lan cười một tiếng, có một số việc ta không nghĩ nói quá minh bạch, nếu triệu hoàng hậu cùng thái tử chắc phi đều muốn biết, ta đây nói thẳng đó là. Lời này, cũng không có làm cố âm Lan sắc mặt có dao động, nàng thậm chí cổ vũ Minh Lan tiếp tục nói. Minh Lan đạm mạc ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua, hy vọng nàng chờ lát nữa nói xong. Nàng còn có thể bảo trì này Phó Phong Khinh vân đạm, ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình." Nhìn hoàng thượng, Minh Lan thanh âm thanh thúy nói, "Hoàng thượng, ngài biết ta sẽ mơ thấy tương lai không có phát sinh sự, một mộng ngàn năm, ở Minh Lan trong mộng, thái tử chắc phi sinh hạ đứa nhỏ này trời sinh phản cốt, giảo ra quốc không yên, hỏa cập mẫu tộc, ta không thể quên được trong mộng, ở phố Tây cửa chợ chết ở đao phủ hạ bị nàng liên lụy cha mẹ, nàng có hùng tâm, có khát vọng, đó là chuyện của nàng, cùng ta cha mẹ không quan hệ." Ta không nghĩ bọn họ vô tội đã chịu liên lụy, hôm nay đoạn tuyệt quan hệ, ngày nào đó nàng là Vinh Hoa phú quý, vẫn là khốn cùng thất vọng, đều cùng Tĩnh Ninh bá phủ không quan hệ. Trời sinh phản cốt, cái này tự có chút trọng, hơn nữa nhằm vào còn chỉ là cái hài tử, kiếp trước trên tay không dính một chút huyết tinh minh lan, đem cái này thượng không biết là nam hay nữ hài tử sách đến người trước, dữ dội tàn nhẫn. Nhưng lại tàn nhẫn, nàng cũng đến nói, Cố Âm Lan đã điên rồi, nàng vì Vinh Hoa phu quý, vì quyền thế địa vị Vì báo thủ, nàng ném lương tâm, mất đi nhân tính, thật sự tùy ý nàng đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, là cái nữ nhi còn hảo thuyết, vạn nhất thật là đứa con trai đâu. Không ngủ một binh một tốt điên đảo đại chu bác lương thích khách tuyệt đối sẽ tận hết sức lực nâng đỡ nàng cùng con trai của nàng. Khi đó, không ngừng nàng cùng sở ly, chính là tĩnh ninh bá phủ, đều trốn bất quá nàng độc thủ. Nàng nếu đã biết, liền phải đem như vậy âm ngư bóp chết ở trong nôi. Đã không có hài tử. Cô âm Lan bất quá chính là một cái có vài phần tư sắc quân cờ, một khi đã không có giá trị lợi dụng, bác lương thích khách tùy tay liền sẽ vứt bỏ, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Minh Lan chỉ nói trời sinh phản cốt bốn chữ, nhưng nghe ở Thái tử Phi cùng triệu hoàng hậu lỗ hai ý vị liền bất đồng. Thái tử Phi trong lòng đầu tiên là cao hứng, sau đó mới là ngưng trọng, trời sinh phản cốt, kêu ý nghĩa cô âm Lan nhi tử không có kế thừa ngôi vị hoàng đế a kêu kế thừa ngôi vị hoàng đế hẳn là chính là con trai của nàng, nàng sẽ sinh nhi tử Hơn nữa cuối cùng tỉnh ninh bá phủ sẽ bị xét nhà di tộc, kia thuyết minh mưu nghịch không có thành công, không ai có thể lay động nàng nhi tử địa vị. Triệu hoàng hậu tắt ánh mắt ám lãnh, nàng cùng thái hậu nói qua, thái hậu sẽ giúp nàng, nhưng thái hậu sẽ không vì nàng người làm áo cưới, hiện tại ly vương thế tử phi lại nói thái tử Trắc phi cùng nàng hài tử tương lai sẽ mưu phản. Sao có thể không mưu phản đâu, chỉ cần thái tử dưới trướng có tử, sao lại cam tâm ngôi vị hoàng đế bị người đoạt đi, nàng sợ nhất chính là cái này. Nhưng cố tình còn không có đi làm, ly vương thế tử phi liền đem hậu quả xấu đều bãi ở nàng trước mắt. Cố âm lan không nghĩ tới minh lan sẽ nói dối, nàng không nhằm vào nàng, nhằm vào nàng trong bụng thai nhi, nàng sát mặt trắng bệnh, vốt còn không có hiện hoài bụng nhỏ, chỉ vào minh lan tay đều đang run rẩy ngươi giáp tâm ở đâu, muốn đoạn ta cùng thái tử con nối dõi ngươi liền dám cam đoan ngươi trong ngộng sự đều sẽ phát sinh sao. Có minh lan lời này, cố âm lan đời này đều sẽ không sinh hạ hài tử. Ai có thể bảo đảm nàng trong ngộng như nghịch chính là này một thai. Hoàng gia không thiếu con nối dõi, thà rằng sai sát 1.000 cũng sẽ không bỏ qua một cái. Minh Lan khép cười một tiếng, đích xác, trong mộng sự ta không dám bảo đảm nhất định sẽ phát sinh, ta cũng không thể bằng một giấc mộng liền phải văn vọ bá quan tin tưởng ta, nhưng là ta ngộng, có vài phần chân thật, lòng ta rõ ràng, đoạn tuyệt quan hệ, là ta cố ra ra sự, cũng luôn không người khác sen bảo, thứ ta không dám lấy cha mẹ tánh mạng đi đánh cuộc. Ta cũng không có quên. Lúc trước là ai vì tức vị, làm hại cha ta tuổi nhi lập đều không có nhi tử, kẻ hèn một cái tĩnh ninh bá phủ, đều đáng giá như vậy đi tranh đi đoạn. Lúc trước đại phòng làm sự, chư vị để tay lên ngực tự hỏi, ta phụ thân cùng đại phòng quan hệ có thể tốt sao? Nếu hảo không được, sao không rõ rõ ràng ràng đem quan hệ chặt đức, từ đây cầu về cầu, lộ về lộ? Thượng bất chính hạ tắc loạn, đại thái thái cùng đại lao ra vì tĩnh ninh bá phủ tức vị, có thể đối cố thiệp con nối roi xuống tay. Húng chi là chữ quân chi vị cùng nắm giữ người trong thiên hạ sinh tử đế vị. Chẳng sợ không có Minh Lan Ngộng, đại gia cũng đều tin cô âm Lan chỉ cần sinh hạ nhi tử, nhất định sẽ tranh, hơn nữa là không chết thủ đoạn đi tranh. Cô âm Lan lưng tê dại, trên mặt không có một chút huyết sắc, nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng không quên cắn Minh Lan một phen, nàng chỉ vào Minh Lan nói, là ngươi, nguyên lai like là ngươi cho ta hạ dược. Nàng một câu, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, còn không có thấy quá một nhà tỉ mội làm cho đại gia mặt làm cho hoàng thượng mặt cắn lên. Minh Lan còn sợ nàng không cắn đâu, nhau lớn, này quan hệ mới đoạn dứt khoát. Triệu hoàng hậu nhữ mày hỏi, cái gì hạ dược? Cô âm Lan liền khóc dòng nói, Đông Cung thích khách đánh nhau là lúc, ta chính uống trà, ngoài điện tiếng đánh nhau chuyển đến, ta hoảng sợ, trong tay chung trà quăng ngã trên mặt đất, đem thảm đều cấp ăn mòn, vừa thấy chính là có độc, ta buồn tính toán làm điện hạ cho ta làm chủ, ai ngờ đến ta còn không có mở miệng, Đông Cung đã bị thiêu, chứng cứ phạm tội toàn thi Lúc ấy Đông Cung người đều nhìn ra tới, thích khách là hai bác, sau lại ở thích khách đánh nhau địa phương còn nhặt được phát lệnh. Bình Ngọc là, phía trước ly vương thế tử phi là cho quá ta phát lệnh Bình Ngọc, nhưng không phải ở Đông Cung tìm được kia một cái. Nàng thanh em bổng phí cất cao. Triệu Hoàng Hậu sắc mặt lạnh bằng, thanh âm có chút thô bạo, người lúc trước như thế nào không nói. Cô âm lan cắn cánh ngôi, bùng một tiếng quỳ xuống tới, cực kỳ bi thương nói, mẫu hậu, ta biết sai rồi, ly vương phụ phụ trách truy tra thích khách. Đông Cung bị thiêu, ta sợ liên lụy đến nàng, ta một lòng thế nàng dấu dếm, mới vừa rồi tìm nàng, chính là vì hàn bình ngọc sự, lại không nghĩ rằng đổi về tới chính là nàng muốn giết ta trong bụng thai nhi, cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Chương 637 quăng ngã toái. Cố âm lan xảo lưỡi như hoàng, lệnh Minh Lan thán phục Lúc trước đem thanh nu công chúa bị bắt có họa tính ở sở ly trên người, hiện tại lại nhắc tới chảo thích khách là ly vương phủ trách nhiệm. Minh Lan nhìn nàng, cười như không cười nói, thích khách lửa đốt Đông Cung. Chào thích khách là cấm vệ quân sự, khi nào đến phiên ly vương phủ. Ta nhớ rõ ly vương phủ muốn bắt thích khách là trộm đạo lao vương ra lang mộ thích khách, thái tử chắc phi như thế nào liền xác định bọn họ là một bác. Ngươi lúc trước gặp qua, cố âm lan hận không thể đem đầu lưỡi cắn, nhưng mà Minh lan tiếp tục nói, còn nói ta hạ độc, đông cung bị thiêu, ai biết ngươi nói hạ độc là thật là giả. Ngươi dăm ba câu, liền tưởng định ta cùng tướng công tội. Nhặt được phát lệnh bình ngọc, liền nói thích khách là tướng công phái ph Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Mãn Kinh Đô đều biết ta cùng tướng công lấy Hàn Bình Ngọc trang giải trăm độc dược, nhặt được phát lệnh bình ngọc, liền nói là ta cùng tướng công, Hàn Bình Ngọc liền hoàng thượng, tướng công đều chỉ cho một lọ, sẽ cho ám vệ sao? Nói nữa, mới vừa rồi thích khách tìm ta muốn phát lệnh bình ngọc, quay đầu lại này Hàn Bình Ngọc lại từ cái nào đóng lửa bái ra tới, này hát qua là ta cùng tướng công bối, vẫn là hoàng hậu bối. Mới vừa rồi cấp thích khách Hàn Bình Ngọc, không phải bọn họ buồn ý, là bán cho Triệu hoàng hậu. Này Hắc Qua bọn họ không bối. Còn nữa, Minh Lan tả Cố Âm Lan liếc mắt một cái, nói: "Ngươi xuất giá phía trước, ta từng cho ngươi phát lệnh bình ngọc, ngươi cũng không có còn trở về, ta không nhớ rõ cho ngươi Hàn bình ngọc là cái dạng gì thức, nếu ngươi nói không phải, kia liền không phải đâu. Hàn bình ngọc chân quý khó được, lại là chuyên môn vì trang dục dùng, ngươi lưu chi vô dụng, vẫn là trả lại cho ta đi." Minh Lan giơ tay, Cố Âm Lan sắc mặt liền khó coi. Kia Hàn bình ngọc lúc trước chính là cấp thích khách muốn, Hàn bình ngọc là thật sự nhưng bên trong dược là giả. Căn bản là không phải cái gì giải trăm độc dược. Nàng lư nàng, ngay đó, thích khách không thiếu chút nữa giết nàng, việc này nàng không có cùng nàng tính sổ, nàng ngược lại tìm nàng muốn Hàn Bình Ngọc. Cố âm Lan nghiến răng nói, Hàn Bình Ngọc ta không cẩn thận quăng ngã nát. Minh Lan khỏe miệng hiện lên một mặt cười khẽ, nói, ngươi xác định, Hàn Bình Ngọc quăng ngã nát. Cố âm Lan muốn lên, nha hoàn vội đem nàng nâm dậy tới, nàng nhìn Minh Lan nói, ngươi cũng nói, Hàn Bình Ngọc ta lưu chi vô dụng ta cần thiết lửa người sao. Minh Lan gật đầu không cần thiết ga ta bất quá ta Hàn Bình Ngọc đều là từ một khối Hàn Ngọc thượng điêu khắc mà thành thích khách đánh nhau khi Hàn Bình Ngọc té rất đều không có thoái mà ta cho ngươi nhẹ nhàng một quăng ngã liền át ta suy nghĩ hai Hàn Bình Ngọc tài chất hẳn là không giống nhau đi sở ly đứng ở một bên hơi có chút không kiên nhẫn nói quả nó có phải hay không giống nhau Hàn Bình Ngọc ở hoàng thượng trong tay Nếu thái tử Chắc Phi có này hoài nghi đại có thể dọc theo Hàn Bình Ngọc cha đi xuống Ta nhưng thật ra tò mò vì cái gì có hai bát thích khách đi Đông Cung, còn ở Đông Cung đánh lên tới. Minh Lan trên mặt viết đại đại phục tự, sở ly nói cho người ta cảm giác chính là thân chính không sợ bóng ta, ta chưa làm qua sự, cùng các ngươi lãng phí cái gì môi lưới, ái cha không cha. Như vậy thái độ, nếu không phải Minh Lan biết nội tình, đều hoài nghi chính mình có phải hay không hoài nghi sai rồi người. Hơn nữa, hắn còn đem để tài chọn đến hai bát thích khách thượng. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Nếu hai bát thích khách đều là yếu hại thái tử, liền tính không liên thủ, cũng sẽ cắt làm cắt, mà không phải đánh lên tới, rút dây động rừng. Trong đó một bát, nhất định là thái tử người, lại hoặc là giúp thái tử người. Giúp thái tử. Không chút nào Khoa Trương nói, chính là mặt trời mọc từ hướng Tây, Sở Ly cùng Minh Lan cũng sẽ không có kêu phân hảo tâm giúp thái tử. Kể từ đó, hiểm nghi liền đi hơn phân nửa, Sở Ly vốt hàm dưới nói, thích khách trốn không thoát đi, thanh nu công chúa chạy ra làm tấm mộc, lại tìm ta muốn thuốc giải độc thật đúng là ý vị sâu xa. Triệu hoàng hậu mặt ẩn ẩn phát thanh, ly vương thế tử lời này là có ý tứ gì? Sở ly liếc nàng liếc mắt một cái, nói như vậy chẳng ra, còn nghe không hiểu, các người hỏi nghi trong đó một bát thích khách là ta phải đi, kia cùng ta thích khách đánh lên tới nên là giúp đông cung. Thái tử phi liền nói, thích khách bắt cóc thanh nu công chúa, còn cắt qua thanh nu công chúa cổ, kia đỏ tươi huyết, đại gia rõ như ban ngày. Sở ly hai mắt vừa lật, muốn thật là một đám, tưởng làm bộ dễ như bàn tay Thật là công nói công hữu lý bà nói bà có lý A. Bất quá Hàn Bình Ngọc không thể chứng thực liền nhất định là ly vương thế tử, nhưng hai bắt thích khách đánh lên tới, thiêu đông cung lại là không tranh sự thật. Cẩn thận ngắm lại, giống như ly vương thế tử nói càng có lý chút. Hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống, triệu hoàng hậu khí cả người run rẩy nàng nữ nhi đều bị bắt, còn bị bôi nhỏ thích khách cùng bọn họ là một đám, là muốn sống sống đem nàng khí chúng do sao. Minh Lan nhẹ tốn sở ly ống tay áo, sở ly nói, đi rồi. Già cung, không kiên nhẫn ngứa khí, một chút không đều tưởng quản đông cung phá sự. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, triệu hoàng hậu đáy mắt phát ra lạnh léo, gắt gao nắm thái tử phi tay, tu sửa chỉnh tề móng tay véo tiến thịt, đau thái tử phi cái chán ưa ra mồ hôi lạnh. Thái tử phi tưởng thế cô âm lan trong bụng thai nhi, triệu hoàng hậu chiều nàng lắp đầu, làm nàng đừng nói. Nàng cũng không biết chính mình đấy lòng ra sao ý tưởng, có lẽ là cố ý tranh cãi, ly vương thế tử phi càng muốn lộng chết cô âm lan trong bụng thai nhi Nàng ngược lại càng muốn nàng sinh hạ tới. Đây là triệu hoàng hậu nội tâm nhất chân thật ý tưởng, nhưng là lấy đại cục làm trọng, nàng sẽ không thật như vậy làm. Nàng không cho thái tử phi đề, là bởi vì thái tử một lòng ở cô âm lan trên người, trắng trận táo bạo muốn hoàng thượng cấp cô âm lan rót phá thai dược, này không phải cấp thái tử tìm không thoải mái sao. Như vậy sự, có người làm, cần gì phải xuất đầu cùng thái tử sinh hiếm khích, có vẻ nàng không có dung người chi lượng. Tin tức một trận gió truyền tới thái hậu lỗ thai. Thái hậu đem hoàng thượng tìm đi, hỏi, ly vương thế tử phi mơ thấy không có phát sinh sự, liêu hiển phi chính là có săn ví dụ, không thể không tin, trời sinh phản cốt, hại nước hại dân, thái tử chắc phi trong bụng thai nhi lưu không được. Hoàng thượng mày ninh, hắn tín nhiệm vương gia, tín nhiệm sở ly, tự nhiên đối minh lăn cũng tín nhiệm vài phần. Chỉ là hắn đăng cơ nhiều năm như vậy. Còn trước nay không hạ chỉ làm người phá thai quá, tuy rằng tại hậu cung, hoặc thai như vậy sự lơ lỏng bình thường. Thái hậu không thích Thái tử Trắc phi, Hoàng thượng biết, nhưng Thái tử Trắc phi là Thái tử Sủng phi, nàng nếu cùng Hoàng hậu liên thủ giúp Thái tử, lại vì sao làm như vậy lệnh Thái tử chán ghét sự. Hoàng thượng quyết định thử hạ, nói, ly Vương Thế tử phi tuy rằng có thể mơ thấy không có phát sinh sự, nhưng nàng cũng nói, không phải nắm chắc, việc này vẫn là chờ Thái tử hồi cùng, nghe một chút hắn là nói như thế nào. Hoàng thượng lộ vài phần che chở chi ý, Thái hậu mày nhăn chặt, Hoàng thượng, sự tình quan Giang Sơn sa tác, Lê dân ba cánh. Hạ có thể như vậy do dự không quyết đoán, hổ độc không thực tử, người hỏi thái tử, hắn sao lại bỏ được lấy rất chắc phi trong bụng thai nhi. Hoàng thượng tư sầm một lát, gật đầu nói, nếu thái hổ khăng khăng, kia thái hổ liền thưởng thái tử chắc phi một chén phá thai dược đi. Thái Hậu nhìn nhiều hoàng thượng liếc mắt một cái, đáy mắt có lanh mang lập lòe, phân phó nói, đem hoàng hậu cùng thái tử Trắc phi gọi tới. Ngoài điện, thái tử phi đỡ triệu hoàng hậu tiến vào, nói, thái hổ, thái tử chắc phi hồi tĩnh ninh ba phủ Chương 638 trở về. Thái hậu có chút không vui, thân là thái tử chấp phi, trong bụng còn hoài thai nhi, như vậy tùy tùy tiện tiện liền ra cung, hoàng gia quy củ đâu? Triệu hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, thái tử phi trả lời, ly Vương Thế tử phi muốn Tĩnh Ninh Bá phủ cùng thái tử chắc phi đoạn tuyệt quan hệ, chắc phi sợ Tĩnh Ninh Bá thật sự bị ly Vương Thế tử phi mê hoặc, phải đi về khuyên bảo, chắc phi nói đáng thương, mẫu hậu liền mềm lòng. Triệu hoàng hậu ngồi xuống, nói, Thanh bị thích khách bắt cóc, lòng ta lo lắng. Chắc Phi lại vẻ mặt quý khuất, ta không đành lòng, liền đồng ý, ta phái cung nữ cùng Thái dám đi cùng, sẽ không xảy ra sự cố. Thái hậu nhìn triệu hoàng hậu liếc mắt một cái, nói, hiện giờ trong cung ngoài cung đều không nghiên ổn, thích khách chạy thoát một bát, còn có một bát không bắt được, đến nắm chặt thời gian lùng bát, đừng lại bắt cóc ai ra cùng đến lúc đó ta hoàng ra mặt mũi không còn xót lại chút gì. Lại nói cô âm lan, ngồi xe ngựa ra cùng liếu xanh bồi ở một bên, cho nàng châm trả, nói, Chắc Phi. Ngài còn có mang đâu, khí đại thương thân. Liêu xanh đem chung trà đoàn đến cô âm lan trước mặt, cô âm lan không hề nghĩ ngợi, liền đem chung trà cấp ném đi ra ngoài. Nàng hốc mắt đỏ bừng, khí nghiến răng nghiến lợi. Nàng tốt xấu cũng là thái tử chắc phi, liền cho nàng an bài một chiếc phổ phổ thông thông xe ngựa ra cung, không biết còn tưởng rằng nàng bị hưu ra cung, nghèo túng bất kham. Vốn dĩ liền ở nổi nóng, thiên xe ngựa còn bị ngăn lại, cấm vệ quân gác cửa cung, ra vào xe ngựa giống nhau nghiêm thêm kiểm tra Kiểm tra rồi xe ngựa ngoại, còn muốn kiểm tra trong xe ngựa, cố âm lan nghiến răng nói, hồi cung. Liêu xanh ngơ ngẩn, không đi tĩnh ninh bá phủ sao? Đi mất mặt xấu hổ sao? Cố âm lan quát. Tĩnh ninh bá phủ vốn dĩ liền không có nhiều đau nàng, ly vương thế tử cùng thế tử phi lại làm cho hoàng thượng mặt nói sẽ đem đoạn tuyệt thư đưa lên, tổ phụ sẽ không nghe sao. Biết rõ thay đổi không được cái gì, nàng trở về chính là đưa tới cửa bị người cửa trách cùng chế nhạo. Cùng với đi giữ lại một cái trong lòng căn bản liền không có nàng nhà mẹ đẻ, còn không bằng chặt chẽ nắm chặt thái tử tâm. Thích khách ly kinh, thái tử mới là nàng duy nhất dựa vào. Cố âm lan mang theo quyết tuyệt chi tâm đi vĩnh ninh cung. Lại nói Minh Lan cùng sở ly ra cung sau, liền gửi trong cung xe ngựa đi Tĩnh ninh bá phủ. Xe ngựa ở bá phủ trước mặt dừng lại, bá phủ gã sai vật đều xem ngây người, biểu tình thấp thỏm, thẳng đến Minh Lan cùng sở ly từ bên trong xe ngựa ra tới, thấp thỏm mới đổi thành kinh hỉ Gã sai vật tung tăng chào đón, sáng cười như hoa, nói, nhị cô mãi mãi cùng nhị cô ra nhanh như vậy liền tới rồi, lao ra còn không có trở về đâu. Lời này nói Minh Lan có chút ốc, ngay sau đó lại kinh hỉ nói, phụ thân đã trở lại. Gã sai vật liên tục gật đầu, 30 phút trước, lao ra hồi kinh, Lý Tổng Quản một biết tin tức, liền phái người đi ly vương phủ bẩm báo ngài, lao ra tiến cung phục mệnh, phòng trưng muốn trong chốc lát mới trở về, lao thái gia lao phu nhân còn có thái thái đều cao hứng hỏng rồi. Tuy rằng đã sớm biết cố thiệp bình yên vô sự tin tức, nhưng rốt cuộc không thấy được người, hiện giờ hồi kinh, một viên treo tâm lúc này mới bông. Phụ thân trở về là cao hứng sự, cố tình nàng là tới mất hứng. Vào ba phủ, Lý Tổng Quản chào đón, Minh Lan hỏi, tổ phụ ở đâu? Lý Tổng Quản liền nói, ở thư phòng. Minh Lan gật gật đầu, liền cùng sở ly đi tìm Lao Thái gia Đại phòng cùng thích khách thông đồng thành gian sự, Lao Thái ra biết, Minh Lan chuyện xưa nhắc lại, hắn tuy rằng đau lòng, phẫn nộ. Lại cũng không có khí thành cái rằng gì. Minh Lan muốn tĩnh Ninh bá phủ cùng cố âm Lan đoạn tuyệt quan hệ là vì bá phủ hảo. Lao Thái gia không có do dự, một ngụm nhận lời. Lao Thái gia nói, cha ngươi tiến cung phục mệnh, hẳn là nếu không một lát liền đã trở lại, ngươi cùng thế tử cũng đều ở, người một nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Minh Lan nhìn sở ly liếc mắt một cái nhìn sở ly, sở ly cười nói, hảo. Sở ly bồi Lao Thái gia chơi cờ, Minh Lan tắc một mình đi nội viện. Mới vừa tiến Mậu ca nhi liền chiều nàng phát lại đây, Cao Hưng nói, gì, ông ngoại đã trở lại. Minh Lan muốn ôm mậu ca nhi, mậu ca nhi giấy rùa không cho, ta là nam tử Hán, không cần gì ôm. Lời này đem Minh Lan chọc cười, nàng nhẹ nghiết ca nhi cái mũi nhỏ, nói, ngươi là nam tử Hán, nếu không ngươi ôm gì. Mậu ca nhi ngửa đầu nhìn Minh Lan, đừng nhìn người tiểu, tâm thật đúng là không nhỏ, này không vươn tiểu cánh tay muốn ôm Minh Lan, liền ăn mại sức lực đều dùng ra tới, khuôn mặt nhỏ đỏ lên cũng không có thể đem Minh Lan bế lên tới, hắn rối tay chỉ vào Minh Lan bụng nói, gì hảo trầm, nơi này là không phải có tiểu đệ đệ. Triệu mụ mụ đi tới, nghe vậy, cười không khép miệng được, nói, nhưng không ai đã dạy mẫu ca nhi nói lời này, tiểu hai tử miệng lại linh, xem ra thái thái sắp thêm nữa một tiểu cháu ngoại. Minh Lan mặt đằng mà đỏ lên, Bích Châu che miệng cười, nhịn không được rối tay sờ soạn mẫu ca nhi khuôn mặt nhỏ một phen, chọc hắn rổ miệng. Mẫu ca nhi mới mặc kệ linh không linh, Lôi kéo Minh Lan hướng trong phòng đi. Phòng trong, mục thị đang ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm, Minh Lan thấy, nói, nương, ngươi như thế nào xuống giường. Mục thị giữa mày vui mừng áp không được, triệu mụ mụ ở một bên oán giận nói, thái thái mấy ngày trước đây liền nháo muốn xuống giường, bị ta ấn không được, hôm nay lão ra trở về, ta lại ngăn trở, nàng đều phải cùng ta trở mặt, thế tử phi vừa lúc trở về, giúp đỡ hảo hảo khuyên nhủ thái thái. Mục thị sinh bốn thai, này một thai nhất hung hiểm, nhưng Uy Minh huyết Ngược lại khôi phục nhanh nhất, thân mình nhẹ nhàng phản phất căn bản liền không giống như là mới vừa sinh sản qua giống nhau, trên người những cái đó vết sẹo bệnh kín, cũng đều khỏi hẳn, ẩn ẩn có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, ngay cả bình thường muốn một hai tháng mới có thể bài sạch sẽ ác lộ đều tốt không sai biệt lắm. Mục thị là người từng trải, nàng hiện tại thân thể so nhân ra ngồi đủ ở cứ còn muốn hảo, ra cửa trúng gió hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là triệu mụ mụ cẩn thận chặt chẽ, lại là vì nàng hảo. Mộc Thể cũng không có gì cần thiết muốn ra cửa liền không sao cả, nhưng hiện tại bất đồng, Cố Thiệp đã trở lại. Minh Lan thấy nàng nương khí sắc hôm nọ, nghĩ chính mình huyết khôi phục lực cường, liền nói: "Nương, có chừng mực, ta xem hôm nay cũng không có gì phòng, xuyên ấm áp, hẳn là không đáng ngại khổ cần sù." Triệu Mụ Mụ bất đắc dĩ, nàng là hy vọng thế tử phi khuyên nhủ thái thái, nàng như thế nào giúp đỡ thái thái khuyên nàng, thôi, có trường mực liền hảo, nàng chỉ là cảm thấy an ca nhi còn nhỏ, hiện giờ bá phủ thanh tịnh. Nhật tử càng ngày càng tốt, nếu là bị thương thân mình, đã có thể tiện nghi người khác. Trân Châu tiếp tục giúp Mộc Thị trải đầu, Minh Lan ngồi ở một bên, nói, như thế nào không nhìn thấy Vân Lan. Phỉ Thúy che miệng cười nói, kiểu cô nương biết lao ra đã trở lại, thái thái muốn tỉ mỉ trang điểm, nàng cũng trở về tắm gội thay quần áo. Minh Lan nắm chặt nói, ta muốn hay không cũng đổi một thân. mục Thị quay đầu lại giận Minh Lan liếc mắt một cái. Bên kia, Cố Vân Lan giống chỉ nhẹ nhàng bay múa con bướm chạy vào. Dạo qua một vòng, hỏi Minh Lan nói, nhị tỷ tỷ ngươi xem ta xinh đẹp sao? Nàng một thân màu hồng nhạt vân cẩm báy thường, mặt trên theo thải điệp, nghịch ngợm đáng yêu, Minh Lan tán thưởng gật đầu, mộ ca nhi liền nói, chín gì xinh đẹp? Trong phòng, vừa nói vừa cười. chương 639 hoặc 2. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, thời gian quý giá, cực nhỏ cùng đại thần nhàn thoại việc nhà, cố thiệp tiến cung phục mệnh, một chén trà nhỏ thời gian vậy là đủ rồi. Nhặt quan trọng nói chuyện. Hoàng thượng săn sóc thần tử rời nhà lâu lắm, sẽ cho bọn họ phóng một hai ngày giả, hảo hảo bồi bồi người nhà, lại viết hảo tấu trương, đem sự tình trải qua bẩm báo rõ ràng, hoàng thượng lại luận công hành thưởng Mục thị kích động tâm tình dần dần làm lạnh xuống dưới, ngược lại lo lắng khẩn trương. Hắn sợ hoàng thượng tức giận, rốt cuộc lần này cố thiệp diệt phỉ hoa thời gian lâu lắm, còn mất tích rơi xuống không rõ, vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, cũng đừng quên, vì áp xuống hắn mất tích tin tức, sở ly từng đem tấu trương áp xuống dẫn tới mặt rồng giận dữ, an hoàng thượng 20 đại bản. Mục thị lo lắng, Minh Lan xem ở trong mắt, nàng an ủi nói: "Nương, ngươi đừng lo lắng, cha nếu không một lát liền sẽ trở về." Mục thị bài trừ một mặt miễn cưỡng cười tới, nói: "Nương biết. Kỳ thật, liền tính ai phạt, nghiêm trọng chút bất quá ai một đốn bản tử, nhẹ điểm bất quá phạt bổng lộc, so với mất tích rơi xuống không rõ, này đó đều không tính cái gì." Cố Thiệp mất tích sự, nàng biết gì, đều có hắn tin tức, trong phủ trên dưới đều gật nàng. Nàng vô pháp tưởng tượng, nếu là lúc ấy nàng liền biết như vậy tin giữ, nàng có thể hay không thừa nhận khởi. Nay nhất đẳng, chính là hơn nửa canh giờ. Cố thiệp chậm chạp chưa về, mục thị có chút ngồi không yên, hơn nữa canh giờ này, Minh Lan trước kia hồi môn cũng đều ăn qua hồi môn cơm hồi ly vương phủ. Nàng nói, còn không biết cha ngươi khi nào trở về, nếu không ngươi về trước vương phủ đi. Minh Lan lắc đầu, lại đợi chút đi, tướng công liền tại tiền viện bồi tổ phụ chơi cờ, hắn không kêu ta, hẳn là không nội. Dù sao trong phủ cũng không có gì sự thị phi nàng không thể, vương phi cũng không ở trong phủ, liền tính ở, cũng sẽ thông cảm nàng, đến nỗi những người khác, nàng liền càng sẽ không để trong lòng, lúc trước thành thân, sở ly chính là mang theo nàng bên ngoài ở non nửa tháng. Sở ly không thúc giục nàng, nàng coi như không biết. Lại qua 15 phút, Cố Vân Lan không chịu nổi tính tình, bắt lấy Minh Lan tay nói, tỷ tỷ chúng ta đi trong viện chơi đánh đu chơi đi. Mộ ca nhi xua tay nói, ta muốn chơi đánh đu. Minh Lan liền bồi bọn họ đi ra ngoài chơi, chỉ là bên này Cố Vân Lan mới vừa ngồi vào bàn đu dây thượng, bên kia một nhà hoàn còn không có tiến sân, thanh âm liền chuyển đến, lao ra đã trở lại. Cha nhưng xem như đã trở lại. Cố Vân Lan cao hừng nói. Hai tiểu gia hỏa nóng bội thấy Cố Thiệp, muốn đi nên đón Cố Thiệp, kết quả đi đến viện môn khẩu, Cố Thiệp liền long hành hổ bộ tiến bảo. Mộ ca nhi nhào qua đi, Cố Thiệp đem hắn bế lên tới, một tay còn không quên khẽ Cố Vân Lan trên trán tóc mái, hỏi, có hay không tưởng cha. Không nghĩ. Lương đạo mềm mại thanh âm, trầm miệng một lời. Cố Thiệp vẻ mặt xấu hổ, trong viện nha hoàn bà tử đều che miệng cười. Kết quả Mộ Ca Nhi không níu được, ôm cố Thiệp cổ, mềm mềm mại mại đem cố Vân Lan bán, là chính gì làm ta nói như vậy, ta tưởng ông ngoại. Cố Vân Lan trừng mắt nhìn Mộ Ca Nhi liếc mắt một cái, vị chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ai làm cha ngươi lâu như vậy mới trở về, ta sớm nghĩ tới. Phấn điêu ngọc trách khuôn mặt, còn mang theo vài phần đỏ ửng, xem Cố Thiệp tâm đều mềm. Như vậy mạnh miệng, cũng không biết tùy ai tính tình Mình lan đi qua đi, bên kia mục thị bước nhanh ra tới. Hai người bốn mắt tương đối, hốc mắt đều có chút hồng, nếu không phải một sân nha hoàn bà tử, còn có nữ nhi cùng cháu ngoại nhi ở, cố thiệp thật sự nhịn không được muốn đem mục thị bế lên tới. Hán, cố thiệp, tưởng nhi tử suy nghĩ mười mấy năm, hiện giờ 37 tuổi, cháu ngoại nhi đều có, cuối cùng có nhi tử. Đây đều là mục thị công lao. Ở trạm dịch, Cố thiệp liền biết mộc thị cho hắn thêm một đại béo tiểu tử, kích động hắn cả đêm đều không có ngủ ngon, trong đầu tất cả đều là mộc thị cùng kia tiểu nhân nhi, không biết hắn trông như thế nào. Hắn càng biết mộc thị vì cho hắn sinh nhi tử, ăn nhiều ít đau khổ. Lúc này đây phân biệt, bọn họ ở bất đồng địa phương, đều từ quỷ môn quan chức lưu một vòng, hiện giờ tái kiến, hết sức quý trọng. Còn có Minh Lan, cố thiệp nhìn nàng, vài lần muốn nói lại thôi. Minh Lan biết hắn muốn nói gì, cảm tạ nàng cứu nàng nương nhưng lại sợ nói ra xa lạ, cha con chi gian nói chuyện gì tạ tự, huống hổ cứu mâu thân là nàng thuộc buồn phận sự. Mà Minh Lan không biết sự, Cố Thiệp chạm Dịch không phải người khác cố ý lấy lòng hắn, nói cho hắn có nhi tử, mà là chạm Dịch quản sự giáo hấn nhi tử, lấy Minh Lan lấy huyết cứu mẹ sự làm ví dụ, lúc ấy Cố Thiệp nghe cái mũi phiến toan. Cha Minh Lan gọi một tiếng. Cố Thiệp liên tục gật đầu. Trong lúc nhất thời, trong viện có chút an tĩnh. thị người được Cố Thiệp trên người hãn vị, như vậy Lãnh Thiên Nghĩ ra hắn thật là không dễ dàng, nàng đều có thể tưởng tượng đến hắn ra roi thúc ngựa chạy về kinh bộ ráng, một bên phân phó nha hoàn chuẩn bị nước ấm, một bên hỏi, như thế nào tiến cung phục mệnh lâu như vậy mới trở về. Cố thiệp cất bước vào nhà, nói, Thái tử Chắc Phi ở Vĩnh Ninh cung ra chút sự, ta ở ngự thư phòng đợi hoàng thượng nửa canh giờ, chỉ hoãn chút thời gian, cho các ngươi đợi lâu. Không phải ai phản, mục thị liền an tâm rồi, nhưng Thái tử Chắc Phi là cố âm lan, mục thị hỏi nhiều một câu. Thái tử Trắc Phi xảy ra chuyện gì? Cố Thiệp đem mẫu Ca Nhi bông, Cố Vân Lan đối nói chuyện không có hứng thú, nàng thậm chí đều không nhớ rõ thái tử Trắc Phi là nàng tam tỷ tỷ, nàng cấp Cố Thiệp châm trà, ngọt nào nói, "Cha uống trà." Cố Thiệp tiếp trà, khen cô Vân Lan hai câu, khen nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cố Thiệp nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, hiển nhiên, trong cung phát sinh sự, hắn đều đã biết, hắn nói, "Thái tử Trắc Phi tự thỉnh hoài tai, thái làm thái y y viện trên một liều phá thai dược cho nàng." Nàng trước mặt mọi người uống xong, không những không có hoạt thai, ngược lại đưa tới vô số chỉ con bướm vườn quanh, trường hợp thực là hoành tráng. Cố thiệp nói khiếp sợ, Minh Lan nghe được khiếp sợ. Con bướm đưa gả, náo huyên náo ổn ào, con bướm đưa tử, làm người nghị luận sôi nổi, không nghĩ tới liền hoạt thai, đều hoặc như vậy kinh thiên động địa Mục thị càng là giật mình không nhỏ, nàng khó hiểu nói, em đẹp, thái tử chắc phi vì cái gì muốn tự thỉnh hoạt thai. Cố vân lan lúc sau, nàng liền nóng trông lại hoài một thai Mong nhiều năm như vậy, mới sinh hạ một nhi tử, lần giác quý trọng. Ở nàng xem ra, sát người khác trong bụng thai nhi, là cực kỳ tàn nhẫn sự, huống chi là tự thỉnh hoa thai, không có đương nương sẽ như vậy nhẫn tâm. Minh Lan cũng không nghĩ tới cô âm Lan sẽ làm như vậy, nàng có thể nghĩ đến nàng ở trong cung nói như vậy một phen lời nói, sẽ có người mượn cơ hội muốn nàng trong bụng thai nhi mệnh, đứng mũi chịu xào hẳn là thái tử phi cùng triệu hoàng hậu, không nghĩ tới sẽ là thái hậu. Ai ngờ đến cô âm làn sẽ tự thỉnh hoa thai Hơn nữa càng quan trọng là không có thành công. Thái hộ làm thái y hề viện chiên hoạt thai dược, không có khả năng là giả. Nếu là giả, cũng dẫn phát không được con bướng cổ. Nay một chuyến tự thỉnh hoa thai, rút tuổi dưới đáy nổi chi kế, cô âm Lan không có việc gì, ngược lại là nàng cùng sở ly, còn muốn tính ninh bá phủ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Minh Lan cũng không dám tưởng tượng đầu đường cuối ngõ sẽ như thế nào chuyên nàng. Đạo loạt miễn phí đọc ký Chương 640 mật thất. Cái này để tài không có tiếp tục Bà vũ đem An Ca Nhi ôm tới, cố thiệp nhìn đến Nhi tử đôi mắt đều rời không ra, nho nhỏ nhân Nhi ôm vào trong ngực, sợ làm đau hắn. An Ca Nhi không sợ sinh, khó được đụng tới hắn không ngủ được, mở to một đôi mắt to nhìn cố thiệp. Phu tử đối diện thật lâu sau. Cuối cùng một thị rối tay đem An Ca Nhi ôm qua đi, cố thiệp còn không coi ôm đủ đâu, nói, ta lại ôm trong chốc lát. mục thị ghét bỏ nói, một thân hắn xú vị, cũng không sợ hơn An Ca Nhi, đi trước tắm gội. Cố thiệp nghe nghe. Cố Vân Lan nô cái mũi nhỏ dịch đến Mộc Thị một bên, còn yên lặng đem mẫu ca nhi cấp kéo lại đây. Cố thiệp xấu hổ, vội đứng dậy đi tắm. Chờ Cố thiệp tắm gội xong, tạo dâu, như là tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau. Đoàn người cất bước đi trường tùng viện dùng ra yến. Tam phòng liền trụ tinh viên, ly gần, Mộc Thị phái người đem tam lão ra cùng tam thái thái kêu lại đây, còn có Cố Như Lan cùng Cố Thiệu Thanh, đây mới là Minh Lan trong mắt bữa cơm đoàn viên. Mấy ngày này, lão phu nhân điều dưỡng Hảo Hơn nữa cố thiệp trở về, tinh thần hào rất nhiều, chỉ là sắc mặt có chút tiểu tụy, Minh Lan vào nhà khi, nàng ánh mắt ở trên người nàng xoay hai vòng, khỏe miệng động vài lần, cuối cùng túi đầu khẽ Phật châu. Trong cung sự truyền đều đặc biệt mau, Cô Âm Lan tự thỉnh hoạt thai, cuối cùng đưa tới con bướm bẩn quanh sự khẳng định chuyển tới bá phủ tới. Lão phu nhân đại khái là muốn hỏi nàng vì cái gì muốn lộng rất Cô Âm Lan trong bụng thai nhi, nhưng là một nhà đoàn viên ngày lành, nàng giúp Cô Âm Lan chất vấn nàng, chính là quét đại gia hưng không ai để không vui sự, một đốn gia Yến ăn vô cùng cao hứng. Chỉ là ăn đến cuối cùng, lao thái gia có chút thất thần. Cô âm lan vì không cho hoàng thượng cùng thái tử thêm thiền, vì bất hòa bá phủ đoạn tuyệt quan hệ, tự thỉnh hoa thai, tuy rằng cuối cùng thai nhi không rớt, nhưng nàng làm như vậy, làm lao thái gia có chút không biết làm sao, thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hoàng gia đều không bức cô âm lan hoa thai, bá phủ thân là nàng nhà mẹ đẻ, lại muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, không khỏi tâm quá tàn nhẫn nhưng nàng làm sự Bá phủ cần thiết muốn giao sắc chặt đầy rối. Lại nói Vĩnh Ninh Cung. Thái hậu ngồi ở phương ghế, Triệu hoàng hậu bồi ngồi ở một bên. Cung nữ cùng thái giám quỷ trên mặt đất lau nhà mặt, sắt bóng loáng, cơ hồ có thể chiếu gương, sau đó trải lên mẫu đơn thảm. Thái hậu mặt lạnh băng băng, trước mắt hiện lên cố âm lan quỳ trên mặt đất uống sạch hoặc thai dược một màn. kia một chén dược, là nàng riêng phân phối thái y y viện ngao chế, minh nếu là hoạt thai dược, cũng thật là hoạt thai dược, chỉ là nhiều điểm đồ vẩn có thể làm cố âm lan ở hoạt thai rất nhiều, dòng huyết mà chết. Tuy rằng làm như vậy sẽ tạo thái tử hận, nhưng thái tử hận không phải nàng, là Ly Vương Thế Tử Phi. Nhưng nàng không nghĩ tới, kia một chén dược uống xong đi, cố âm lan một chút việc không có, ngược lại đưa tới con bướm, cuối cùng hoa một tiếng, nàng uống xong đi dược kể hết phun ra, đem nàng thích nhất mâu đơn thảm nhiễm đỏ sẩm, nồng đậm dược vị kẹp toàn vị, phá lệ gây mũi. Hoạt thai dược phun ra, số vị truyền khai, những cái đó con bướm cũng sôi nổi rời đi. Con bướm đưa gả, con bướm đưa tử, Thái Hậu đều chỉ là nghe nha hoàng nói, hôm nay trước mắt nhìn thấy, cái loại này chấn động. Thái Hậu kính sợ thần minh. Giờ khắc này, thần minh ở nàng đấy lòng tan dã Cố âm lan trong bụng thai nhi bất phàm, đến thiên phù hộ, nhưng này đế vị là nàng vật trong bàn tay, nàng tất lấy chi, lại sao lại làm nàng người nhung chảm. Nàng trí tại tất đắc đồ vật, ai ngăn trở, ai chết. Mặc dù người kia là ông trời, nàng cũng muốn liều mạng này thân xương cốt cùng ông trời đấu một trận. Thái hậu nội tâm gió nổi mây phun, triệu hoàng hậu sắc mặt nhạt nhạt, không nhiều ít phản ứng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, này ngôi vị hoàng đế ai kế thừa nàng đều là cao cao tại thượng Thái hậu, an hưởng vinh hoa phú quý, lật tay gian, muốn những cái đó địch nhân sống không bằng chết. Trong đại điện, yên tĩnh sau một lúc lâu, thẳng đến Thái hậu thanh âm truyền đến, người tới, đi Đông Cung truyền ai ra ý chỉ. Đông Cung bị thiêu, Thái tử Huệ Thái tử phi đám người ở tại một bên cung điện, Thái tử chỗ ở, lại danh đông cung Cố Âm Lan bị đỡ trở về, tuy rằng hài tử không có việc gì, nhưng là này cả ngày trải qua sự, làm nàng thể sắc và tinh thần đều mệt. Nàng ngồi ở trên trường kỷ, trong đầu trống rỗng. Cung nữ bọn thái giám lệnh hót, nàng một chữ cũng không có nghe đi vào, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng lại ôn quyết tuyệt chi tâm ăn phá thai dược, không nghĩ tới ông trời như vậy phù hộ nàng. Nàng cung hai tử đều không có việc gì. Trực giác nói cho nàng, là trong cơ thể kia hai chỉ cổ duyên cớ. Nàng mới vừa trải vượt lại, Trái hậu ban thưởng liền đưa đến, ô lạp lạp ban thưởng một đống, vàng bạc châu nấu, lăng la tơ lửa đều có, trừ cái này ra, truyền lời công công nói, thái tử chắc phi đến Thiên phù hộ, người mang long tôn, hôm nay gặp nạn bất tử, tương lai tất phúc trạch thâm hậu, chọn ngày lành đi chùa đại tiền, thế đại chu cầu phúc. Cố Âm Lan vui mừng quỳ xuống tiếp chỉ. Ăn uống no đủ sau, Minh Lan cùng Sở Ly liền chuẩn bị hồi ly vương phủ. Cố Như Lan cùng Cố Vân Lan đưa các nàng, mau đến trước đại môn, một cái quen thuộc gương mặt đã đi tới. Triệu Minh. Nhìn đến nàng, Minh Lan có chút giật mình, hắn cánh tay chỗ cột lấy băng gạt, sắc mặt tái nhận, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Minh Lan hướng hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta cha. Triệu Minh cười nói, nên thuộc hạ tạ thế tử phi, nếu không phải thế tử phi cùng thế tử ra cứu giúp, thuộc hạ lại như thế nào trở ra hình bộ tử lao. Thuộc hạ. Minh Lan nhìn về phía sở ly, hắn như thế nào chưa nói ly vương phủ thu triệu Minh làm ám bệ, sở ly nói, về trước phủ đi hắn còn có chuyện quan trọng bẩm báo. Minh Lan liền không hỏi lại, cùng sở ly ngồi xe ngựa hồi vương phủ Vương ra vừa lúc ở thư phòng, liền trực tiếp đi thư phòng, nàng buồn tính toán về trước cầm hoa hiên, nét sở ly làm nàng cùng đi. Đẩy ra thư phòng môn, kết quả thư phòng nội trống rỗng. Phụ vương không ở Minh Lan nói. Triệu Minh ở thư phòng ngoại chờ Sở ly lỗ thai vừa động, liền nghe được có cái gì vỡ vụ thanh, hắn chiều một bên đi đến, tay vốt vách tường, kia nói tưởng liền sau này hoạt động Sau đó đi lên trên, Minh Lan xem lên người, vương ra thư phòng, nàng cũng đã tới hảo chút trở về, không nghĩ tới còn có như vậy một đạo ám môn, nàng cười nói, ngươi sẽ không sợ ta trộm tiến bảo. Sở Ly cười nói, này nói tưởng chỉ có ta cùng phụ vương có thể khai, ngươi. Nghĩ đến cái gì, Sở Ly bước chân dừng lại, hắn lui về phía sau một bước, kia đạo môn lại đóng lại, hắn nhìn Minh Lan nói, ngươi thử xem. Minh Lan vươn tay sở ở trên tường, sau đó tưởng liền khai. Sở Ly. Quả nhiên, này nói tưởng ngăn không được nàng. Minh Lan đôi mắt trợn tròn, Sở Ly đỡ chán, cất bước đi phía trước. Mật thất rất lớn, bốn phía trên vách tường được khảm dạ minh châu, đem mật thất chiếu sáng sủa. Vương ra ở Lục tung, bên trong ẩn giấu không ít thứ tốt, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Sở Ly nhìn vương ra, nói, "Phụ vương đang tìm cái gì?" "Tùy tiện phiên phiên." Hắn là thật sự tùy tiện phiên phiên, trên mặt đất đồ vật rối loạn đầy đất, Minh Lan không lưng đem hộp gấm nhặt lên tới. Nàng biết Vương gia là tưởng từ lão vương gia vật cũ tìm xem xem có hay không con mẹ nó tin tức, nếu có thể vì hắn nương từ bỏ ra sơn, kia hắn nương ở lão vương gia cảm nhận chung địa vị nhất định thực trọng, hắn nương lưu lại đồ vật nhất định chân quy ở nhà kho nội, chỉ cần tìm được đồ vật, thuận đăng sở dưa, là có thể tra ra con mẹ nó thân phận. chương 641 đất phong Xem vương gia phiên đồ vật tư thế, đây là không tra ra con mẹ nó thân phận không bỏ qua à, Minh Lan nhìn sở ly liếc mắt một cái. Sở ly lắc đầu. Là Minh Lan đừng nói chuyện. Này nhà kho đồ vật, hắn cùng Vương ra đều xem qua, không có gì đặc biệt. Phụ Vương chính là phiên cái đế hướng lên trời, cũng vô dụ. Minh Lan liền không nói chuyện, nhưng là trong mật thất nhiều hai người. Hơn nữa Minh Lan còn thực cần mẫn giúp đỡ thu thập, Vương ra phiên đồ vật tốc độ liền càng nhanh. Này không, nhảy ra hoạt tới, liền ném ở trên mặt đất. Minh Lan yên lặng nhặt lên tới cuốn hảo, này đó nhưng đều là giá trị liên thành chân tích, cứ như vậy tùy tay ném, thật sự là thiếu tấu. Cuốn mấy bước hòa sau, vương ra lại ném một bước. Kia một bức họa, là Minh Lan ánh mắt đều ngưng lên. Họa thượng là danh nữ tử, chuẩn xác mà nói, là một người tiên tử. Tiểu nguyệt dưới, tiên tử trên mặt che chở một tầng nhàn nhạt sa mỏng, đi chân trần lập với hoa sen phía trên, đầu ngón tay một mạt ngọn lửa, thanh nhã xuất trần. Minh Lan chạm có chút xa, tia mạt ngọn lửa ở trong mắt nàng cùng nàng giữa chán ngọn lửa bất giống nhau như lúc. Minh Lan trong lòng chấn động, nàng bước nhanh đi qua đi, đem họa nhật lên. Nhìn họa thượng nữ tử, Minh Lan khiếp sợ trong mắt trận tròn, nhìn phía sở ly, thấy hắn nhìn qua, Minh Lan chỉ chỉ trong tay họa. Sở ly cười nói, ngươi thích, liền đem đi đi. Này họa cực Mỹ, nàng tự nhiên thích. Nhưng nàng tưởng nói chính là này họa thượng họa 89 phần 10 chính là vương gia mẹ ruột ta. Chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần này họa, chỉ cho là họa vị nào trong truyền thuyết thần tiên, ai cũng sẽ không hướng phàm nhân trên người tưởng. Có chút lời nói, không nên làm trò vương gia mà nói. Minh Lan đem bức họa cuộn tròn lên, đặt ở một bên, sau đó tiếp tục thu thẩm. Vương gia phiên một hồi, kết quả cái gì cũng không tìm được, thấy sở ly không đi, hắn hỏi, tìm ta có việc. Sở ly nhàn nhạt nói, triệu minh có chuyện quan trọng bẩm báo, ở thư phòng ngoại chờ Người xử trí đó là vương gia vô tâm quản mặt khác. Sở ly nói, việc này ta quản không được. Hắn tuy rằng là ly vương thế tử, nhưng có một số việc, hắn thật đúng là quản không được. Vương gia nhìn sở ly hai mắt, liền biết tình thế nghiêm trọng liền cất bước ra thư phòng. Minh Lan tiếp tục thu thập, Sở Ly kêu nàng nói, quay đầu lại làm ám vệ thu thập, đi ra ngoài đi. Minh Lan bế lên họa, đi theo Sở Ly ra mật thất. Chờ mật thất môn khép lại, Sở Ly mới kêu Triệu Minh tiến bảo. Vương gia đại khái là phiên hồi lâu, có chút khát nước, trên bàn sách lanh trà hắn uống một hơi cạn sạch. Triệu Minh vào nhà, đầu tiên là hành lễ, sau đó mới bẩm báo. Sự tình muốn từ hắn cùng cố thiệp truy thích khách nói lên, ngày đó, thích khách trộm ẩn vào quân doanh. Ám sát cố thiệp, bị hắn phát hiện. Quân doanh vây giết thích khách, thích khách biết hành tung bại lộ, khó có thể được việc, bỏ chạy mệnh. Bọn họ đi diệt phỉ hồi lâu, kia tỏa sơn đầu nhưng thật ra sớm liền đánh hạ tới, nhưng không phải bọn họ muốn tiêu diệt phỉ. Này đó vô công cao siêu thích khách mới là. Như vậy hồi kinh phục mệnh, tái giá vừa đi, thích khách tiếp tục ra tới vào nhà cấp của, chính là lừa biệp thánh thượng, đừng nói có công, không chừng còn sẽ ai phạt. Đây cũng là vì cái gì cố thiệp diệt phỉ chậm chạp không có trở về nguyên nhân Không dám trở về a Hiện tại thật vất vả lộ diện, há có thể buông tha. Hơn phân nửa quan binh đuổi theo kia thích khách, cố thiệp cùng Triệu Minh không đi. Kết quả quan binh vừa đi, lại tới nữa một bát thích khách, có hơn 10 người, giết người như ma, dơ tay chém xuống, mau chạy thành sông. Này đó quan binh sát sát người thường còn hành, đối thượng thích khách, kia thật sự chỉ có thể dựa người nhiều đem thích khách kéo kết sức, sau đó mới giết hắn. Triệu Minh là phụ trách bảo hộ cố thiệp, giết thích khách nhưng thật ra tiếp theo. Liên hộ Tống cố thiệp chạy trốn thích khách ở phía sau theo đuổi không bỏ Tân căn bản là không phải bẩm báo như vậy là truy thích khách mất tích rõ ràng là bị thích khách đuổi giết lúc ấy tình huống chi hung hiểm Triệu Minh ngấm lại đều nghĩ mà sợ đuổi giết tình huống không nói nhiều Triệu Minh cùng cố thiệp chạy trốn thượng một con thuyền kia con thuyền thượng đều là nam tử thân cường thể trắng xen lẫn trong bên trong đảo cũng không thấy được chỉ là người trên thuyền làm hắn có chút giật mình cố thiệp ở trong quân gáii quá thuyền còn không có những người Hắn liền phát hiện những người này đều là tướng sĩ, chỉ là ăn mặc tầm thường siêm ý thì có chút khó hiểu. Cố thiệp hỏi những cái đó tướng sĩ, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Các tướng sĩ nói, không biết đâu, tướng quân nhìn chúng chúng ta thân cường thể tráng, làm chúng ta đi chấp hành bí mật nhiệm vụ, mà khác không được hỏi nhiều, gì, như thế nào một đường lại đây, gặp người lạ mặt thực, là mới tới hay sao? Cố thiệp trong lòng chính sợ lòi, nghe xong gật đầu nói, mới vừa lên thuyền. kia tướng sĩ còn xoa bóp bờ vai của hắn. Nói, so với ta rắn chắc nhiều, ở trong quân đái quá mấy năm, đái 7-8 năm, câu được câu không trò chuyện, đảo cũng không trêu chọc người khả nghi. Lên thuyền, tránh được thích khách đuổi giết, lại cũng hạ không tới thuyền, suốt ngày nhắc nhở điều gan, e sợ cho bị phát hiện, ở trên thuyền đái một ngày một đêm, mới cập bờ. Buồn tính toán rời đi, kết quả vừa đến ạ, đã bị mang đi, căn bản không cơ hội trốn. Bọn họ tới rồi sung châu, cơ hội không nghỉ, đã bị mang đi một tòa khu mỏ. Bọn họ không phải đi chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ, chính là đi đào quạng. Nói tới đây, vương ra giữa chán bừa nhíu, ta không nhớ rõ Sùng Châu có cái gì khu mỏ. Sùng Châu là trước thái tử, cũng chính là Tấn Vương đất phòng, Hoàng thượng đăng cơ lúc sau, truy phong Tấn Vương, nhân Tấn Vương phi còn ở, lúc ấy trong bụng còn hoài cốt đủ, phong vương lúc sau, đem Sùng Châu cấp Tấn Vương phủ làm đất phong Vô cản xù .net. Sùng Châu ở đại tru đông đảo Châu quận, chỉ có thể tính trung thượng, quan trọng là không có gì khu mổ. Hoàng thượng chính là nhìn chúng điểm này, mới đem Sùng Châu cấp tấn vương. Triệu Minh nói, là quan sát, khu mổ chung ít nói cũng có 8-900 người ở đảo quạng, đều là từ các quân doanh điều đi tinh tráng nhất tướng sĩ, buổi sáng đảo quạng, buổi chiều thao luyện, ngay ngắn trật tự. Cố thiệp cũng biết Sùng Châu không có gì khu mỏ cho nên nhiều người như vậy đảo quạng mới càng gọi người tò mò. Bọn họ vốn dĩ có thể đào tẩu, vì điều tra rõ, liền nhiều đãi chút thời gian. Này đó khoáng thạch bị kéo đi luyện thiết, chế tạo binh khí Hơn nữa phía trước, vì dấu người thay mắt, cũng không có nhiều người như vậy ở đảo quạng, gần nhất mấy tháng mới nhiều lên. Khu mỏ thủ vệ nghiêm minh, muốn chạy trốn rớt, nhất định rút dây động rừng, biết Sùng Châu lớn như vậy bí mật, không biết sẽ bị như thế nào đổi giết. Triệu minh cùng cố thiệp chỉ có thể giả chết, bị nâng đến bãi tha ma mới đào tẩu. Vương gia biểu tình ngưng trọng, Sùng Châu phát hiện quan sát, lại giấu giếm công báo, tự mình luyện thiết, chế tạo binh khí, nưu đồ gây rối đơn tư tạo binh khí, cũng đã là tử tội. Thái hậu đây là muốn làm cái gì? Vương gia mày linh chặt. Triệu Minh nói, cố nhị lao ra nói đại bộ phận tướng sĩ là từ Minh Châu điều quá khứ. Nay trong đó lợi hại quan hệ, Triệu Minh không hiểu, hắn tuy rằng võ công không tồi, nhưng nội bộ chính là một tá san. Nhưng vương gia sắc mặt thay đổi. Minh Châu. Một năm trước, Minh Châu thượng thư quân doanh bùng nổ dịch, đã chết 5.000 dư danh tướng sĩ, hắn biết sau, săn sóc những cái đó tướng sĩ, làm hộ bộ bắt một số tiền đi trấn an quần tâm. Tử tế những cái đó các tướng sĩ người nhà. Chương 642 Liên Thủ Mà Trần Châu Chi Châu là Triệu Lao Thái Phó đắc ý môn sinh, tài hoa rào dạ một phong tấu biểu thư khẳng khái sôi nổi, đem tình hình thai nạn tấu bẩm như nghe thân thấy đủ loại quan lại ai đóng, trừ bỏ thiên thai nhân họa, Trần Châu dân phong thuần phát, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Triều đình quan viên 3 năm mặc cho, Triệu Lao Thái Phó vài lần muốn đem hắn điều đến kinh đô tới, hủy lấy trọng trách, Trần Châu Chi Châu từ đại nhân đều Hắn năng lực hữu hạn, quảng Trần Châu đã làm miễn cưỡng, hắn lại là ái lo chuyện bao đồng tính tình, nhàn tới không có việc gì liền thích lên phố thượng đi dạo, lông gà vỏ tỏi, quê nhà có kẻ mặc cả sự, hắn đều sẽ quản sự một quảng. Ma Kinh Đô, thiên tử dưới chân, quý nhân nhiều, một cái quản không tốt, đó là gây họa thượng thân, hắn an phận ở một góc, đem Trần Châu quản hảo, báo đáp hoàng thượng ơn chi ngộ, ân sư dìu dắt tri ân, hắn suốt đời khó quên. Triệu Lao thái phó đem tin cấp hoàng thượng xem, mang từ đại nhân không nên thân giết gà dùng dao mổ châu, uổng phí hắn tại buổi tri ân, hoàng thượng cũng là tiếc hận, nhưng trong chiều nếu là nhiều chút như vậy đại thần, đem bản chức công tác làm tốt, hắn liền không có nhiều như vậy tấu trương muốn phê duyệt. Nay đây, từ khi châu ở Trần Châu đãi 3 năm lại 3 năm, hiện giờ đã là đệ thập nhất cái năm đầu. Sớm chút năm, vương gia cũng từ Trần Châu đi ngang qua, dân phong thuần phác, ba cánh an cư lạc nghiệp, là hắn thân thấy. 6 năm trước, Trần Châu quản lý quân vụ võ tướng nhân chết bệnh cố Từ Chi Châu thượng tấu triều đình, tiến cử một người, khen này trung can nghĩa đảm, sinh huyết lòng son, nhưng ủy lấy trọng trách, đây là hắn làm quan nhiều năm, lần đầu tiên tiến cử triều thần, hoàng thượng chuẩn. Có thể nói, toàn bộ Trần Châu đều ở từ Chi Châu, đều ở triều ra trong lòng bàn tay. Mà Sùng Châu là Tấn Vương đất phong, nhân Tấn Vương mất sớm, Tấn Vương phi ở góa, Sùng Châu vẫn luôn là Thái Hổ ở Quảng, tuy rằng mấy năm nay Thái Hổ biểu hiện không chút để ý, nhưng Sùng Châu không có Thái Hổ cho phép, ai cũng cắm không được tay. Trần Châu hướng Sùng Châu vận chuyển tướng sĩ. Triệu gia cùng Thái hậu đã sớm liên thủ. Chỉ là bọn hắn chỉ nhìn đến kinh đô này một mảnh thiên, Triệu hoàng hậu cùng Thái hậu quan hệ giống nhau, Dũng Quốc công phủ không tham dự lập chữ, Thái hậu dưới gôi không còn, liền chỉ có cháu ngoại cũng chưa, không, có tranh đoạt hoàng quyền tất yếu, hoàng thượng đối Thái hậu cùng Dũng Quốc công phủ phòng bị chi tâm hoàn toàn đông. Không nghĩ tới xa ở kinh đô, bọn họ đã sớm cấu kết đến cùng đi. Chỉ là Vương gia còn có một chút không nghĩ ra, Triệu gia nếu đến Thái hậu tương trợ, Vì sao không còn sớm chút biểu lộ, như vậy Lý Quý Phi lại như thế nào cùng triệu gia so sánh với, tam hoàng tử tự nhiên cũng liền lay động không được thái tử chữ quân chi vị, triệu gia cần gì mạo quốc pháp, tư nuôi quân mã. Vương gia nghi hoặc khi, sở ly cùng Minh Lan nhìn nhau liếc mắt một cái. Sở ly đáy mắt hiện lên một mặt thâm trầm, mà Minh Lan trong lòng chấn động. Thái hậu cùng triệu gia liên thủ, lại không cho thái tử mượn nàng thế, còn tư kiến quân đội, này đó nhưng đều là vì mưu phản làm chuẩn bị. Nàng Bang nên không phải là Triệu Dực đi, đều là Triệu Hoàng hậu nhi tử, Thái hậu hà tất bỏ gần tìm xa, bỏ thái tử mà nâng đỡ Triệu Dực thượng vị, thái tử đã là trữ quân, nâng đỡ hắn quá dễ dàng, thái hậu làm như vậy, duy nhất lý do chính là Triệu Dực có thể là nàng tôn nhi. Cái này nhận chi, là Minh Lan phía sau lưng đều lệnh cả người. Trong đầu hốn loạn như ma suy đoán, tại đây một khắc thông thấu thanh minh. 20 năm trước, thái hậu nghi ngờ Triệu Hoàng hậu cùng vương gia có hú ước, hoài nghi nàng trong sạch mới nghiệp minh triệu hoàng hậu trong sạch chi thân, gả cho hoàng thượng làm chắc phi. Mà triệu hoàng hậu lấy chắc phi thân phận áp quá Lý Quý Phi bước lên hậu vị, có thể nói là Thái Hậu cùng Lý Quý Phi trai cò đánh nhau, nàng ngư ông đắc lợi, từ giữa Nhặt tiện nghi. Lý Quý Phi là thái tử phi, mới vào cung, thủ hạ người không hiểu chuyện, cùng Thái Hậu trong cung người nổi lên xung đột, Lý Quý Phi vì cấp hoàng thượng hết giận, cũng vì vào cung, Thái Hậu không có đem phượng ấn giao cho nàng, chỉ an bài nàng trụ lệch về một bên điện. Khi thiên điện nửa năm trước mới treo cổ hơn người, nàng trong lòng cách đứng, liền cho Thái Hậu một chút mã huy, đánh kia cung nhân, làm tức giận Thái Hậu. Thái Hậu nói Lý Quý Phi không có dung người chi lượng, làm không được hiển lương thuộc đức mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, tiến cử một khắc chắc phi vi hậu. Triệu hoàng hậu lúc ấy bị lượng ở một bên, không người hỏi thăm, năm đó nàng gả cho hoàng thượng, Thái Hậu làm có dễ, tự nhiên sẽ không tiến cử nàng, mà Thái Hậu cùng Lý Quý Phi tranh chấp không thôi, ai cũng không cho, xảo hoàng thượng đau đầu. Tuân nữa đủ loại quan lại bức bạch, hoàng thượng liền hạ chỉ sách phong Triệu hoàng hậu. Mà Triệu hoàng hậu bước lên hậu vị, cũng làm hoàng thượng lau mắt mà nhìn, ngày thường không tranh không đoạn, nhưng nàng lại có thể ở trong vòng 3 ngày, bước Thái hậu giao ra phượng ấn, từ Phượng Loan cung gi cư vĩnh Ninh cung. Thái hậu cũng chưa cho nàng dễ chịu, thì khắc khi, thường xuyên một quỷ chính là nửa canh dở, cung nữ đỡ ra Vĩnh Ninh cung. Nàng ăn đau khổ càng nhiều, hoàng thượng liền càng thương tiếc nàng. Trong cung ngoài cung, ai đều biết Thái hậu không mừng lý quý phi. Đối Triệu Hoàng hậu cũng không lắm thích, bắt đầu nửa năm, còn nơi trốn tìm cha, sau lại liền ăn cư Vĩnh Ninh cung, không hỏi hậu cung sự. Mà kia nửa năm, Triệu Hoàng hậu ngồi ổn hậu vị, liền thái hậu đều thu phục, trong cung những cái đó hậu phi cùng cung nữ thái giám còn dám không lấy Triệu Hoàng hậu đương hoàng hậu sao? Hiện giờ lại xem, rõ ràng là thái hậu hy sinh chính mình cấp Triệu Hoàng hậu lập uy, chỉ là nhân gia thủ đoạn cao minh, giúp Triệu Hoàng hậu, còn không có người xem ra tới. Nếu Triệu Dực thật là thái hậu thân sinh, kia hắn chẳng phải chính là trước thái tử, nhi tử. Minh Lan đầu góc chuyển bay nhanh, 20 năm trước, cố thiệp cùng một thị đều còn không có thành thân, tự nhiên không có nảng, nhưng nghe đến tin tức cũng đủ sâu trôi đi lên. Triệu Hoàng hậu lúc ấy cùng vương gia có hôn ước, nhưng vương gia truy nhai sinh tử không rõ, triệu Hoàng hậu khẳng định sợ thủ tiết cả đời, cho nên cùng trước thái tử thông đồng đến cùng nhau. Trước thái tử vì cấp triệu Hoàng hậu thái tử phi vị trí, lấy cơ thái tử phi ghen tị, Không có dung người chi lượng đánh chết sùng thiếp vì tử biếm nàng vì chắc phi. Biếm xong thái tử phi không có bao lâu, vương gia tìm được tin tức liền chuyển quay lại kinh, triệu hoàng hậu cùng chức thái tử sự khẳng định thành không được, sau đó liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Như vậy tưởng giống như cũng không đúng, liền tính thành không được, cũng không đến mức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hùng chi khi đó triệu hoàng hậu cùng trước thái tử châu thai ám kết chấm nét chức thái tử vừa chết, nàng trong bụng thai nhi liền thành con mồ côi từ trong bụng mẹ Tới tay thái tử phi vị trí đều bay. Lại sau đó, vương gia hai mắt mù, ở lâu không dứt, lao vương gia đưa ra sung hỉ. Lúc ấy triệu hoàng hậu đã vài tháng có thai, nàng không có khả năng mang theo triệu rực gả cho vương gia. Như vậy khi dễ ly vương phủ, lão vương gia tuyệt không sẽ bỏ qua triệu gia. Triệu gia không chiếp, chỉ có thể hoảng xưng triệu hoàng hậu bị bệnh, đem vương phi đẩy ra thế gả. Triệu hoàng hậu sinh hạ triệu rực, tự nhiên liền lành bệnh, nàng không có khả năng cả đời không gả chồng. Vương Vương Phi cùng vương gia Chưa chắc không có đem vương ra còn cấp triệu hoàng hậu tâm tư, chỉ là không vừa khéo, nàng cũng có thai, lão vương ra bức vương ra đem nàng tiếp trở về, tự nhiên liền không thể lại cưới triệu hoàng hậu. Hôn ước ở thế gả khi cũng đã thay đổi người, triệu hoàng hậu cùng vương ra lại không liên quan, gả cưới bằng ý, triệu hoàng hậu một lòng trèo cao, lúc ấy thân phận tôn quý nhất ba người, trước thái tử chết bất đắc kỳ tử, vương ra cưới vương phi, nàng cũng chỉ có thể đem đôi mắt nhìn chầm chằm trở thành tân thái tử hoàng thượng. Cố nguyên nhân chính là vì Triệu Dực là trước thái tử duy nhất nhi tử, thái hậu thưởng thức hắn, trưởng công chúa đau hắn. Đào loạt miễn phí đọc khí. Chương 643 cùng phạm tội. Tiểu Thuyết Vọng, nhanh nhất đổi mới lấy đích vì quý mới nhất chương. Minh Lan đoàn đến, Sở Ly liền càng không cần phải nói. Nàng nhìn Sở Ly, không biết hắn có thể hay không đem việc này nói cho vương gia. Nhưng là Sở Ly không có nói, vương gia cũng không có trì hoãn, tiến cung diện thánh. Trở về Cẩm Hoa Hiên, trong phòng không người ngoài, Minh Lan mới nói, vì cái gì không nói cho Phụ Vương. Sở ly ánh mắt thâm trầm nói, Triệu dực thân thế, chỉ là người ta suy đoán, cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, Triệu Hoàng Hậu làm những chuyện như vậy, Phụ Vương biết, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, Triệu ra cùng Thái Hậu trong tay có bao nhiêu binh mã, trước mắt còn không biết, không nên rút dây động rừng, mà năm đó sự, một khi chuyển tới Hoàng Thượng Lô Thai, Triệu Hoàng Hậu tội gì, Mâu Phi chính là tội gì. Triệu Hoàng Hậu chết không đáng tiếc, nhưng là Vương Phi, Sở Ly không thể không cố nàng. Nhưng liền tính lại thiên vị, chuyện này, Vương Phi cũng là cùng phạm tội. Có như vậy hồ đồ mẫu Phi, Sở Ly đau đầu. Nhiều năm như vậy, Vương gia cùng Vương Phi khắc khẩu, Sở Ly đều cảm thấy Vương Phi là ủy khuất. Nhưng nếu Vương Phi thật sự biết triệu hoàng hậu cùng chức thái tử cùng nhau cấp Vương gia đeo nón xanh, còn cấp trước thái tử sinh hạ một nhi tử, bất đắc dĩ mới làm nàng thế gả, kia cho nàng ủy khuất triệu cũng chỉ có triệu gia, mà không phải Vương gia. Nghĩ đến Vương Phi, Minh Lan không lời nào để nói Rõ ràng rất thông tuệ một người, vì cái gì thiên phạm lớn như vậy ngốc đâu. Một khi sự tình bại lộ, triệu gia cắn chết nàng là cảm kích người, vương gia đều cứu không được nàng. Bất quá sở ly khẳng định sẽ nghĩ cách che chở vương phi, liền nàng đầu dưa, không làm trở ngại chứ không giúp gì liền không tồi. Nàng có cảng chuyện quan trọng nói. Minh Lan đem họa chẩm rãi triển khai, cấm sở ly xem, ngươi xem này họa. Sở ly liếc vài lần, không thèm để ý nói, ta họa. Minh Lan! Trong mắt trợ to. Minh Lan khỏe miệng cùng chịu, người xác định là người họa. Sở ly thấy Minh Lan kích động như vậy, có chút buồn bực, nhưng sửa lời nói, ta vẽ lại. Lao vương ra có cái cổ quái, chính là trong thư phòng họa quá một đoạn thời gian liền phải đổi một đám tân, nói là xem lâu rồi, cảm thấy chăn trường. Này bức họa treo một tháng, có một ngày, hắn không cẩn thận đem trái cây tạp tới rồi họa thượng, sợ bị tổ phụ trách cứ, liền vẽ lại một bức thay, lúc ấy tổ phụ ra ngoài, trở về có hay không phát hiện, sở ly không biết. Dù sao lão vương ra không có chất vấn hắn, càng không có mang hắn, liền phẳng phát chuyện này không có phát sinh quá giống nhau. Quá mấy tháng, này bức họa lại sẽ xuất hiện ở trên tường, cũng không chói mắt, hắn ngược lại bởi vì lừa dối lao vương ra mắt, có chút tự hào đắc ý. Hiện tại bị Minh Lan nhìn chúng, sở ly cảm thấy nàng có mắt xem. Minh Lan vẻ mặt hát tuyến, nàng căn bản là không thấy ra tới đây là hắn họa được chứ, nàng nói, này họa thượng có khả năng chính là người thân tổ mẫu. Sở ly nhìn xem họa lại nhìn xem Minh Lan, hỏi, không phải cùng ta nói dỡ ớn. Này họa thượng họa liền không phải người bình thường, có ai có thể lập với hoa sen thượng, đầu ngón tay bốc hỏa diễm. Như vậy võ công, hắn chưa từng nghe thấy. Bất quá, hắn không nghe nói qua, cũng không thể phủ nhận liền không có, tỉ như trọng sinh cùng bách độc bất xâm, hắn cũng là nhận thức Minh Lan lúc sau mới biết được. Này đây, ở Minh Lan nghe răng thời điểm, sở ly sửa lời nói, dùng cái gì thấy được, này họa thượng là ta thân tổ mẫu. Tuy rằng cũng là suy đoán, nhưng sở ly cảm thấy bác lương thái tử phi chính là hắn thân tổ mẫu. Minh Lan chỉ vào trên bức họa nữ tử vân tay háo, nói, này ống tay áo ta đã thấy. Sở ly khỏe miệng vừa kéo, như vậy liền chắc chắn có phải hay không quá qua loa chút. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Minh Lan tiếp tục nói. Minh Lan nói, lao vương gia là bị một con bàn tay to cấp bắt đi. Tiếp trước, vương gia tao ngộ mai phủ, người bị chúng mấy mũi tên, theo ý ta tới, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không chung xuất hiện một bàn tay. Đó là nữ tử mới có tay, trắng non không có xương, đem vương ra lăng không bắt đi, ta xa xa nhìn thấy ống tay áo chính là bộ rắn này. Ngày đó sự, bởi vì chấn động cùng giật mình, còn có không thể tưởng tượng, minh lan ký ức khắc sâu. Không trung xanh thẳm, vạn rằm không mây. Trống rông xuất hiện như vậy một bàn tay, đem cắm mau thành con nhím vương ra lăng không bắt đi, lúc ấy rất nhiều tướng sĩ đều thấy. Chỉ là xong việc, trừ bỏ nàng, không ai nhớ rõ chuyện này, tuy rằng vương ra không thấy. Nhưng hắn lúc ấy người bị chúng mấy mũi tên là đại gia rõ như ban ngày, chỉ đương hắn là lăn xuống vách núi, thích khách rời đi sau, ly vương phủ người còn ở vách núi hạ tìm mấy ngày. Hồi kinh sau, nàng cùng sở ly nói việc này, cũng là từ hắn trong miệng biết được lao vương già cũng chưa chết, cũng là bị một con lăng không xuất hiện tay cấp bắt tay, chỉ là cái tay kia là nam nhân tay, lúc ấy lao vương già còn ở phản kháng. Có thể làm lao vương già chân quý họa, tuyệt đối không bình thường, mà lúc ấy vương già đều không sai biệt lắm mau tắt thở. Nếu là kẻ thù, căn bản liền không cần thiết mang đi vương ra, cho nên khẳng định là cứu hắn. Trừ bỏ vương ra mẹ ruột, Minh Lan đoán không ra tới sẽ là người phương nào. Có thể sẽ rách không gian, lăng không rũi tay bắt người, kia chân giấm hoa sen, đầu ngón tay bốc hỏa lại tính cái gì. Nói nữa, là người bình thường, cũng nhập không được lao vương ra mắt, càng miễn bản vì nàng từ bỏ giang sơn. Minh Lan ngữ khí chắc chắn, sở ly nhìn xem nàng, lại nhìn xem họa, vẫn là không thể tin được. Hắn vẫn luôn đem này bức họa trở thành tiên tử đồ xem, hiện tại Minh Lan nói cho hắn này họa thượng có thể là hắn thân tổ mẫu, hắn như thế nào tiếp thu, hơn nữa kiếp trước phụ vương sẽ ra chuyện, hắn thân tổ mẫu ít nhất 55 tuổi, xuyên như vậy và táo nhẹ nhàng thiếu nữ váy thưởng. Là chiêu ninh hắn còn có thể tiếp thu một chút. Sở Ly nói, ta đem nguyên bản họa nhảy ra đến xem. Tuy rằng vẽ lại thay đổi thượng, nhưng là nguyên bản họa hắn cũng không có ném xuống, trang ở hộp gấm ném ở nhà kho. Sở Ly đi nhà kho nhảy ra tới, mặt trên đều tích thật dày một tầng hôi, nhưng bên trong hỏa nhưng thật ra không chịu cái gì ảnh hưởng, trừ bỏ họa chung nữ tử mặt có chút âu vàng. Hắn trái cây hảo xảo bất xảo tạp nữ tử trên mặt. Sở Ly tỉ mỉ xem qua sau, mày Linh thành một đoàn bánh qua trèo. Minh Lan nhìn hắn nói, làm sao vậy? Sở Ly nói, chỉ có này mấy chỗ, như là tổ phụ đầu bức lông. Nghĩ đến về thành Châu truyền thuyết thư, nét bị lao vương ra về tới. Này họa còn thật có khả năng là lao vương ra tự tay viết, chỉ là bắt chước người khác đang thanh thủ pháp họa. Chẳng lẽ này họa thượng thật là hắn thân tổ mẫu? Sở Ly nhìn bức họa thất thần. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Không biết hắn đi ra ngoài làm cái gì, Minh Lan không hỏi. Sở Ly đi ra ngoài, thẳng đến trời tối, trên hành lang đều thắp đèn, hắn mới trở về. Trong tay hắn còn cầm bức họa, Minh Lan thấy, nói, đây là... Đây là Bác Lương Thái Tử Phi bức họa. Minh Lan giật mình, nhanh như vậy liền lộ tới. Sở Ly nói, tuy rằng Bác Lương Thái Tử Phi bị thiêu chết nhiều năm, Bác Lương Đế đến nay cũng không quên rất nàng, Bác Lương Thần Tử gại đúng châu ngứa tưởng từ dân gian tìm cùng Bác Lương Thái Tử Phi giống quá nữ tử đưa vào cung. Biển người mênh mang, muốn tìm đến giống quá người nói dễ hơn làm, Bác Lương tìm không thấy, liền từ đại tru tìm. Nay họa, là Sở Ly đi chợ đen, tốn số tiền lớn mới bắt được. Minh Lan chạy nhanh đem họa mở ra, sở ly tắc ngồi xuống uống trà. Họa thượng nữ tử, tư dung tuyệt sắc, sang trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, trước nếu hoa sen ra lục ba. Nhưng Minh Lan yên mi hơi hợp lại, bởi vì này hai bức họa thượng nữ tử hiển nhiên không phải một người. Nếu nói có cái gì tương tự chỗ nói, đó chính là đôi mắt. chương 644 đất phong. Minh Lan yên lặng đem bức họa bông. Sở ly nhìn nàng, cười nói, ngươi còn cảm thấy này họa thượng chính là ta thân tổ mẫu. Hiển nhiên ăn cảng tán đồng bắc lương thái tử phi mới là vương gia mẹ ruột. Nhưng trực giác nói cho Minh Lan, này phúc tiên tử đồ mới là. Thấy sở ly vẻ mặt ngươi đã đoán sai biểu tình, Minh Lan không chịu thua nói, nếu không ta hai đánh đố. Sở ly mày đẹp thượng trọn, mắt phượng lué toái toái quan mang, đánh cuộc gì? Đánh cuộc gì? Thật đúng là hảo hảo ngâm lại, nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu. Minh Lan ngưỡng tuyết trắng ngó sen cổ nói, nếu ta đoán đúng rồi, ngươi về sau nghe ta. Đã đoán sai đâu? Sở Ly hỏi: "Ta đây nghe ngươi, xuất giá tòng phu, như vậy tiền đặt cược đối vi phu tới nói, có phải hay không quá có hại chút?" Sở Ly cười nhếch ngấm, một bộ không chịu có hại bộ dáng. Minh Lan nghe rằng, "Ta khẳng định sẽ không thua. Ta cũng hy vọng ngươi đoán chính là đối Sở Ly Thanh Âm lâu dài, phản phất từ núi xa bay tới, không phải Bắc Lương thái tử phi, là có thể miễn họa chiến tranh. Cái này để tài như vậy đình chỉ, ta bức họa cùng nhau thu được thư phòng." Nha Hoàn Bương Đồ ăn tiến vào, hai người dùng cơm. Bên này, hòa thuận vui vẻ, bên kia thanh nu công chúa bị người bắt cóc ra kinh, têu khổ thấu trời. Tuy rằng thái tử cùng triệu dựng dẫn người theo đuổi không bỏ, nhưng không dám rửa vào thân cận quá, sợ thích khách đối thanh nu công chúa bất lợi. Thanh nu công chúa lớn như vậy, còn chưa từng có chịu quá lớn như vậy tội, ở trong xe ngựa sốc này, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều điên sai rồi vị, lúc trước còn phun quá, lúc này đói trước ngực dán phía sau lưng, tưởng phun đều phun không ra. Triệu ra bổ câu đưa thư, tới rồi chẳng vạng, cuối cùng là đem thích khách cấp ngăn lại. Bất quá thích khách đảo cũng không hoàng loạn, thanh nu công chúa là bọn họ tốt nhất đùa hộ mệnh, chỉ cần thanh nu công chúa ở bọn họ trong tay, lượng bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu dực yêu cầu bọn họ thả thanh nu công chúa, thích khách cười nói, hiện tại thả thanh nu công chúa, chúng ta còn có thể tồn tại rời đi. Triệu dực cùng thái tử sắc mặt lạnh băng. Thích khách nói, cho chúng ta an bài một gian chỗ ở, ngày mai ta thả thanh nu công chúa. Thái tử cự tuyệt, "Sá muội tuyệt không có thể cùng các ngươi ở chung một phòng." Thanh Nhu công chúa tuy rằng hứa cho Triệu Dực, nhưng ở chung một phòng tất tổn hại nàng thanh danh. Thích khách liền nói, "Thanh nu công chúa không tiện cùng chúng ta ở chung một phòng." "Thái tử, nhưng thật ra có thể, nếu không ngươi cùng Thanh nu công chúa thay đổi." Thái tử chần chờ. Triệu Dực nói, "Ta tới trao đổi." Vốn dĩ Thanh Nhu công chúa liền khinh mộ Triệu Dực, giờ khắc này càng là phi Triệu Dực không gả cho. Thích khách nhìn Triệu Dực liếc mắt một cái, cười nói, Triệu đại thiếu ra thật can đảm thức. Ngươi đối thanh nu công chúa một mảnh thâm tình, ta không có lý do gì không thành toàn ngươi. Triệu dực lấy chính mình trao đổi thanh nu công chúa, triệu dực đi đến nam tử bên người, liền trực tiếp bị điểm hôn mê. Thanh nu công chúa muốn đem triệu dực đổi về tới, nam tử không để ý đến nàng, bị bắt góc, đổi một lần liền tính, còn một đổi lại đổi, mua đồ vật đầu. Thái tử vì thích khách bao gian khách điếm, triệu dực vượng ở trên giường qua một đêm. Ngay hôm sau, mặt trời lên cao Thái tử dẫn người tiến cách điếm, chỉ phát hiện bị trói ở cây cột thượng hôn mê không tỉnh triệu dược, thích khách đã biến mất vô tung vô ảnh. Thái tử kinh hãi. Này gian khách điếm bị người của hắn vây chật như nêm cối, thích khách là như thế nào từ hắn mí mắt phía dưới đảo tẩu. Vạn hạnh chính là triệu dược không có việc gì, đại phu bắt mạch, chỉ nói chúng rồi mê dược, người tỉnh lại liền không có việc gì. Thái tử mang thanh nu công chúa cùng triệu dược hồi kinh, mang đi người tắc tiếp tục truy thích khách. Đến nỗi có thể hay không đổi tới đều là lời phía sau. Ngày này, Triều đình nghỉ tắm gội. Hôm sau thượng chiều, lão thái gia thượng tấu hoàng thượng, cùng thái tử chắc Phi đoạn tuyệt quan hệ. Tuy rằng việc này đã sớm truyền khắp kinh đô, nhưng thái tử chắc Phi tự thỉnh hoa thai, thái hậu tự mình sai người chuyên phá thai dược, trong bụng thai nhi bình yên vô sự, thuyết minh phúc lớn mạng lớn, phi long chỉ chi vận. Không ít người đều đoán ly Vương Thế tử phi mộng có phải hay không phản. Mọi người đều biết tính Ninh Bá phủ đại phòng cùng nhị phòng quan hệ bất hòa, Lý Vương Thế tử phi mộng Đại gia lại không biết, khó bảo toàn không phải đứa nhỏ này tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế, cấp đại phòng hết giận mới lấy nhị phòng khai đao, này quá khả năng. Vì tránh cho ác mộng trở thành sự thật, ly vương thế tử phi mới muốn đem kia hài tử bóp chết trong bụng. Tuy rằng là nhân chi thường tình, nhưng không khỏi quá mức tàn nhẫn độc ác, kia chính là hoàng tử Long Tôn. Trên triều đình nghị luận nửa ngày, nhưng lão thái gia khăng khăng cùng thái tử chắc phi đoạn tuyệt quan hệ, hoàng thượng lân chuẩn. Lão thái gia ngực một cục đá rơi xuống đất đem mặt khác một phần tấu trương đưa lên. Nay phân tấu trương, Lao thái gia đã sớm viết hảo, chỉ là Cố Thiệp chậm trạm chưa về, hắn mới không có trình lên. Lao thái gia từ quan, đem tính ninh bá phủ tức vị giao cho Cố Thiệp kế thừa. Lao thái gia thân mình lạnh lãng, sống thêm 120 năm không thành vấn đề, chính là đại Lao gia tứ Lao gia còn có nhị cô mãiễn mãi trước sau xảy ra chuyện, hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chán ghét triều đình, chỉ nghi quá nhàn vân giá học, gửi gắm tình cảm sơn thủy nhật Tử. Cố thiệp trước đó không biết, hắn khiếp sợ nhìn lao thái gia, cũng cự tuyệt hiện tại liền kế thừa bá phủ, nhưng lão thái gia làm quyết định, không ai có thể ngăn trở. Hoàng thượng thấy lao thái gia khăng khăng, hơn nữa lần này cố thiệp lập công lớn, liền chuẩn. Lại sau đó, chính là thương nghị sùng châu sự. Triệu Minh đem sùng châu sự nói cho vương gia, vương gia lập tức đi ngự thư phòng tìm hoàng thượng thương nghị, không khỏi rút dây động rừng, bước thái hậu chó cùng rất dứt dẫu, hoàng thượng quyết định bất động thanh sắc đem sùng châu cấp thu hồi tới. Hoàng thượng nói tối hôm qua mơ thấy trước thái tử, trước thái tử hướng hắn đoán giận cản phía sau một chuyện. Hoàng thượng trái lo phải nghĩ, quyết định từ hoàng gia quá kế một con nối roi cấp trước thái tử kéo dài hư khói, hỏi chư ái khanh nhưng có chọn người thích hợp. Chúng đại thần có điểm đốc. Trước thái tử chết bất đắc kỳ tử mà chết, nối nghiệp không người, thái hậu nhiều năm như vậy diệt đoạt chữ chi tâm, hoàng thượng hẳn là cao hưng mới là, như thế nào ngược lại muốn quá kế con nối dõi cấp trước thái tử? Chẳng lẽ là bởi vì từ trường nhạc quận chúa treo cổ tự sát? Thái hậu duy nhất ngoại tôn nữ cũng không có, đau lòng thái hậu, vẫn là mấy ngày này thái hậu cùng triệu gia, lại hoặc là cùng Lý Quý Phi rảo hợp đến cùng nhau, đánh vỡ triều đỉnh cân bằng cục diện, hoàng thượng cho thái hậu họa bánh nương lớn. Như thế có khả năng. Làm hoàng đế, không nghi ngờ tâm thật mạnh liền không tồi, sao có thể có lòng tốt như vậy đâu. Nhưng qua kế cấp trước thái tử, không nói tranh ngôi vị hoàng đế, một quá kế, là có thể kế thừa tấn vương tức vị cùng sùng châu đất phong, đây là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt Nhưng cái đó nhi tử nhiều, gia sản không đủ phân hoàng thất tông thân sôi nổi tiếng cử, e sợ cho nhi tử nhập không được hoàng thượng mắt. Trong lúc nhất thời, hoàng thượng thế khó xử. Sau đó, chuyện này một trận gió truyền tới Thái Hổ lỗ thai, Thái Hổ cũng sợ không chuẩn hoàng thượng là muốn làm cái gì, nhưng đây là chuyện tốt, nàng không có lý do gì không tiếp theo. Thái Hổ sợ hoàng thượng lung tung quá kế, liền phái người đi nghỉ chính điện truyền lời, nói nàng có chọn người thích hợp. Năm đó Tấn Vương Phi sinh có một nữ, hoàng thượng ban phong trưởng bình Quân chúa Trương Bình quận chúa xuất giá đã có 3 năm, dưới gối một trai một gái. Muốn qua kế, đương nhiên muốn qua kế có trước thái tử huyết mạch con nối rồi, thái hậu muốn qua kế trường bình quận chúa nhi tử cấp trước thái tử làm tôn nhi. Việc này ra ngoài hoàng thượng dự kiến, không ít đại thần phản đối, trường Bình quận chúa là xuất giá chi nữ, nàng hai tử tuy rằng chạy hoàng gia huyết, nhưng là họ khác người, hẳn là quá kế bổn tông con nối rồi. Cũng có một nửa đại thần tán đồng, đều nói nước phù sa không chảy xuôi ngoài, trong triều liền có khác họ Vương xuống chi quá kế hải tử trên người còn giữ trước thái tử cốt đục. Chuyện này, trong lúc nhất thời cũng không có định luận. Hạ chiêu sau, Hoàng thượng đi Vĩnh Minh Cung, Thái hậu kiên quyết không đồng ý quá kế mặt khác tông tộc con nối dõi, nàng cho rằng Hoàng thượng là tưởng lấy tấn vương phủ tức vị tới mượn sức người, tức vị là nàng nhi tử, nên nàng cái này đương mẫu hậu làm chủ. Thái hậu nói tấn vương phi ở quá nhiều năm, chưa chắc sẽ đem quá kế con nối dõi đương thân sinh cốt đục đau, tuổi đại điểm, quá mức thân mật còn sẽ lấy luôn Nhưng là Trường Bình quận Chúa Nhi tử liền sẽ không, đó là Tấn Vương Phi thân cháu ngoại. Ngay cả Tấn Vương Phi biết được việc này, đều phá lệ tiến cung hướng Hoàng thượng tỏ thái độ, nàng nghĩ tới kế cháu ngoại đương thân tôn. Hoàng thượng suy nghĩ một đêm. Hôm sau Thượng Triều, các đại thần chuyện xưa nhắc lại, Hoàng thượng nói, châm chuẩn Tấn Vương phủ quá kế cháu ngoại đương thân tôn tấu trương. Hoàng thượng Tam Tư A. Có Triều thần quỳ xuống hô to. Hoàng thượng xua tay nói, châm ý đã quyết. chương 645 Tiếp Chỉ. Ở đại bộ phận triều thần trong mắt, hoàng thượng cấp chức thái tử, cấp tấn vương phủ kéo dài huyết mạch mới là trọng trung chi trọng, sửa đất phong kia cũng là vì nhân gia mẫu tử đoàn tụ phương tiện, Hồng Châu cùng Sủng Châu chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, ra rơi thúc ngửa cũng muốn 5 6 ngày, hoàng thượng thật là không thể càng chi kỷ, hắn có phải hay không bị trước thái tử ở trong ngọng đầu rót mê hồn canh. Biết vương gia cùng hoàng thượng quan hệ hảo, nói chuyện dùng được, hạ chiều sau, còn có lao đại thần Thỉnh Vương gia ra mặt khuyên nhủ hoàng thượng, tam tư nhi hành. Vạn không thể lại cho Thái Hậu hy vọng, ngóc đầu trở lại. Này đó đều là triều đình trung thần, nhưng nội tình vương gia không tiện bẩm báo, chỉ nói, trường bình quận chúa nhi tử mới một tuổi, số không dậy nổi sóng to tới. Nhưng hắn hội trưởng đại A, thấy vương gia giống không có việc gì người dường như rời đi, lão đại thần cấp hận không thể cào tưởng vương gia chẳng lẽ là cũng cùng nhau hướng lên mê hồn canh đi, này không phải có thể thiếu cảnh giác sự A. Thật muốn nói cấp, kia tuyệt đối là triệu gia cùng dũng quốc công nhất cấp, hoàng thượng này nhất chiêu giết bọn họ trở tay không kịp. Ở nghị chính điện, hoàng thượng nhắc tới sửa đất phòng, Dũng Quốc công chạy nhanh đứng ra nói không cần. Hoàng thượng ta hắn liếc mắt một cái nói, "Chấm đăng, Cơ Chi Sơ, đem sủng châu ban cho Tấn Vương phủ làm đất phòng. Nhiều năm như vậy, Tấn Vương phi ở đó, cũng không ai quản, hiện giờ quá kê tôn nhi, làm trường bình quận chúa cùng quận mã ra thay quản lý, Tấn Vương dưới chín suối, cũng có thể an giấc ngàn thu." Hồng Châu so sủng châu ly kinh đô càng gần, mà càng rộng lớn, cũng càng giàu có và đông đúc chút. Nhưng cái đó có đất phong thân vương, phòng trường tung tăng liền thay đổi. Sùng Châu là tấn vương phủ đất phong, bao lâu đến phiên Dũng Quốc công đứng ra nói không đổi. Chẳng lẽ là thái hổ khi dễ tấn vương phi ở Đoá, dưới gôi không con, đem tấn vương phủ đất phong giao cho Dũng Quốc công phủ quản, ở đất phong bất đủ chỗ tốt, hiện giờ đổi đến Hồng Châu, nhân ra không vui. Dũng Quốc công muốn lại nói nhiều, liền thật là ba chiếm Sùng Châu không còn, chỉ có thể nghẹn một bụng tà hỏa, ngoan ngoan lui ra. Một chút chiều, Dũng Quốc công liền thẳng đến Vĩnh Ninh cùng Tìm Thái Hổ thương nghị đối sách, như thế nào cũng không thể làm Hoàng thượng đem đất phong thay đổi a Chỉ là tiếng điện, liền nghe được Thái Hổ quăng ngã đổ vật thanh âm. Không trách Thái Hổ phượng nhan giận dữ, Hoàng thượng vô thanh vô tức đem bọn họ hố quá thảm. Nhiều năm như vậy, bọn họ sở hữu mưu tính đều ở Sùng Châu, trận một đổi đến Hồng Châu, nhưng cái đó các tướng sĩ hướng nơi nào tảng. Đều nói nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, bọn họ đâu, nuôi quân ngàn ngày, còn không có dùng tới, liền trực tiếp làm cho bọn họ còn sao Thái hậu khí hự hự, dũng quốc công quyên đủ, thái hậu đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Thái hậu trên tay hộ giáp đều ném, nắm tay tích có khẩn, nói, ta nói hoàng thượng như thế nào sẽ lòng tốt như vậy phải cho tấn vương phủ qua kê con nối roi, kéo dài hương khói, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu. Dũng quốc công kinh hãi, thái hậu ý tứ là, trong đại điện, còn có không ít cung nữ thái giám ở, dũng quốc công không dám nói quá rõ ràng, từ ma ma chạy nhanh đem cung nữ bọn thái giám đều vanh đi ra ngoài. Thái hậu ta Dũng Quốc công liếc mắt một cái, Dũng Quốc công phủ quyết chính mình suy đoán nói, không có khả năng lộ ham a, sự tình quan trọng đại, Dũng Quốc công phủ cùng Triệu ra nhiều năm như vậy, không một ngày dám thiếu cảnh giác, ra vào sùng châu người đều sẽ nghiêm tra, không có khả năng sẽ làm tin tức chuyển tới kinh đô. Nhiều năm như vậy, hắn ở trong triều cẩn trọng, không kết bè kết cánh, không tham dự lập chữ, hoàng thượng đối thái hậu, đối dung Quốc công phủ cảnh giác sớm hơn xuống. Thái hậu lạnh mặt, nói, nhưng hoàng thượng làm như vậy, tất có thâm ý. Hay là ngươi cùng triệu ra đem sùng châu vây thật chặt Hoàng thượng cái gì đều tra không đến Cho nên dứt khoát đem đất phong thay đổi Đương hoàng đế đều trời sinh tính đa nghi E sợ cho người khác nhớ thương hắn vị trí Vị trí kia là hắn sao Đó là nàng nhi tử Là nàng tôn nhi Thái hậu một hơi nghẹn ngực chứng đau Dũng quốc công tắc nói Hoàng thượng Khang Khang đem đất phong đổi đến hồng châu Ta ở trên triều đình nhiều lời một câu Hoàng thượng hòa ly vương đôi nhìn ta Ta trột dạ sợ lỏi Cái gì cũng chưa dám nói Hiện tại ai cũng không biết hoàng thượng vì cái gì đổi đất phong, có lẽ là nghe được cái gì nhàn ngôn toái ngữ nổi lên lòng nghi ngờ, bọn họ càng là ngăn trở, hoàng thượng lòng nghi ngờ liền càng nặng, hiện tại còn không phải khởi sự thời cơ tốt nhất, cũng không có đến, kia phân thượng, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dũng Quốc công hoang mang lo sợ, Thái hậu cũng là không có đầu mối, nhưng duy nhất xác định chính là đất phong không thể đổi, nàng nói, làm Tấn Vương phi cự tiếp thánh chỉ. Thứ ma ma tự mình ra cung đi Tấn Vương phủ truyền lời. Chỉ là thứ mau Nàng liền đã trở lại, sắc mặt khó coi nhìn Thái Hậu, Thái Hậu, Tấn Vương Phi tiếp chỉ. Dũng Quốc công giật mình, như thế nào nhanh như vậy? Hoàng thượng rõ ràng là có bị mà đến, từ ma ma thở dài, còn không có hạ triều, thánh chỉ liền đưa đến Tấn Vương Phủ. Tấn Vương Phi cái gì cũng không biết, Trường Bình quận chúa lại nàng trong mắt đầu quả tim thịt, có thể cùng nữ nhi, cháu ngoại nhi một nhà đoàn tụ, nàng so với ai khác đều cao hứng, từ ma ma đi thời điểm, nàng chính ôm thánh chỉ khóc đâu, khỉ cực mà khóc. Nếu không phải từ ma ma ngăn đón, nàng đều phải tiến cung tạ ơn, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn nàng dọn đi hồng châu trụ. Tấn vương phủ cũng chỉ thừa tấn vương phi một người, nàng tiếp thánh chỉ, việc này liền ván đã đóng thuyền Hoàng thượng như vậy sấm rền do cuốn, một chút thở dốc cơ hội đều không có cho bọn hắn, thái hậu mặt hắc thành một bức sơn thủy họa Phòng trong, Minh Lan uống trà, nghe tứ nhi mặt mày hớn hở nói nghị chính điện cùng trong cung phát sinh sự, nàng trong lòng liền một cái ý tưởng, không hổ là hoàng thượng cùng Vương ra, ra tay mau tàn nhẫn chuẩn Lúc này Thái Hậu cùng Triệu ra nên sức đầu mẻ chán. Ý kiếp trước tới xem, Thái Hậu cùng Triệu ra tưởng không đánh mà thắng, danh chính ngôn thuận đỡ Triệu dự thượng vị, ở Sùng Châu ủng binh tự trọng, chỉ là để ngừa vãn nhất, rốt cuộc phía trước Triệu Hoàng Hậu cùng Lý Quý Phi lực lượng ngang nhau, chưa chừng Hoàng Thượng đầu vừa kéo, phế Thái Tử sửa lập tam hoàng từ đâu. Thái Hậu cùng Triệu ra không thể không biện pháp dự phòng. Hiện tại thời cơ không thành thục, so với kiếp trước, Vương gia cùng Vương Phi không có chết. Triệu gia cũng không có bắt được một dương hầu trong tay binh quyền, đừng nói kiếp trước phong cảnh, hiện tại triệu hoàng hậu bị Lý Quý Phi bức thở không nổi, bức cất dấu sau lưng thái hậu đều phải đứng ra thế nàng chống lưng. Hiện tại tùy tiện khởi sự, triệu gia chính là xét nhà diệt tộc tử tội, liền tính tương lai triệu rực đăng cơ, nét trừ phi hắn đem hoàng tộc hậu bối tàn sát hầu như không còn, nếu không luôn có không phục hắn, cử binh tạo phản, này ngôi vị hoàng đế hắn chính là cấp được, cũng ngồi không yên, húng chi hắn còn không nhất định đoạt đến. Mà đất phong một khi thay đổi, Hoàng thượng khẳng định sẽ phái thân tín đại thần đi Sùng Châu tiếp quản, như vậy nhiều tướng sĩ cùng quảng sát sơn như thế nào tàng. Ở không thể tạo phản thời điểm, Hoàng thượng buộc bọn họ tạo phản, ngâm lại, Minh Lan liền muốn cười. Bên ngoài, Tuyết Lê đánh mảnh tiến vào, nói, thế tử ra không ở ngoại viện, gia phủ còn không có trở về. Bích Châu liền nói, nếu không phải thế tử phi trước dùng cơm chưa đi. Sáng sớm tinh mơ liền chưa thấy được sở ly bóng người. Minh Lan đoán có khả năng là đi tìm Vương Phi, liền gật đầu nói, bài cơm đi. Thực mau, nha hoàng liền đem đồ ăn bưng tiến vào, 6 đồ ăn một canh, sắc hương vị đều đầy đủ. Minh Lan mới vừa ăn một lát cơm, liền nghe được có tiếng bước chân chuyển đến. Bích Châu bên miệng trưng đại, thế tử ra đã trở lại, đao loạt miễn phí độc khí. chương 646 trận tướng. Minh Lan ngừng đầu, liền thấy dèm châu chỗ, sở ly đi tới, ánh mặt trời đánh vào trên người hắn tuấn Mỹ như thần chi. Nàng cắn trong tay ngà voi đũa, nhìn hắn nói, mẫu phi không lưu người dùng cơm. Không có sở ly nói. Không có, vậy ngươi chỉ hoan đến bây giờ mới trở về, thời gian còn véo tốt như vậy. Nàng đợi nửa ngày, nha hoàn tìm một vòng, mới vừa ăn hai khẩu, hắn liền đã trở lại. Minh Lan âm thầm phiên một xem thường, liền nghe sở ly nói, hồi phủ trên đường, bị thái tử ngăn lại, nói một lát lời nói. Bích Châu bãi chén đũa, tuyết lê tắc đoan tao đồng lại đây hầu hạ sở ly rửa tay. Minh Lan tắc vẻ mặt tò m Thái tử cùng sở ly còn có thể nói chuyện hợp ý, mặt trời mọc từ hướng tây. Chờ sở ly ngồi trên bàn, Minh Lan lại hỏi, liêu cái gì? Sở ly cấp Minh Lan gắp đồ ăn, cười nói, thái tử làm vi phu quản hảo ngươi, xuất giá, liền không cần lại quản tĩnh ninh bá phủ sự. Minh Lan nghe rằng, đây là quái nàng quản tĩnh ninh bá phủ, bị thương cô âm Lan, phải cho cô âm Lan hết giận đâu. Nàng quản tĩnh ninh bá phủ sự khoan quá rộng, hắn thân là thái tử, không giúp đỡ hoàng thượng xử lý chiều chính. Giúp cô Âm Lan ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ liền không phải quản quá rộng sao. Chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, cô Âm Lan cho hắn đội nón xanh, hắn còn mang rất ấm áp, luyện tiết trích. Sau đó đâu? Minh Lan hỏi. Nàng mở to một đôi thanh triệt mắt to nhìn Sở Ly, muốn nghe xem hắn là như thế nào trả lời thái tử, khẳng định không lời hay. Quả nhiên, Sở Ly liền nói, hắn thích đội nón xanh, ta liền giúp hắn mang kín mít điểm nhi. Lời này nói Minh Lan có chút ngây thơ. Lược một tư sầm mới hiểu được sở ly nói chính là có ý tứ gì. Quá mấy ngày, cô âm lan liền phải đi chùa đại thiền thế đại chu cầu phúc, việc này là thái hậu khơi màu tới. Nếu triệu rực là thái hậu thân tôn nhi, chỉ ở đế vị, kia thái tử cùng thái tử nhi tử khẳng định muốn diệt trừ, phá thai dược không thể xóa sạch cô âm lan trong bụng thai nhi, còn nháo ồn ào huyên áo, vậy chỉ có thể hợp với cô âm lan cùng nhau giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Sở ly nhắc nhở thái tử, hộ hảo cô âm lan, đừng ở chùa đại thiền xảy ra chuyện gì Quay đầu lại lại tính ở bọn họ trên đầu. Cố âm Lan cùng tĩnh ninh bá phủ đoạn tuyệt quan hệ, nàng sớm hay muộn sẽ không có kết cục tốt, Minh Lan không muốn nhiều lời, nàng càng tò mò vẫn là vương phi sự, nàng có thể cảm giác được sở ly không thế nào cao hứng. Đem bích châu các nàng chi khai, Minh Lan mới hỏi nói, triệu dực là trước thái tử cùng triệu hoàng hậu sở ra, mộ phi thật sự biết việc này. Sở ly nhàn nhạt từ một tiếng, Minh Lan trong mắt tròn tròn, nàng vẫn luôn ôm vương phi khả năng chẳng hay biết gì ý niệm, không nghĩ tới nàng thật sự biết. Biết hết thảy, còn bị buộc phát thế độc, vương phi là có bao nhiêu ngốc, chẳng lẽ nàng không thể, triệu gia liền phải sát nàng diệt khẩu. Chính suy đoán, liền nghe sở ly nói, mẫu phi mới đầu không nghĩ nói, ta huy hiếp nàng nói cho phụ vương, nàng mới một năm một mười nói cho ta. Sở ly trước nay không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ huy hiếp vương phi. Nhưng là hắn làm như vậy. Mẫu phi quá ngốc, quá ngoan cố. Bị triệu gia buộc phát thế độc, còn giúp triệu gia giữ nghiêm bí mật, sở ly hận không thể toản nàng trong óc nhìn xem. Rốt cuộc Vương Phi đều suy nghĩ cái gì. Uy hiếp thực dùng được, Vương Phi đem biết đến đều nói cho hắn. Năm đó, triệu hoàng hậu cùng Vương Gia đính hôn, không bao lâu, Vương Gia liền có chuyện. kia một ngày, triệu hoàng hậu muốn đi chùa đại thiền vì Vương Gia cầu phúc, hy vọng hắn có thể bình an không có việc gì, Vương Phi bồi nàng cùng đi. Triệu hoàng hậu cùng Vương Phi tư sắc, Minh Lan đều gặp qua, tuổi trẻ thời điểm, nhất định là kinh đô số một số hai mỹ nhân nhi, ai không nghĩ ôm được mỹ nhân về Trước thái tử thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là Triệu hoàng hậu cùng vương gia đính hôn, mượn trước thái tử mấy cái lá gan, hắn cũng không dám động Triệu hoàng hậu mảy may, liền đem đôi mắt nhìn chằm chằm vương phi. Tuy rằng hắn thái tử chi vị củng cố, tiên hoàng thân thể không thế nào hảo, nếu không 1, 2 năm liền sẽ băng hà, khi đó hắn chính là cao cao tại thượng đê vương, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng hắn sợ đợi không được hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia một ngày, vương phi liền cùng Triệu hoàng hậu giống nhau gả chồng. đương hoàng đế lại ngu ngốc cũng không thể đi đoạt lấy thần tử vợ cả, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Vương phi cùng Triệu hoàng hậu quỳ gối nơi đó cầu phúc, trước thái tử hành lễ thấu đi lên, nói: "Ở thế Ly Vương thế tử cầu phúc đâu? Triệu đại cô nương cầu phúc liền tính, Sở đại cô nương cầu phúc, hay là cũng muốn gả cấp Ly Vương thế tử?" Vương phi không muốn cùng trước thái tử dây dưa, lôi kéo Triệu hoàng hậu liền đi. Chính là bị thuốc cao bôi trên da cho dính thượng, lại há là dễ dàng như vậy trốn rớt, huống chi đó là thái tử, tương lai hoàng đế. Kia đoạn thời gian, Triệu hoàng hậu lâu lâu liền đi chùa Đại Thiền cầu phúc, Triệu gia cũng chỉ có Vương phi bồi, Vương gia sinh tử không rõ, Triệu hoàng hậu cực kỳ bi thương, Vương phi đến bồi nàng, khuyên nàng. Hơn nữa, trước thái tử cũng không phải mỗi lần đều đi chùa Đại Thiền, lần trước chỉ là trùng hợp mà thôi, liền nghe theo Triệu lao phu nhân ăn bài, bồi Triệu hoàng hậu đi chùa Đại Thiền cấp vương gia cầu phúc. Cầu phúc xong, chuẩn bị hồi phủ khi, trước thái tử làm nha hoàn tặng thiệp, thỉnh các nàng qua bên kia đình hóng gió uống trà. Vương Phi không muốn để ý tới, chính là truyền tin hộ vệ không cho lộ. Triệu Hoàng Hậu liền nói, nơi này là chùa đại thiền, Phật môn trong địa, lượng thái tử cũng không dám làm bậy, có một số việc nói rõ ràng, cũng tỉnh hắn ở dây dưa, hắn là thái tử, hoàng thượng thân thể lại không tốt, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng vì sở ra cùng triệu ra ngắm lại, có ta bồi ngươi đâu. Vương Phi có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể căng ra đầu đi gặp trước thái tử. Ngay đó, gió nhẹ từ từ, sơn sát say lòng người. Trước thái tử ở đỉnh hóng gió chờ các nàng, triệu hoàng hậu lôi kéo Vương Phi đi gặp trước thái tử, Vương Phi không mừng trước thái tử ánh mắt, chưa nói hai câu lời nói, liền cố ý thất thủ quăng ngã trung trà, bắt chính mình một thân trà, lấy cớ thay quần áo muốn cùng triệu hoàng hậu rời đi. Chính là trước thái tử không làm, hắn biết Vương Phi là cô ý, chỉ nói, ngươi đi trước thay quần áo lại đến. Vương Phi cơ hồ muốn tức giận, triệu hoàng hậu một sự nhịn chín sự lành, nói sẽ không có việc gì, làm nàng đi trước. Vương Phi liền hồi xe ngựa thay quần áo, chờ nàng đổi xong siêm bí hề trở về, đình hóng gió trống rỗng, không thấy nàng, cũng không thấy thái tử. Vương Phi chỉ có thể mang theo nha hoàn nơi nơi tìm Triệu Hoàng hậu, ở phía sau thiện phòng tìm được rồi nàng. Áo rách quần manh. Triệu Hoàng hậu ôm chăn ở trên giường khóc. Nàng bị trước thái tử làm bẩn. Vương Phi lúc ấy liền dọa chân tay luôn uống, chuyện này, lúc ấy ai cũng không nói cho, liền Triệu ra đều bị chẳng hay biết gì triệu hoàng hậu sợ triệu lao phu nhân cùng triệu lao thái phó đã biết sẽ quái vương phi trêu hoa gèo nguyệt, mới liên lụy nàng. Lúc ấy cảm kích nhà hoàng gã sai vật bị triệu hoàng hậu bí mật xử quyết, vương phi là duy nhất cảm kích người. Lại sau lại, vương ra tìm được rồi. Lại lại sau lại, trước thái tử chết bất đắc kỳ tử. Vốn tưởng rằng chuyện này có thể giấu trời qua biển, chính là trước thái tử chết bất đắc kỳ từ ngày đó, triệu hoàng hậu té xỉu, triệu ra cho nàng thỉnh đại phu, cha ra có thai. Sự tình giấu đều giấu không được Hơn nữa, ở chùa đại thiên lần đó, Vương Phi mua tránh tử dược cấp triệu hoàng hậu ăn vào, kết quả còn hoài một tháng có thai, nàng truy vấn, triệu hoàng hậu mới thổ lộ tình hình thực tế. Chùa đại thiên lúc sau, trước thái tử còn nước quá nàng vài lần, nàng không đi, trước thái tử liền phải đem nàng ủy thân với chuyện của hắn triêu cáo thiên hạ. Nàng không dám không đi. Triệu lao phu nhân muốn xóa sạch nàng trong bụng thai nhi, chính là thái hậu không biết từ đâu biết được nàng có thai, bước triệu ra muốn triệu hoàng hậu đem hải tử sinh hạ tới một bên là thái Hậu Một bên là ly vương phủ muốn sung hỉ Triệu gia không chiếp Cũng chỉ có thể làm triệu hoàng hậu trang bệnh bức vương phi sung hỉ Vương phi cũng không nguyện ý Chính là triệu hoàng hậu quái nàng lương bạc Nếu không phải nàng sinh quá xinh đẹp trêu trọc thượng trước thái tử Lại như thế nào sẽ liên lụy nàng Nàng nếu có thể gả Cần gì nàng thế gả Một khi bị người biết Nàng xong rồi Triệu gia cũng sẽ xong Triệu gia sinh nàng dưỡng nàng Đãi nàng không tệ Nàng chính là như vậy báo đáp triệu gia Nhất định phải bức tử nàng mới cam tâm sao Triệu lao phu nhân hận nàng, vương phi ăn nhờ ở đầu, triệu lao thái phó cơ hồ phải quỳ xuống tới cầu nàng, vương phi có thể làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Triệu gia cùng thái hậu âm yêu, là sau lại sự, vương phi đều biết. Nàng cũng từng phản kháng quá, phản kháng kết quả là triệu gia bức nàng thế thể Biết triệu hoàng hậu cấp trước thái tử sinh một nhi tử, lại vô tình biết được triệu gia tưởng đem triệu hoàng hậu gả cho hoàng thượng, vương phi liền biết triệu gia dạ tâm, nàng chính mình ở chợ chủ vi ngược. những cái đó thiên Cô cản su nét nàng thất thần, Thiên Vương ra khôi phục quan minh, biết nàng không phải Triệu Hoàng hậu, cùng nàng khắc khẩu, Vương phi phiền lòng khi táo, một sửa ngày xưa hiền lương thuộc đức, ôn tồn mềm giọng, cùng Vương gia xảo lên, xảo đến hòa ly nung nỗi. Nàng một hòa ly, toàn bộ kinh đô đều biết Ly Vương thích Triệu Hoàng hậu, Hoàng thượng cùng Vương gia tình như thủ túc, tiên hoàng liền sửa chủ ý, đem Lý Quý phi chỉ cho hoàng thượng. Vương phi hỏng rồi Triệu ra chuyên tốt, Triệu ra hận Vương phi hận hàm răng ngứa, đặc biệt mấy năm nay Triệu hoàng hậu bởi vì danh không chính luôn không thuận, bị Lý Quý phi làm khó dễ, tranh tước vị, càng là hận không thể vương phi đi tìm chết. Vương phi ngăn trở một bước, nhưng kế tiếp sự tình liền không chịu nàng khống chế. Nàng nhân hoài có thai, bị vương gia tiếp hồi vương phủ, Triệu gia biết vương gia ép hỏi nàng thế gả một chuyện, bước nàng lấy trong bụng thai nhi thế thể, thái hậu âm thầm tương trợ, Triệu hoàng hậu vẫn là gả cho hoàng thượng, tuy rằng là chấp phi. Sau lại, Triệu hoàng hậu sinh hạ thái tử, vương phi mới buông cảnh giác. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, triệu hoàng hậu tổng không đến mức làm triệu đại thiếu ra đi đoạt lấy thái tử chữ quân chi vị, vốn hồ còn có lao vương ra, vương ra cùng hoàng thượng ở, chỉ dựa vào thái hậu, nàng cũng đoạt không đi. Đạo loạt miễn phí đọc khí. chương 647 cầu phúc. Vương phi xem nhẹ thái hậu cùng triệu ra gia tâm, nàng không nghĩ tới thái hậu cùng triệu ra ở Sùng Châu Tư nuôi quân mã, không tiếc hết thể đại giới đỡ triệu rực thượng vị. Nếu không phải sở ly nói cho nàng, nàng vẫn chưa hay biết gì ở Vương Phi trong lòng, bởi vì triệu hoàng hậu cùng chức thái tử sự ấy nấy, rồi lại làm không được tùy ý thái hậu cùng triệu ra họa loạn siêu cương, nàng kẹp ở bên trong thế khó xử. Sở lao tướng quân chết trận xa trường, chính là vì che chở Giang Sơn, làm bá tánh an cư lạc nghiệp, sở lao phu nhân tùy hắn ly thế. Vương Phi tuy rằng là nữ nhi thân, lại cũng vâng triệu phụ trí, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một nữ nhân, một cái mẫu thân, ở nàng đáy lòng, nặng nhất vẫn là sở ly cùng triệu ninh Nếu gần chỉ là lời thề, vương ra đốt đốt tương bức, nàng nhận không đến hiện tại, có lẽ nào một ngày khí sông lên não, nàng cái gì đều nói. Nhưng kia chỉ bằng không xuất hiện bàn tay to, phản phất đến từ thần bản tay khổng lồ, đem láo vương ra cùng chiêu ninh quận chúa bắt đi, sở ly thân chung kịch độc, không có thuốc chữa. Vương phi sở hữu tâm tư đều tự cấp sở ly giải độc thượng, nàng sợ, cử đầu ba thước có thần minh chiêu ninh quận chúa tìm không trở lại, nàng sợ chính mình vi phạm lời thề. Ông trời sẽ đem sở ly cũng từ bên người nàng mang đi. Chuyện này, vương phi khiến cho nàng lạn ở trong bụng, im bặt không nhắc tới. Chính là sở ly gặp Minh Lan, Minh Lan sống lại một đời, vừa vặn lại cùng triệu gia coi thủ hoán, đôi mắt nhìn chằm chằm triệu gia, một chút đem triệu gia bí ẩn cấp đào ra tới. Sở ly nói xong, Minh Lan nhìn hắn, hỏi, không có. Sở ly nhìn nàng, Minh Lan liền nói, triệu hoàng hậu rõ ràng lừa mẫu phi. Trước thái tử chết bất đắc kỳ từ trước. Vì cấp triệu hoàng hậu đằng thái tử phi vị trí, đều đem thái tử phi cấp biếm thành chất phi, rõ ràng đối triệu hoàng hậu là thiệt tình, hơn nữa trước thái tử sẽ làm như vậy sự, khẳng định là triệu hoàng hậu chủ động đề. Thái tử phi là thái hậu giúp trước thái tử chọn, là tiểu thư khuê các, tuy rằng mấy năm nay xuống dốc, nhưng sớm chút năm ở trong triệu lực ảnh hưởng so triệu lao thái phó chỉ cao không thấp. Trước thái tử nếu chỉ là tưởng cùng triệu hoàng hậu chơi chơi, phạm chọc thái hậu không mau, chọc thái tử phi nhà mẹ đẻ không mau sao? Trước thái tử có thể củng cố chữ quân chi vị, thái tử phi nhà mẹ đẻ công không thể không, làm như vậy rõ ràng là qua cầu rút ván, tá ma giết lửa, huống chi thái tử phi lúc ấy trong bụng còn hoài hài tử. Đều nói tới thái tử phi vị trí, hơn nữa thực thi hành động, sao có thể là bức bách? Liên tính ban đầu là bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng cũng là cam tâm tình nguyện. Triệu hoàng hậu có thể không màng liêm sĩ sinh hạ Triệu Dực, còn gà cho hoàng thượng, nàng khả năng ở vương gia sẽ ra chuyện sau thủ tiết sao? Nàng khẳng định sẽ tái giá. Nhưng người bình thường cố kỵ ly vương phủ, căn bản không có khả năng cưới nàng. Không chừng cùng chức thái tử sự, chính là nàng tính kế. Biết rõ chức thái tử nhìn chầm chầm vương phi, triệu gia có nghĩ tới cấp vương phi đính hôn sao, thiệt tình vì vương phi hảo. Một hai phải vương phi cùng đi chùa đại thiền làm cái gì, chỉ cần có tâm, ở trong phủ làm theo có thể cầu phúc. Còn có, các nàng đi chùa đại thiền, thái tử là như thế nào biết các nàng hành tung. Nếu phái người ở triệu gia cửa thủ, chẳng lẽ triệu gia đều phát hiện không được? Này rõ ràng chính là tính kế Bán vương phi Còn muốn vương phi cho bọn hắn triệu ra đếm tiền Cuối cùng còn muốn vương phi đem ly vương phủ tiền phủi đi tiến triệu ra Minh Lan thậm chí hoài nghi Nhiều năm như vậy vương phi cùng vương ra tam câu nói liêu không đến cùng nhau liền xảo Liền ngáo hòa ly Có phải hay không chính là làm cấp triệu ra xem Miễn cho triệu ra bức nàng cấp vương ra thổi bên gối phong Thấy sở ly thâm thúy ánh mắt Đen tối khó lường Minh Lan cắn chiếc đũa không nói chuyện Triệu ra Xem như đem sở ly cho bao Nay một đời, con tưởng cùng kiếp trước như vậy phong cảnh, đó là si tâm vọng tưởng. Mấy ngày này, triệu gia nhật tử càng thêm không hào quá, tuy rằng có Thái Hậu bồi, nhưng không thể ngồi yên không nhìn đến, tùy ý Thái Hậu cứu lại đi. Nhưng mà, triệu gia cùng Thái Hậu càng cứu lại, kết quả càng không xong, những cái đó giúp Thái Hậu đại thần thể hội một phen cái gì kêu gần vua như gần cọc. Đại thần khuyên Hoàng thượng đừng làm tấn vương phủ qua kế, vì đạt tới mục đích, nói Thái Hậu cùng Dũng Quốc công phủ sẽ sinh dị tâm, cùng xã tắc bất lợi Giống nhau thời điểm, hoàng thượng nghe xong lời này, sẽ cảm thấy đại thần trung thành và tận tâm, nhưng là lúc này, hoàng thượng nổi giận, trượng trách hai vị khuyên bảo đại thần phạt đồng 3 tháng, gian đe cảnh cáo. nay một đợt khuyên nủ không thành công, lại tới nữa hai bác. Cuối cùng, liền khâm thiên giám đều xuất động. Nói tấn vương phi không nên quá kế cháu ngoại, tiểu tôn nhi bát tự cùng trước thái tử tương khắc, quá kế dễ dàng chết yểu, tấn vương phủ đất phong từ Sùng Châu dọn đến Hồng Châu, dễ khởi chiến hỏa. Càng nói càng quá mức, tóm lại, Sửa đất phong thai họa không ngừng. Hết thể như cũ, mọi việc toàn an. Hoàng thượng áp lực tức giận hỏi, có phải hay không về sau chấm ban đất phong khi còn muốn cho khâm thiên giám trước tính tính toán. Nổi nóng, hoàng thượng quát, có phải hay không chấm như xí trước, còn muốn ngươi trước tính tính có hay không tánh mạng chi ưu lại đi. Trong ngự thư phòng cung nữ thái giám nghẹn mặt đều đỏ. Khâm thiên giám dọa phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hoàng thượng đánh khâm thiên giám 30 đại bản, đoạt hắn chức quan, xung quân biên quan. Phía trước Tam người biếm quan hai cấp. Ai muốn lại khuyên, cùng bọn họ cùng tội. Lập tức, liền trấn trụ Thái Hậu cùng Triệu gia, không ai dám lại khuyên Hoàng thượng một câu. Mà những cái đó khuyên, không phải Thái Hậu người, chính là Triệu gia người. Biết Triệu gia cùng Thái Hậu có mưu nghịch tri tâm, sao có thể dễ dàng vung tha, lúc trước chỉ phạt Bổng Lộc, chính là vì làm người tiếp tục khuyên, đối bọn họ tới nói, triều đình Đồng Lộc, đó chính là có thể có có thể không, cái nào đại thần là dựa vào Đồng Lộc dưỡng ra. Như vậy Nung Triệu Hoàng thượng liền muốn nhìn một chút ai là ai người, hảo tới cái một lưới bắt hết. Dù sao làm hoàng đế không mừng giận vô thường, cũng hỉ nộ vô thường, gần vua như gần cọc, thanh danh bên ngoài, tự nhiên phải làm điểm hỉ nộ vô thường sự, bằng không chẳng phải bạch gánh ác danh. Sau đó, liền không ai nhắc lại việc này. Vĩnh Ninh cũng nội, Thái Hậu Cắn Giang nói, hoàng thượng là quyết tâm phải cho tấn vương phủ đổi đất phong, ai để phạt ai, ai ra cũng không tin lâm ra để, hắn cũng muốn phạt. Lâm ra chính là trường bình quận chúa nhà chồng Nếu lâm gia không đồng ý đem lâm gia tôn nhi quá kế cấp tấn vương phủ, hoàng thượng cũng không thể cầm đao đặt tại lâm gia trên cổ bức lâm gia đồng ý. Trong cung đã phái người đi Hồng Châu truyền lời, không lâu sau, trường bình quận chúa cùng quận mã liền tới kinh. Hoàng gia quá kế, cũng không phải là kiện việc nhỏ, muốn thượng hoàng gia ngọc điệp, thượng thừa từ đường, hạ cáo thiên hạ. Đào mắt, liền đến cô âm lan gia cung đi chùa đại thiền thế đại tru cầu phúc nhật tử. Ở đại gia trong mắt, cô âm lan cùng nàng trong bụng phượng tử Long Tôn Đều là tuyệt thế hiếm thấy truyền kỳ nhân vật, lần này ra cùng cầu phúc trận trưởng có điểm đại, nét đường hẻm hoan nên, liền tưởng thấy thái tử chắc phi tuyệt thế phong thái. Thái tử phi tuy rằng cùng đi, nhưng quang mang bị chắc phi che giấu hoàn toàn. Nhưng mà, vốn dĩ con bướm vòng thân, là kiện tuyệt thế hiếm thấy kỳ sự, nhưng đến phiên cô âm làn trên người, liền biến thành trên đường cải trắng, tùy ý có thể thấy được. Không sai, vì cho chính mình tạo thế. Vì làm cầu phúc biến oanh oanh liệt liệt, càng vì đề cao ở ba tánh cảm nhận chung hy vọng lại hoặc là dính vải phần thái bình thịnh thế quang. Cô Âm Lan ở cầu phúc khi nuốt một viên độc dược, dẫn phát trong cơ thể con bướm cổ, một đám con bướm phi tiến chùa đại điển, dẫn tới vô số khách hành hương quỷ bái. Bị con bướm quay chung quanh, trường hợp mỹ kinh người. Nhưng một bên con bướm quay chung quanh, một bên thích khách đuổi giết, trường hợp liền rất bạo lực thực huyết tinh thực buồn cười. Càng quan trọng là, làm cho tránh ở góc tường run bần bật khách hành hương nhóm mặt, bọn họ quỷ bái thái tử chấp phi bị nhất kiếm xuyên mộng, cái dạng gì truyền khí đều theo gió rồi biến mất. Chương 648 thẩm vấn. Thích khách trên thân kiếm lao kịch độc, tiến huyết phong hầu. Thái tử chắc Phi đương trường mất mạng, chết vào nha hoàng trong lòng ngực. Nàng người mặc cẩm la ngọc y di, đao xấu hổ hành làm, xính đỉnh tú nhã, cái nào chính mắt nhìn thấy một màn này không nói một tiếng thiên đố hồng nhan, cú một phen đồng tình nước mắt. Thích khách một thân khách hành hương trang điểm, sát xong thái tử chắc Phi sau, liền phải trốn, chính là đại hùng bảo điện bị hộ vệ vây chật như nêm cối, thích khách chắp cánh khó thoát. Thích khách bị trảo Đương trưởng bị tá hàm dưới, muốn cắn phá sau nha tạo tàng độc dược đều là si tầm vọng tưởng. Thích khách bị một chân đá quỳ gối trên nền đá xanh, thật mạnh quỳ xuống đất thượng, chỉ gọi người cảm thấy một đôi xương bánh chè đã vỡ. Bên kia, thái tử một bộ mang bảo, chân dâm kỳ lân lững đi tới, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là sắc mặt lãnh trừng. Quả nhiên có thích khách. Thái tử đi tới, trong đại điện, một nhà hoàn cất bước ra tới, thanh tú đạm nhã trên mặt mang theo vài giọt hoa lê nước mắt, thanh âm mềm mại người xương cốt đều mệt mỏi. Nàng kêu, điện hạ. Thái tử bước chân đề mau vài phần, hô, làm ái phi bị sợ hãi. Đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh, này nha hoàng mới là thái tử chắc phi à, kêu chết cái kêu lại là ai. Cố âm lan lấy khăn lau nước mắt, thái tử đem nàng ôm vào trong ngực, trấn ăn nàng, thích khách quỷ gối một bên, sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Giết thái tử chắc phi, hắn chết còn có giá trị, kết quả thái tử chắc phi bình yên vô sự, hắn lại bị bắt sống, chính là chết hắn cũng chết không nhắm mắt. Cô âm Lan Kiều dựa ở thái tử trong lòng ngực, mang theo vài phần khóc thút thít cùng không tha nói, liêu xanh đã chết.